Ôi công chúa, xác thật như thế, ngự công tử hôm qua tử nói còn có việc muốn làm, ngay cả đêm rời đi. Lý Hữu cung kính trả lời. Nghe được ngự chính dương thật sự đi rồi, tuyết vân giao phảng phất lập tức mất đi sức lực giống nhau, kia giống bảo bối dường như điểm tâm hộp cũng giống như lập tức trọng rất nhiều, buông lòng tay phanh một tiếng ở trên mặt đất, nắp hộp tử bị đánh rơi xuống, bên trong điểm tâm cũng rất một ít ra tới. Công chúa, thấy công chúa bộ dáng này, Lý Hữu lo lắng gọi một tiếng. Nếu ngự đại ca đi rồi. Kia bản công chúa liền đi về trước. Không vui Tuyết Vân giao xoay người rời đi, lại đem cùng nàng cùng nhau lại đây, trước một bước vào vương phủ Tuyết Hàm văn cấp vứt chi sau đầu. Thấy công chúa thở phì phì rời đi bộ dáng, Lý Hưu bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng sau, xoay người vào vương phủ, sau đó một đường hướng vượng Ngô Huyền đi đến. Đi vào thư phòng, Lý Hưu thấp giọng bẩm báo, "Vương ra, công chúa nàng cũng không có vào phủ, đã đi trở về." Lời này làm Tuyết Hàm diễn cùng Phong Nguyệt đồng thời ngẩng đầu. Tuyết Hàm diễn ra tiếng hỏi, kia láo cửu đâu? Cửu hoàng tử cùng thiếu gia ở tiểu dược phong đâu? Tuy rằng hiện tại Phong Bảo Bảo đã bị Phong làm thế tử, nhưng ở trong vương phủ đại gia vẫn là thích xưng hắn vì thiếu gia, như vậy Tựa Hồ hiện càng thân cận một ít. Ân, bổn vương đã biết, ván chút lao cửu phải đi về thời điểm, lại phái người đưa hắn hồi cung đi. Tuyết Hàm diễn đơn giản phân phó nói, là, lão nô nhớ kỹ, vương gia không có khác phân phó nói, lão nô liền trước đi xuống. Ân, đi thôi. Chờ đến hắn lý hữu rời đi, Phong Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói, công chúa phòng trừng là biết chính Dương đi rồi, mới có thể đột nhiên rời đi đi. Ta kia muội mội ngốc, phòng trừng lúc này đây là Xuân Tâm động Nghĩ đã nhiều ngày muội muội biểu hiện, tuyết hàm diễn trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Chính Dương hắn, thực hảo, công chúa sẽ thích thượng cũng thực bình thường. Như muốn có thể Phong Nguyệt nhưng thật ra thực hy vọng ngự chính Dương có thể cưới vợ sinh con, như vậy hảo cũng liền an tâm. Nghe được Phong Nguyệt nói như vậy. Tuyết Hàm Diễn ngước mắt nhìn về phía nàng, vốn định mở miệng hỏi, nếu ngự chính dương tốt như vậy, vì cái gì nhiều năm như vậy nàng không có tiếp thu đâu. Nhưng cuối cùng lời này Tuyết Hàm Diễn đều không có hỏi ra khẩu. Bởi vì ngày mai liền phải xuất trinh, buổi tối Tuyết Hàm Vinh mang theo Ninh Tư Khiết lại đây. Hoàng Huynh, ngươi thật xác định muốn mang bảo bảo bọn họ cùng đi. Tuyết Hàm Vinh vẫn là có dám tin tưởng. Nay ngày mai liền phải xuất phát, ngươi như thế nào còn hỏi đâu. Lời này là phong nguyệt hồi. Từ Tuyết Hàm diễn đem quyết định này báo cho Tuyết Hàm Vinh sau, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một lần, Phong Nguyệt đều nghe có chút phiền. Ta này không phải không yên tâm sao, này chiến trường nhưng không thể so hoàn thành, Hoàng Tẩu, ngươi xác định muốn đi. Tuyết Hàm Vinh trả lời. Đối với Tuyết Hàm Vinh lén kêu chính mình Hoàng Tẩu sự tình Phong Nguyệt đã lười đến lại đi sửa đúng, dù sao cũng sửa đúng không trở lại. Ta lại không phải đi đấu tranh anh Dũng, có cái gì hảo lo lắng. ta cá nhân cảm thấy biên quan quân doanh làm không tốt so này hoàng thành còn muốn an toàn đâu ít nhất không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt phong nguyệt thẳng thắn trả lời nghe được phong nguyệt nói như vậy tuyết hàm vinh nhíu môi cũng không hề nói thêm cái gì mà một bên phong bảo bảo cấp ninh tư khiết đem xong mạch sau tiểu thân ảnh trực tiếp chạy tới dự phòng chờ hắn lại trở về thời điểm trong tay bao lớn bao nhỏ cầm không ít dược trong khoảng thời gian này ta muốn tùy phụ vương đi biên quan khi nào trở về cũng không biết bất quá thẩm, thẩm dược ta đều đã bị hảo phong bảo bảo học tuyết hàm vinh trong lén lút cũng kêu ninh tư khiết vì thẩm thẩm ninh tư khiết nguyên bản còn rất lo lắng bất quá thời gian lâu rồi cũng ngã vào hạ trong lòng băn khoăn tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là không hổ là thần y y ở đồ đệ đâu ngươi thẩm thẩm gần nhất an ngươi dược thân thể hảo rất nhiều đâu tuyết hàm vinh lại một lần bội phục khởi nhà mình hoàng huynh như thế nào liền lợi hại như vậy sinh này một cái như vậy thông minh như tử mấy năm nay vì ninh tư khiết thân thể trong cung ngự y không thiếu hướng hắn vương phủ chạy chính là chạy tới chạy lui cũng không gặp bất luận cái gì hiệu quả hiện tại tiểu chất nhi dược ăn không bao lâu ninh tư khiết khí sắc cũng đã hảo không ít đó là tự nhiên ta này y y cũng không phải là bạch học thầm thầm hiện tại thân thể đã chậm dại ở khôi phục tin tưởng lại điều dưỡng cái nửa năm ta nên có thể đệ đệ hoặc muội muội phong bảo bảo một bên đem trong tay dược phong thượng bàn vừa nói chỉ là hắn một cái hài tử há mồm chính là đệ đệ muội muội làm ninh tư khiết không khỏi mặt đỏ thấy vậy tuyết hàm diễn nhìn thoáng qua phong nguyệt cùng tuyết hàm diễn câu miệng cười tiếp theo tiểu cháu trai nói mở miệng ngươi chừng nào thì làm ngươi phụ vương cùng mâu thân sinh một cái đệ đệ mội mội cho ngươi đâu phong nguyệt không nghĩ tới đề tài lập tức xả tới rồi trên người mình tuyết hàm diễn tắt câu miệng cười từ kia tuyết chàng trở về hắn cùng phong Nguyệt tuy rằng không có trụ cùng gian phòng ngủ cùng chưng giường nhưng hắn cảm thấy hai người quan hệ thay đổi như vậy biến hóa làm hắn thực vừa lòng hiện tại hắn không nóng nảy cũng không dám sốt ruột Chỉ cần phong nguyệt nguyện ý tiếp thu hắn, hắn có rất nhiều kiên nhẫn chờ đợi. Ta cũng tưởng A, nhưng này muốn mẫu thân cùng phụ vương cấp lực mới được đâu. Phong bảo bảo rất là bất đắc di trả lời, nguyên bản từ vây khu vực săn bắn trở về, hắn còn tưởng rằng phụ vương cùng mẫu thân quan hệ sẽ có rất lớn thay đổi, nhưng nhìn lâu như vậy, hai người tựa hồ còn không chỉ có không trưởng Phần 117 Nếu có thể, hắn thật đúng là tưởng trực tiếp cấp này hai người uy cái dược, nhưng hắn biết việc này nếu thật sự làm. hắn mông nhỏ phỏng chừng sẽ nở hoa mẫu thân là sẽ không tha hắn phong bảo bảo ngươi nói cái gì đâu phong nguyệt híp híp mắt bản nổi lên gương mặt đối với nhi tử nói hiện tại nàng đối tuyết hàm diễn sắc thật không chán ghét thậm chí còn có chút thích nhưng này cũng không đại biểu hắn nguyện ý ở người khác trước mặt bị nói cái kia thẩm thẩm dược còn có đâu ta lại đi lấy thấy mẫu thân mặt lạnh phong bảo bảo lập tức tìm lấy cớ chạy trốn thấy vậy phong nguyệt trong lòng là lại tức lại bất đắc dĩ Nhi tử có đôi khi quá thông minh thật đúng là không phải cái gì sự tình tốt. Chính văn chương 196 đêm khuya suối nước nóng. Đêm khuya, ngoài cửa sổ rơi xuống đại tuyết, không biết là quá lánh, vẫn là bởi vì ngày mai liền phải đi biên quan, phong nguyệt lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Chi thư vì nàng chuẩn bị ấm lò sưởi tay cũng đã không còn cái kia ấm áp, này hơn phân nửa đêm phong nguyệt cũng không nghĩ lại phiền toái bọn họ, nhưng càng ngày càng lạnh ổ chăn làm nàng càng thêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng không hề buồn ngủ phong nguyệt từ trên giường bò lên, lấy qua thật dày áo khoác đem chính mình bao lấy, sau đó ở phòng góc ngăn tủ thượng cầm một vò tử rượu ra tới. Bất quá vừa định rót rượu thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới suối nước nóng, liền như vậy uống rượu một chốc người cũng nhiệt không được, đảo không được như đi suối nước nóng thao, một bên phao một bên uống, đến lúc đó uống nhiều quá, người cũng thao nhiệt, trở về phòng chừng là có thể ngủ. Nghĩ đến này, phong nguyệt xoay người lại từ ngăn tủ thượng cầm một vò rượu, sau đó một tay ôm một vò. Từ phòng cửa nhỏ đi ra ngoài. Lúc trước ở tu sửa suối nước nóng thời điểm, Tuyết Hàm diễn riêng làm người ở nàng phòng cùng suối nước nóng chung tu một cái thông đạo, như vậy Phong Nguyệt mỗi lần phao sóng tắm, liền không cần ở bên ngoài đi bị lạnh. Đi chưa được mấy bước, Phong Nguyệt thân ảnh cũng đã đi tới suối nước nóng bên cạnh, trước đem hai cái bình rượu đặt ở suối nước nóng bên cạnh, sau đó đi đến một bên giường nệm bên, đem trên người áo khoác cũng cởi xuống dưới, chỉ để lại áo lót cùng quần dài. Bất quá tại hạ thủy trước, Phong Nguyệt do dự trong chốc lát, sau đó lại xoay người về tới giường nệm biên trước kia nàng phao suối nước nóng thời điểm không phải có nhi tử bồi cùng nhau phao chính là có chi thư bọn họ ở ngoài cửa thủ thường thường hỏi nàng có hay không yêu cầu cái gì giống như sẽ tùy thời tiến vào giống nhau cho nên chỉ có thể ăn mặc tận cùng bên trong áo dài quần dài hiện tại này hơn phân nửa đêm liền nàng một người nhi tử cũng không ở này trương y y trưởng tụ ngâm mình ở trong nước dán ở trên người luôn là không quá thoải mái trở lại giường nệm biên phong nguyệt trực tiếp đem bên ngoài bạch lý rìa bỏ đi Để lại nhất bên người hiếm, phía dưới cũng đem quần dài bỏ đi, chỉ để lại kinh nàng chính mình cải tiến quá đoạn quần lót. Hiện tại Phong Nguyệt liền giống như ăn mặc hiện đại bản bikini, đương nhiên cởi hết phao suối nước nóng sẽ càng thoải mái, chỉ là liền tính không có người, nàng cũng không có buôn phong đến lỏa, phao. Tuy rằng suối nước nóng độ ấm so phòng muốn cao một ít, nhưng bỏ đi quần áo vẫn là rất lánh, Phong Nguyệt không có chậm trễ lập tức hạ thủy. Đem toàn bộ hoàn toàn đi vào nước ấm trong ao, Phong Nguyệt thỏa mãn cảm thán nói. loại này nhật tử vẫn là ngâm mình ở suối nước nóng nhất thoải mái dứt lời phong nguyệt hướng bên suối sang bên rựa trắng non cánh tay vươn mặt nước rồi hướng bên bờ bình rượu đem cái ở vò rượu khẩu chén cầm xuống dưới chậm gì gì đảo thượng một chén suối nước nóng rượu ngon nhân sinh cũng bất quá như thế phong nguyệt lại cảm thán một câu chỉ là phong nguyệt cũng không biết nàng lúc này nhất cử nhất động toàn bộ rừng ở một người khác trong mắt tuyết hàm diễn không nghĩ tới hơn phân nửa đêm phong nguyệt sẽ đột nhiên chạy tới phao suối nước nóng Suối nước nóng là vì phong nguyệt mà kiến, cho nên tuyết hàm diễn không thường trường thao. Bất quá ngẫu nhiên buổi tối ở phong nguyệt, bọn họ mẫu tử ngủ hạ sau, hắn sẽ qua tới phao trong chốc lát, một bên thả lỏng một chút, một bên lẳng lặng suy nghĩ chút sự tình. Ngày mai liền phải xuất trình, đây là hắn lần đầu tiên thượng chiến trường, bên người còn mang theo hai cái quan trọng nhất người, liền tính là hắn cũng không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ, cho nên hắn liền nghĩ tới suối nước nóng phao trong chốc lát. Mỗi ngày suối nước nóng bên này ngọn đến tuy rằng không có toàn tắt. Nhưng cũng chỉ chừa giường nệm bên một chi chiếu sáng, mà lúc này Tuyết Hàm Diễn ngốc địa phương là rời đi ngọn nến xa nhất địa phương. Hắn cả người đều lung chiếu vào hát cám giữa, chỉ cần không ra tiếng không có người sẽ phát hiện hắn tồn tại. Mà nguyên nhân chính là vì như thế, Phong Nguyệt tiến vào thời điểm mới không có nhận thấy được suối nước nóng có người. Nhìn đến Phong Nguyệt như vậy vẫn cũng chưa ngủ, Tuyết Hàm Diễn nhíu một chút mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ Nguyệt Nhi có tâm sự? Vẫn là nàng cũng ở vì ngày mai xuất chinh lo lắng. Mà chờ Tuyết Hàm Diễn tưởng xong, Lại ngẩng đầu là lúc, nhìn đến lại là làm hắn huyết mạch bành trướng một màn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, tựa hồ có một đầu dã thú ở hắn trong thân thể kêu gào Thấy Phong Nguyệt đi bước một đi vào suối nước nóng, tuyết hàm diễn gắt gao nắm nắm tay, làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, hiện tại hắn hẳn là đứng dậy chạy lấy người, tuy rằng sẽ có chút xấu hổ, nhưng cũng hảo quá như vậy cha tân chính mình. Nhưng hắn lại như thế nào cũng luyến tiếp đứng lên, Phong Nguyệt ngồi xuống vị trí ly giường nệm rất gần Từ hắn nơi này vọng qua đi, có thể rõ ràng nhìn đến nàng nhất cử nhất động. Tuyết hàm diễn biết, hắn như vậy ám mà rình coi thực đáng xấu hổ. Nhưng thân là nam nhân, người yêu liền ở trước mắt, còn xuyên như thế liêu nhân. Không có trực tiếp nào qua đi đã là hắn nhẫn mại lớn nhất hạt độ. Thấy phong nguyệt một chén rượu một chén rượu uống, Tuyết hàm diễn cũng nhịn không được nuốt một chút. Chỉ là hắn sàm cũng không phải là rượu, mà là trước mắt cái này ngon miệng nhân nhi. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung b Xưa nay ra sao năm, ta muốn cưới gió trở lại an tĩnh phòng nội, đột nhiên vang lên phong nguyệt thanh đú tiếng ca. Phong nguyệt rất ít ca hát, cũng không quá sẽ ca hát, kiếp trước tuy rằng cũng đi qua cờ tờ vở, nhưng mỗi lần nàng cơ bản đều là đi mua nước tương. Bất quá giờ này khắc này, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra này bài hát, nghĩ hiện tại dù sao liền nàng một người, liền nhẹ sướng lên. Ở nghe được câu đầu tiên thời điểm, tuyết hàm diễn trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết hắn tiểu nguyệt nhi ca hát nguyên lai like dễ nghe như vậy. với mới con huyết khí quay cuồng thân thể chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới tuyết hàm diễn hơi hơi nhắm hai mắt lẳng lặng lắng nghe chỉ là phong nguyệt sẽ sướng này một đầu cũng là nhất thời hứng khởi hơn nữa nàng cũng sướng không được đầy đủ một trình đầu chỉ là sướng vài câu mà thôi thức mau một vò tử rượu bị nàng uống lên cái tinh quang mà nàng cũng không có do dự lập tức khai đệ nhị đàn ở nơi tối tăm nhìn tuyết hàm diễn khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút nha đầu này thật đúng là hơn phân nửa đêm phao hai vò rượu nàng sẽ không sợ uống rượu say sao bất quá lúc này đây phong nguyệt nhưng thật ra không có vẫn luôn uống uống xong đệ nhị chén thời điểm nàng liền cầm chén cấp xuống nhìn đại đại suối nước nóng phong nguyệt khỏe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười khó được hôm nay liền một người phải hảo hảo tới du du đi cái này suối nước nóng tuy rằng không có hiện đại bể bơi lại nhưng không nhỏ nàng một người ở chỗ này du một chút hoàn toàn không có vấn đề chỉ là phong nguyệt bơi lội trình độ chẳng ra gì cái gì bơi bướm bơi ngửa đều không biết cầu bào thí nhưng thật ra sẽ một ít nhưng nàng ngại quá khó coi bất quá ở hiện đại thời điểm nàng từng học quá lặn xuống nước cho nên sẽ một ít lặn vừa dứt lời tuyết hàm diễn liền nhìn phong nguyệt một đầu chui vào trong nước đợi trong chốc lát cũng chưa thấy phong nguyệt từ trong nước ra tới tuyết hàm diễn sốt ruột đứng lên cũng từ hắc cám giữa đi ra đang ở hắn nghĩ ra thanh kêu người khi dưới nước thân thể đột nhiên bị chạm vào một chút sau đó dầm một chút phong nguyệt cả người từ trong nước chui vừa lúc ở trước mặt hắn bốn mắt tương tiếp Hai người đều sững sờ ở nơi đó, Phong Nguyệt trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng nhìn đến tuyết hàm diễn khi, sợ hãi bị kinh ngạc sở thay thế được. Chính văn chương 197 vĩnh không phụ người. Vừa mới ở dưới nước, Phong Nguyệt đụng phải một cái đồ vật, nàng liền lập tức thoát ra mặt nước, phát hiện là cá nhân khi nàng là sợ hãi, mà khi nàng thấy rõ ràng người này là tuyết hàm diễn khi, sợ hãi biến mất, chỉ là nàng không nghĩ tới tuyết hàm diễn cũng sẽ ở suối nước nóng. Người Phong Nguyệt mới vừa mở miệng ánh mắt chạm đến đến tuyết hàm hành trần trụi ngực, đồng thời cũng nhớ tới lúc này chính mình trên người ăn mặc. Nha! Phong Nguyệt kinh hô một tiếng, khoanh tay trước ngực, sau đó nhanh chóng xoay người. Chỉ là chuyển qua nóng nảy, hơn nữa lại ở trong nước không đứng vững, hướng cá nhân đi phía trước đánh tới. Ở trong nước té ngã, Phong Nguyệt nhưng thật ra không sợ hãi, bởi vì như thế nào quăng ngã đều không đến mức mặt chấm đất, chỉ là nàng cũng không có quăng ngã, bởi vì có một đôi bàn tay to cấp khi ôm lấy nàng. chỉ là bởi vì sốt ruột ra tay quá mức vội vàng tuyết hàm diễn một bàn tay ở phong nguyệt trên bụng một cái tay khác lại ở ngực thượng thời gian phảng phất tại đây một khắc đình chỉ tuyết hàm diễn cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh bất quá hắn phản ứng cũng mau trên bụng trên tay dùng sức đem người ôm trở về phong nguyệt liền như vậy ở tuyết hàm diễn ly trung chuyển cái vòng mà tuyết hàm diễn hai tay cũng cùng thời gian dừng ở nàng phía sau lưng giống như sợ nàng lại té ngã dường như tuyết hàm diễn đôi tay gắt gao ông nàng Hai người thân thể cũng gắt gao dán cùng nhau. Trai đơn gái chiếc, nửa đêm, quần áo không chỉnh, muốn xảy ra chuyện, đây là lúc này Phong Nguyệt trong đầu tưởng. Vừa mới có thể nhẫn mại trụ, kêu kêu tự hạn chế, nhưng hiện tại nếu còn có thể nhịn xuống nói, kia hắn tuyết hàm diễn liền không phải nam nhân, hoặc là chính là hắn căn bản không yêu Phong Nguyệt. Tuyết, tuyết hàm diễn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ổn ổn tâm thần Phong Nguyệt dẫn đầu ra tiếng. Phao suối nước nóng. Tuyết hàm diễn đơn giản cho ba chữ khỏe miệng còn gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười vậy ngươi phao ta ta đi trở về nói phong nguyệt liền tưởng từ tuyết hàm diễn trong lòng ngực tránh thoát ra tới nàng nói như thế nào cũng đúng rồi hai đời nữ nhân tuy rằng hai đời đều chỉ có tuyết hàm diễn một người nam nhân nhưng này tỏ vẻ là nàng cái gì cũng đều không hiểu dưới nước hai người dính sắt và ở bên nhau thân thể làm nàng rõ ràng cảm giác được tuyết hàm diễn biến hóa nếu nàng lại không rời đi chỉ sợ hôm nay liền phải bị ngay tại chỗ tử hình chỉ là phong nguyệt cũng không biết Nàng sớm đã chậm. Tới cũng tới rồi, liền tiếp tục phao đi. Nói tuyết hàm diễn trực tiếp mang theo phong nguyệt hướng bên cạnh ao đi đến, bất quá dọc theo đường đi hai tay của hắn lại một chút đều không có muốn bung ra ý tứ. uy, ngươi buông ta ra. Phong nguyệt dối tay đẩy đẩy tuyết hàm diễn, nhưng hắn lại không chút sức mẻ. Hai người đi vào bên cạnh ao, vừa lúc là phong nguyệt phóng bình rượu địa phương. Nguyệt nhi, ta nói rồi, ta cả đời này đều sẽ không lại buông ra ngươi. Tuyết hàm diễn đáp lời đồng thời, người cũng ngồi xuống. đến nồi hắn trong lòng ngực Phong Nguyệt tự nhiên cũng cùng nhau ngồi xuống, bất quá là ngồi ở trong lòng ngực hắn. người hai người hái mội tư thế làm Phong Nguyệt nhịn không được mặt đỏ. lúc này nàng đối Tuyết Hàm Diễn cũng không chán ghét, nhưng cho dù là thích lập tức như thế thân mật, Phong Nguyệt cũng có chút không thích ứng. cho ta đảo ly rượu, vừa mới ngồi kia xem ngươi uống, ta đều sàm. thấy Phong Nguyệt mặt đỏ, Tuyết Hàm Diễn cô ý tiến đến nàng bên thai nói, hơn nữa hắn trong miệng sàm chính là này giảm phi bị sang đâu. Tâu ngứa cảm giác làm Phong Nguyệt rụt rụt thân mình. cả người ở tuyết hàm diễn hắn trong lòng ngực cũng động lên chỉ là này vừa động nàng cũng rõ ràng cảm giác được tuyết hàm diễn biến hóa phong nguyệt dọa cứng còng thân thể đầu chậm rãi chuyển qua đi vậy ngươi buông ta ra ta cho ngươi rót rượu cứ như vậy khen ngược tuyết hàm diễn đem phong nguyệt hướng bên người ôm ôm thân mình hướng phía sau chỉ mặt nhích lại gần cái này khoảng cách phong nguyệt chỉ cần dối ra tay là có thể đảo thượng rượu phong nguyệt tức giận chừng mắt nhìn tuyết hàm diễn liếc mắt một cái bất quá lúc này nàng người ở trong tay hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn đảo một chén rượu. "Nhạ, ngươi rượu, hiện tại có thể buông ta ra đi." Phong Nguyệt đem rượu đưa tới Tuyết Hàm Diễn trước mặt, nhìn hắn duỗi tay tiếp nhận. Phần 118. Nguyên bản Phong Nguyệt tưởng chờ Tuyết Hàm Diễn tiếp nhận rượu, cũng chỉ dư lại một bàn tay ôm nàng, như vậy nàng muốn tránh thoát cũng liền phương tiện nhiều. Chỉ là Phong Nguyệt đánh giá sai rồi Tuyết Hàm Diễn tốc độ, nàng mới vừa vừa động, Tuyết Hàm Diễn trong chén rượu cũng đã đã không có. Hắn tùy tay đem bát rượu một ném. sau đó tay rỗi ra trực tiếp chế trụ phong nguyệt cái gái, trên eo tay lại đồng thời dùng sức đem người ôm hồi trong lòng ngực người ngẫu nô phong nguyệt mới vừa mở miệng đã bị tuyết hàm diễn cấp hôn lên nụ hôn này không hề là phát sinh từ tình cảm ngừng lại trước lễ pháp tuyết hàm diễn hôn thâm nhập mà lại vội vàng hai người đều uống xong rượu rượu hương ở mồm miệng gian tràn ngập tuyết hàm diễn cũng không thỏa mãn với một cái hôn hắn ở hôn phong nguyệt đồng thời đôi tay cũng không có nhàn rỗi phong nguyệt tuy rằng bị hôn thất điên bắt đảo mơ mơ màng màng, nhưng trên người bên người quần áo rời khỏi người, nàng vẫn là cảm giác được. Hai tròng mắt không khỏi trừng lớn, Phong Nguyệt dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng nàng càng dãy rủa, Tuyết Hàm Diễn hôn càng sâu, ôm cũng càng chặt. "Nguyệt Nhi, ta muốn ngươi." Tuyết Hàm Diễn vội vàng nói một câu, liền lại lại lần nữa hôn lên đi. Đêm khuya tĩnh lặng, suối nước nóng độ ấm lại không ngừng lại lên cao. Hồi lâu lúc sau, Tuyết Hàm Diễn tuy còn chưa thỏa mãn, nhưng thấy trong lòng ngực khả nhân nhi đã hôn mê qua đi, hắn cũng chỉ có thể dừng lại. thoáng làm một chút rửa sạch sau, Tuyết Hàm Diễn ôm Phong Nguyệt đi ra ao, hắn đem trong lòng ngực người đặt ở giường nệm thượng, dùng Phong Nguyệt mới vừa khoác tới áo khoác bao lấy, tùy tay bộ điều quần áo cùng quần ở trên người, Tuyết Hàm Diễn lại lần nữa không người bế lên Phong Nguyệt, Tuyết Hàm Diễn ôm người chậm rãi đi ra suối nước nóng, chỉ là hắn phương hướng cũng không phải Phong Nguyệt nhà ở, mà là chính hắn nhà ở, Tuyết Hàm Diễn một đường ôm Phong Nguyệt, khoe miệng nhịn không được câu lên, rốt cuộc hắn tiểu Nguyệt Nhi hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, tuy rằng bọn họ tri gian sớm đã có bảo bảo. Nhưng kêu một lần hắn trúng độc, nàng trung dược, lại ở như vậy băng thiên tuyết địa hoàn cảnh hạ, bọn họ lần đầu tiên cũng không tốt đẹp. Đem phong nguyệt ôm đến chính mình trong phòng, an trí ở trên giường, bất quá nghĩ đến áo khoác hạ phong nguyệt cái gì cũng chưa xuyên, tuyết hàm diễn lại xoay người rời đi nhà ở, bất quá thực mau trở về tới, trở về thời điểm trên tay nhiều một ít phong nguyệt bên người quần áo. Vì người yêu mặc quần áo, là một kiện tốt đẹp sự tình, nhưng cũng là một kiện ma người sự tình, bất quá cũng may tuyết hàm diễn vẫn là nhịn xuống tới hắn nhưng luyến tiếc làm hắn tiểu nguyệt nhi mệt hơn nữa hắn cũng chưa quên ngày mai hắn muốn xuất trinh hắn tiểu nguyệt nhi cũng muốn đi theo cùng đi đem phong nguyệt quần áo mặc tốt sau tuyết hàm diễn lại đi trải vớt rõ ràng một chút chính mình sau đó thay một thân sạch sẽ quần áo tuy rằng bọn họ phía trước ở bãi săn bên kia cũng cùng chung chăn gối quá nhưng lúc này đây cùng kia một lần lại hoàn toàn bất đồng nam ở trên giường thật cẩn thận đem người ôm tiến trong lòng ngực nhẹ nhàng hôn môi một chút phong nguyệt cái chán tuyết hàm diễn nhẹ giọng mở miệng nguyệt nhi Ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh giữa, đời này ta Tuyết Hàm Diễn Vĩnh không phụ ngươi." Phong Nguyệt uống lên một vò nhiều rượu, lại bị Tuyết Hàm Diễn lăn qua lộn lại lăn lộn lâu như vậy, lúc này đã sớm mệt ngủ trầm, cho nên lúc này Tuyết Hàm Diễn thâm tình thổ lộ nàng cũng không có nghe được. "Chính văn chương 198 tùy ngươi xử trí." Bởi vì xuất trình, thiên còn không có lượng Phong Bảo Bảo liền rời giường, hắn muốn nhìn một chút còn có cái gì đồ vật rơi xuống quên nhớ. Sửa sang lại vừa lần sau, Phong bảo bảo xoay người chuẩn bị đi tìm mẫu thân, nhưng vừa đến trong phòng lại phát hiện không có mẫu thân thân ảnh. Xoay người vừa lúc nhìn đến Chi Thư đi tới, hắn liền lập tức tiến lên hỏi, Chi Thư, ta mẫu thân đâu? Phong cô nương, nàng không phải ở trong phòng ngủ sao? Chi Thư vừa nói vừa hướng trong đi đến, kết quả vừa thấy trong phòng căn bản không có phong nguyệt bóng dáng. Gì, phong cô nương đâu? Này sáng sớm đi đâu? Thấy Chi Thư cũng không biết mẫu thân ở đâu, phong bảo bảo đi đến vượng ngô Huyền bên ngoài. tay nhỏ chụp hai hạ, từ chỗ tối lệ ra nhân ảnh, đứng ở hắn trước mặt, cung kính mở miệng, thế tử. Nhưng có thấy ta mẫu thân ra Phượng Nô Huyền? Tự phong nguyệt cùng phong bảo bảo trụ tiến này Phượng Nô Huyền, tuyết hàm diễn liền ở huyền ngoại ngày đêm ấn bài người người thủ trông chừng Không có, phong cô nương vẫn luôn không có ra tới quá. Nghe được đáp lời, phong bảo bảo gật gật đầu, sau đó xoay người lại trở về Phượng Nô Huyền, mà người nọ lại ẩn tới rồi chỗ tối. Nếu mẫu thân không có đi ra ngoài Vậy khẳng định còn ở phượng ngô Huyện khỏe mắt phiết đến suối nước nóng phòng, Phong Bảo bảo nghĩ, chẳng lẽ mâu thân sáng sớm thượng liền đi phao suối nước nóng. Vì thế hắn liền hướng tới suối nước nóng đi đến, có thể đi đi vào vừa thấy, cũng không có phong nguyệt bóng người. Mà lúc này tri Thư đã tìm một ít phòng đều không có phong nguyệt. Đột nhiên Phong Bảo bảo trong lòng căng thẳng, bên ngoài thủ người ta nói mâu thân không có đi ra ngoài quá, nhưng hiện tại mâu thân lại hư không tiêu thất, chẳng lẽ là nửa đêm bị cái gì võ lâm cao thủ cấp bắt đi nghĩ vậy phong bảo bảo trong lòng nóng nảy thân mình vừa chuyển lập tức hướng tuyết hàm diễn trụ nhà ở chạy tới bất quá còn không có chạy đến liền tuyết hàm diễn khoác kiện áo khoác mở ra môn thiên còn không có lượng tuyết hàm diễn cũng đã tỉnh chỉ là hôm nay mỹ nhân trong ngực cho nên hắn luyến tiếp rời giường liền tính cái gì đều không làm liền như vậy lẳng lặng ôm phong nguyệt hắn cũng thực thỏa mãn bất quá thực mau hắn liền đến trong viện thanh âm nguyên bản hắn cũng không nghĩ để ý tới chỉ là nghe được bọn họ bước chân tựa hồ thực xuất ruột cho nên liền đứng dậy ra tới nhìn xem Bảo bảo, làm sao vậy? Tuyết hàm diễn sợ xảo đến trong phòng phong nguyệt, cố ý để thấp thanh âm. Mẫu thân không thấy. Phong bảo bảo nói lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo tràn đầy lo âu. Nghe được nhi tử lời này, tuyết hàm diễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến tối hôm qua phong nguyệt là nửa đêm đi suối nước nóng, lúc sau lại bị hắn ôm trở về phòng, tự nhiên không có người biết nàng ở hắn nơi này. Khu! Bảo bảo đừng nóng nội, người mẫu thân ở ta phòng. tuyết hàm diễn hồi lời này thời điểm biểu tình có chút xấu hổ phong bảo bảo chấp chấp hai mắt trong lòng còn có chút buồn bực nghĩ thẩm mẫu thân sáng sớm thượng chạy phụ vương phòng làm gì mà khi hắn nhìn đến tuyết hàm diễn trên người ăn mặc khi mắt nhỏ bám một chút sáng lên khoe miệng còn nhịn không được gợi lên ý cười Kia phụ vương lại trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi ta đi trước chuẩn bị nói xong phong bảo bảo quay người lại lưu ra phượng ngô Huyền thời điểm còn mang theo đem chi thư cùng tư cầm bọn họ cũng cùng nhau mang đi nhìn đến nhi tử như vậy chi kỷ hành động, tuyết hàm diễn cười lắc lắc đầu, sau đó xoay người vào nhà đóng cửa, trở lại mép giường, kéo xuống trên người háo khoác, tuyết hàm diễn lại nằm trở về, bất quá mới vừa nằm xuống, còn không có tới cấp đem phong nguyệt ôm tiến trong lòng ngực, nàng liền chậm rãi mở hai mắt. lúc này phong nguyệt còn không có thanh tỉnh, cả người đều còn mơ hồ đâu, đột nhiên nhìn thấy tuyết nhị hàm nàng cả người sững sốt một chút, sau đó xoa xoa đôi mắt nhỏ rộng mở miệng, như thế nào lại mơ thấy tuyết hàm diễn? chẳng lẽ ta thật sự thích thượng hắn lẩm bẩm xong sau giật giật thân mình sau đó lại nhắm mắt lại đã ngủ tuyết hàm diễn nguyên bản còn có chút lo lắng rốt cuộc đêm qua phong nguyệt là ấm ở hạ bị hắn an hiện tại thấy nàng tỉnh lại hắn đều đã chuẩn bị tốt thừa nhận nàng chỉ trích cùng tức giận lại hoặc là thương tâm cùng khổ sở nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới phong nguyệt sẽ nói như vậy một câu nàng thích thượng hắn như vậy nhận chi làm tuyết hàm diễn mừng rỡ như điên nguyên bản lo lắng lập tức hết thể không thấy nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, Tuyết Hàm diễn còn người thâm đi xuống. Sáng sớm đối với một người nam nhân tới nói là dễ dàng nhất xúc động thời điểm. Hiện tại mỹ nhân trong ngực còn nghe được nói như vậy, Tuyết Hàm diễn nào còn nhịn được. Đêm qua miễn cưỡng nhịn xuống đi mãnh liệt, hiện tại hết thể đều chạy ra tới, rồi tay đem chính mình trên người xuyên y di phục bỏ đi, sau đó một cái xoay người đè ép đi lên. Phong Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nửa ngủ nửa tỉnh hạ một câu lẩm bẩm, cư nhiên làm Tuyết Hàm diễn hóa thân thành sói. tuy rằng toàn thân không gì sức lực nhưng lúc này phong nguyệt nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh Ngươi, ta chúng ta nếu đêm qua sự tình nàng còn không có nhanh như vậy nhớ tới nói vừa mới kiêm một hồi kịch liệt nàng chính là giành mạch cảm giác được chậm rãi đêm qua ký ức cũng hết thể về tới trong đầu nghĩ chính mình cư nhiên ở suối nước nóng bị tuyết hàm diễn ăn sạch sẽ phong nguyệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ cái hoàn toàn thấy phong nguyệt thẹn thùng mặt đỏ tuyết hàm diễn tâm niệm vừa động bất quá nghĩ đến vừa mới đã lăn lộn trong chốc lát chê chút đi biên quan Hắn cũng chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung. Rồi tay đem Phong Nguyệt trực tiếp ôm tiến trong lòng ngực, hai cái tay chặt chẽ ôm, Tuyết Hàm diễn nhẹ giọng mở miệng nói, "Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi." Đơn giản mấy chữ, làm Phong Nguyệt đình chỉ nói chuyện, nàng liền như vậy lẳng lặng bị ôm, trong đầu nghĩ lúc trước ở Long Thành lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Nay một đường đi tới, hai người ở trung điểm điểm tích tích nàng đều rõ ràng nhớ rõ, nàng tâm không phải cục đã làm, Tuyết Hàm diễn đối nàng hảo nàng đều có thể cảm giác được. Nàng biết nàng tâm đã sớm thiên hướng Tuyết Hàm diễn. chỉ là nàng chính mình bởi vì phía trước phong nguyệt mà biến yếu, vẫn luôn không chịu cũng không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật đã thích tuyết hàm diễn đêm qua nàng tuy rằng uống xong rượu nhưng cũng không có say hơn nữa biết liền tính ở như vậy dưới tình huống chỉ cần nàng không nghĩ chỉ cần nàng lánh hạ mặt tới cự tuyệt tuyết hàm diễn không đến mức cưỡng bức nàng nhưng cố tình nàng không có tuy rằng giấy giụa lại không có dùng hết toàn lực mà ở tuyết hàm diễn hôn nàng thời điểm nàng cũng thuận theo chính mình tâm lúc này tuyết hàm diễn trong lòng nhưng thật ra có điểm thấp thỏm hắn trong lòng chờ mong phong nguyệt trả lời, nhưng lại sợ hãi nàng trả lời. mà liên ở tuyết hàm diễn trong lòng rối rắm thời điểm, phong nguyệt thanh âm chậm rãi vang lên, tuyết hàm diễn, ngươi thật sự thích ta sao? trước kia ta có lẽ là thích ngươi, nhưng hiện tại ta là ái ngươi. tuyết hàm diễn nghiêm túc nói, nhưng ta muốn ái thực kích kỷ, là tuyệt đối không cho phép cùng một nữ nhân khác chia sẻ. phong nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tuyết hàm diễn, ta minh bạch, điểm này chúng ta nhi tử đã sớm đã cùng ta đã nói rồi, chính là. Ngươi là vương gia, tương lai ngươi rất có khả năng còn sẽ là hoàng đế. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng chưa từng có nhiều tham với, nhưng Tuyết Hàm Diễn bọn họ mưu hoa sự tình lại không có dấu giếm nàng, chỉ cần nàng ở thư phòng, nhiều ít đều sẽ nghe được một ít. Nguyệt Nhi, mặc kệ ta là Tuyết Hàm Diễn, vẫn là thần vương hay là hoàng đế, bên cạnh ta đều chỉ có ngươi một người, ta kiếp này cũng chỉ cưới ngươi một người." Tuyết Hàm Diễn nói chắc chắn. "Kia nếu ngươi có nữ nhân khác làm sao bây giờ? Tùy ngươi xử trí." Chính văn chương 199 xuất phát. Tuy rằng không tha, nhưng Tuyết Hàm diễn cuối cùng cũng không có ở trên giường ngốc bao lâu, bởi vì hắn đi quân doanh phía trước còn muốn đi trước một chuyến trong cung. Phong Nguyệt một người nằm ở trên giường, vừa động đều không nghĩ động, nhưng trong đầu lại hồi tưởng tùy ngươi xử trí này bốn chữ. Nhưng kỳ thật Phong Nguyệt rất muốn nói này đều có nữ nhân khác, tuy nàng xử trí lại có ích lợi gì đâu. Lời tuy nhiên không có nói ra, bất quá Phong Nguyệt trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Tuyết Hàm diễn hiện tại nói nàng lựa chọn tin tưởng nhưng về sau thế nào nàng cũng sẽ chính mình xem rốt cuộc về sau nhật tử còn trường đâu nếu thật sự có một ngày tuyết hàm diễn còn nữ nhân khác nàng sẽ không xử trí hắn mà là lựa chọn rời xa hắn mà lúc này hoàng cung khôn ninh cung nội tề ngạo nhu vẻ mặt lo lắng nhìn tuyết hàm diễn diễn nhi ngươi thật sự muốn đem bảo bảo cũng mang đi chiến trường nhi tử thượng chiến trường tề ngạo nhu đã thực lo lắng hiện tại tiểu tôn tử cũng phải đi nàng là vô luận không bao lâu đều yên tâm không được ân mẫu hậu yên tâm Nhi thần sẽ bảo vệ tốt bảo bảo, kia chính là con hắn, tự nhiên sẽ bảo hộ thỏa đáng, hơn nữa liền kia tiểu tử thân thủ một khi công lực khôi phục, người bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa trên người lại mang theo như vậy độc trâm, ai có thể gần gũi hắn thân? Hơn nữa tựa như Phong Nguyệt nói, bọn họ Mâu tử hai tuy rằng đi theo biên quan, nhưng lại sẽ không thượng chiến trường giết địch, an toàn phương diện chỉ sợ thật đúng là so với bọn hắn Mâu tử hai đơn độc lưu tại hoàng thành muốn tốt hơn nhiều đâu. Phần 119. Kỳ thật Ngươi có thể đem bảo bảo cùng Nguyệt Nhi đặt ở mẫu hậu nơi này, mẫu hậu sẽ hảo hảo bảo hộ bọn họ. Tề ngạo nhu sợ này, mẫu tử hai đi theo cùng đi sẽ làm Nhi tử phân tâm, chiến trường nhưng không thể so hoàn thành, này phân tâm chính là sẽ mất đi tính mạng. Bảo bảo tuy rằng võ công cao, nhưng tâm tư còn rất đơn giản, Nguyệt Nhi tuy rằng mấy năm nay một người bên ngoài lang bạn, nhưng cũng không phải cái sẽ mưu tính nhân tâm nữ tử, này hậu cung bên trong có bao nhiêu hiểm ác, mẫu hậu hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. mẫu hậu cảm thấy nhi thần sẽ yên tâm đưa bọn họ lưu lại nơi này sao nhi thần không phải không tin mẫu hậu chỉ là liền tính mẫu hậu là này sau tri cung chủ có một số việc có chút người cũng không phải mẫu hậu có thể phòng được tuyết hàm diễn lúc này thật không có cùng tề ngạo nhu huyền chuyển mà là nói trực tiếp nghe đến mấy cái này lời nói tề ngạo nhu khẽ thở dài một tiếng cuối cùng gật gật đầu trả lời mẫu hậu đã biết các ngươi ba người đi ra ngoài nhất định phải tiểu tâm cẩn thận mẫu hậu ở trong cung chờ các ngươi cùng nhau trở về đến nỗi nơi này mẫu hậu sẽ nhiều hơn lưu ý có cái gì tin tức mẫu hậu trước tiên thông chi vinh nhi làm hắn thông chi ngươi đây là hiện tại tề ngạo nhu duy nhất có thể vì nhi tử làm sự tình ngày ấy hoàng đế nói nàng nghe rành mạch nhưng liền tính như thế nàng cũng không dám kê cao gối mà ngủ rốt cuộc quân tâm khó giò không đến cuối cùng thời khắc nàng còn không thể thả lỏng cảnh giác nhi thần đa tạ mẫu hậu nói tuyết hàm diễn đột nhiên đối với tề ngạo nhu quy xuống nhi thần không hề này đoạn thời gian mẫu hậu cũng muốn bảo trọng Thấy tuyết hàm diễn quỳ xuống, tề ngạo nhu lập tức đứng dậy đã đi tới, còn trực tiếp dôi tay đem người đỡ lên. Lúc này một bên với ma ma dẫn theo cái hộp đồ ăn lại đây. Vương ra, đây là lão nô thân thủ làm một ít điểm tâm, đều là tiểu thế tử thích ăn, lần này hắn cùng ngươi cùng đi biên quan, chỉ sợ muốn đã lâu mới có thể lại ăn đến đâu. Đối với phong bảo bảo, với ma, ma chính là thiệt tình yêu thương, tuy rằng đứa nhỏ này không như thế nào tiến cung, nhưng mỗi lần cựu hoàng tử ra cung đi thần vương phủ thời điểm. Nàng đều sẽ bị thật nhiều điểm tâm làm cựu hoàng tử mang đi, cựu hoàng tử mỗi lần trở về còn sẽ nói với hắn, cái nào điểm tâm là bảo bảo yêu nhất ăn. Ma ma có tâm, bổn vương không ở nhật tử, còn làm phiền ma ma chiếu cố hảo mẫu hậu. Vương gia yên tâm, lão nô sẽ chiếu cố hảo nương nương, vương gia ra cửa bên ngoài cũng ngàn vạn cẩn thận. Tuy rằng với ma ma là cái nô tài, nhưng tuyết hàm diễn bọn họ mấy cái hoàng tử công chúa nhưng đều là nàng một tay mang đại. Tuy rằng thân phận có khác, nhưng quan tâm không giả. Từ khôn ninh cung ra tới sau, Tuyết Hàm Diễn lại đi Hoàng Đế Tuyên Chính Điện. Ở Tuyên Chính Điện ngây người một hồi lâu sau, hắn mới từ trong cung ra tới. Bất quá hắn cũng không có lại hồi vương phủ, mà là thẳng đến quân doanh. Đến nơi với Ma Ma Điểm Tâm, tự nhiên là từ đi theo hắn thị vệ mang về. Tuy rằng Tuyết Hàm Diễn sẽ mang theo Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử, nhưng cũng không thể như vậy công khai mang đi quân doanh. Rốt cuộc hiện tại bọn họ người còn ở Hoàng Thành. Sáng sớm Tử Vương phủ ra tới thời điểm, hắn cũng đã ấn bài đi xuống. hắn sẽ cùng quân đội từ quân doanh xuất phát mà phong nguyệt bọn họ tắt trực tiếp từ vương phủ xuất phát lúc sau bọn họ sẽ ở ly hoàng thành 50 ra ngoại địa phương hội hợp hành quân đánh giặc nhưng không giống phía trước đi bãi săn giống nhau còn có thể lộng cái xe ngựa ngồi ngồi bất quá từ bãi săn trở về tuyết hàm diễn liền vẫn luôn ở giáo phong nguyệt cưỡi ngựa tuy rằng hiện tại phong nguyệt còn không thể giục ngựa lao nhanh nhưng cưỡi ngựa đi theo đại đội đi vẫn là không có vấn đề vì không chậm trễ tuyết hàm diễn hành trình phong nguyệt bọn họ còn riêng trước tiên thời gian xuất phát Trước thời gian tới rồi ước định địa điểm chờ tuyết hàm diễn bọn họ. Mẫu thân mệt sao? Phong bảo bảo đem ấm nước đưa tới phong nguyệt trong tay, quan tâm hỏi. Mẫu thân trước kia chính là ngồi xe ngựa đều sẽ vựng người, hiện tại muốn cho nàng thời gian dài cưới ngựa, phong bảo bảo trong lòng thật đúng là có chút lo lắng. Lúc này mới ra khỏi thành chỉ có 50 giảm đâu, hiện tại liền mệt mỏi, ta mặt sau lộ cũng liền không cần đi rồi. Phong nguyệt tiếp nhận nhi tử ấm nước uống một ngụm sau nói tiếp, yên tâm đi, người mẫu thân ta không như vậy suy yếu Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn tự cấp ta điều trị, thân thể của ta đã so hảo rất nhiều, lại nói này không phải còn có ngươi này tiểu thần y gì ở sao? Mẫu thân, ngươi có thể hay không trách ta tự làm chủ trương? Nghe được lời này, Phong Nguyệt đột nhiên rỗi tay đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, từ đi vào tuyết quốc trụ vào thần vương phủ, nàng giống như đã thật lâu không ôm quá nhi tử, nhi tử cũng so với phía trước trọng rất nhiều. nay cổ đại nữ nhân đâu đều là muốn tam tòng tứ đức, nay tứ đức là gì ta không biết. Bất quá này tam tỏng ta là biết đến, ta hiện tại không ở nhà, cho nên không cần từ phụ, ta cũng không phu quân không cần từ phụ, nhưng ta có nhi tử, cho nên ta phải từ tử. Phong Nguyệt cố ý nói như vậy. Mẫu thân, ngươi sẽ không lại bị xuyên đi. Phong Bảo bảo theo Phong Nguyệt nói, còn cố ý lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Tiểu tử thúi. Phong Nguyệt tức giận méo méo nhi tử khuôn mặt nhỏ. Bảo bảo, kinh sau mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, mẫu thân đều sẽ duy trì ngươi. Thật sự. Ân. Toàn phương vị duy trì. Phong bảo bảo lại hỏi một câu. Phong nguyệt nhìn thoáng qua nhi tử, trong lòng có chút kỳ quái, bất quá vẫn là gật đầu đáp, ân, toàn phương vị duy trì. Ta đây muốn cái đệ đệ hoặc muội muội, mẫu thân nỗ lực duy trì một chút đi. Tưởng tượng đến nhà mình mẫu thân cùng phụ vương chân chân chính chính ở bên nhau, phong bảo bảo này trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, hắn đều có thể tưởng tượng, về sau sẽ có một cái tiểu bao tử đi theo hắn phía sau gọi hắn ca ca là bộ rắn gì, chỉ là phong bảo bảo tựa hồ đã quên. Lúc này hắn ở người khác trong mắt cũng vẫn là tiểu bào tử một con. Tiểu tử thúi, ngươi lại ra ngứa có phải hay không? Nói phong nguyệt dối tay tưởng tấu nhi tử tiểu, ngông. Kết quả nhi tử động tác so với hắn còn nhanh, trước một bước nhảy ly nàng trong lòng ngực. Chính văn chương 200 chi kỷ. Mẫu tử hai đang ở chơi đùa là lúc, nơi xa xuất hiện bóng người, cùng hưu lại đây bẩm báo, phong cô nương, chủ tử bọn họ tới rồi. Tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng phong nguyệt đã có thể xem đám người, thấy vậy. Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo cũng đình chỉ chơi đùa, hai người phân biệt lên ngựa, sau đó giá mã chậm gì gì đi tới. Chẳng được bao lâu, tuyết hàm diễn đại bộ đội liền cùng Phong Nguyệt bọn họ đi tới cùng nhau, hiện tại Phong Nguyệt một thân nam trang, đảo cũng không có quá mức dẫn người chú ý, hơn nữa có thể đi ở phía trước cơ bản đều là tướng lãnh, phần lớn cũng đều là tuyết hàm diễn tâm phúc. Nhưng bởi vì ngày hôm qua hơn nữa buổi sáng, Phong Nguyệt lúc này thấy tuyết hàm diễn nhưng thật ra có chút xấu hổ, hoặc là nói là thẹn thùng. cho nên nàng làm chính mình con ngựa ly tuyết hàm diễn xa một ít nhưng tuyết hàm diễn trong lòng tầm tâm niệm niệm đều là hắn sớm tại mấy ngày hôm trước tuyết hàm diễn liền chuyên môn vì phong nguyệt tuyển hỏa mã cũng định chế không giống nhau yến ngựa có thể làm nàng kỵ ngồi thoải mái một ít nhưng tưởng tượng đến nàng một nữ nhân muốn một đường cưới ngựa đi biên quan hắn vẫn là đau lòng không thôi mới sao phụ tử hai hỏi đồng dạng một câu phong nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng ở các ngươi trong mắt ta liền như vậy được không có ta chỉ là lo lắng ngươi tuy rằng hắn cùng phong nguyệt ở chung cùng phía trước không có gì hai dạng nhưng tuyết hàm diễn trong lòng rõ ràng bọn họ chi gian đã bất đồng yên tâm đi nếu đi theo ngươi ra tới ta liền sẽ không làm chính mình trở thành ngươi trói buộc lời này phong nguyệt là đối tuyết hàm diễn nói đồng thời cũng là đối chính mình nói Nguyệt nhi ngươi vĩnh viễn đều không phải là ta trói buộc nếu không phải mặt sau có đại đội nhân mã đi theo tuyết hàm diễn thật muốn trực tiếp nhảy đến phong nguyệt lập tức đi mẫu thân ngươi có thể hay không cảm thấy ta là trói buộc phong bảo bảo đột nhiên xen vào nói một câu đương nhiên sẽ không phong nguyệt hồi trực tiếp cho nên lâu ngươi cũng không phải là phụ vương trói buộc phong bảo bảo cười tủm tìm nói nghe nhi tử nói tuyết hàm diễn cũng miệng nổi lên khoe miệng nhưng thật ra phong nguyệt nghe rất là vô ngữ một nhà ba người một bên cưỡi ngựa một bên trò chuyện mà bọn họ phía sau là cùng hưu cảnh nhân còn có đồng dạng ăn mặc nam trang bích là, cùng tuyết hàm diễn từ trong phủ mang ra tới thân tín lại mặt sau chính là trong quân doanh tướng lãnh cho nên ba người đang nói chút cái gì, những người đó là nghe không được. Tuy rằng tuyết hàm diễn sẽ đau lòng phong nguyệt cùng nhi tử, nhưng hành quân tốc độ lại một chút cũng không có thể chậm lại, mà tựa như phong nguyệt phía trước nói, như vậy màn trời chiếu đất nàng tuy rằng cảm thấy rất mệt, đảo cũng không có mệt đảo. Rốt cuộc ở đi rồi hơn 10 ngày sau, bọn họ đi tới tuyết quốc biên quan, mông thành, mà nơi này ly phong nguyệt bọn họ phía trước sở trụ Long Thành bất quá chỉ có một hai ngày lộ trình. Hô, rốt cuộc tới rồi. Bị mang tiến tuyết hàm diễn trụ nhà ở sau, phong nguyệt nhịn không được cảm thán ra tiếng, nếu lại như vậy đổi mười ngày lộ, nàng phỏng trừng liền phải căng không nổi nữa. Mẫu thân mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tại đây thủ ngươi. Từ ra hoàng thanh lúc sau, tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo liền hình thành nào đó ăn ý, mặc kệ khi nào, bọn họ hai trong đó một người đều sẽ bồi, này đã không hề là thần vương phủ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết tuyết hàm ánh sẽ đối bọn họ xuống tay, nhưng cụ thể cái gì động thủ. Sẽ thế nào động thủ sản hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra. Nghe Nhi tử lời này, Phong Nguyệt trong lòng tràn đầy cảm động, này dọc theo đường đi không chỉ là tuyết hàm diễn đối nàng chiếu cố, nàng bảo bối Nhi tử càng là chi kỳ thực. Nàng đi đến Nhi tử bên người, duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, bảo bảo, mẫu thân biết ngươi cùng Hải tử khác bất đồng, nhưng ở mẫu thân trong mắt ngươi chính là ta Nhi tử. Mẫu thân biết chính mình vô dụng, cũng không có người lợi hại, nhưng mẫu thân cũng tưởng bảo hộ ngươi. từ rời đi long thành phong nguyệt phát hiện nhi tử yêu cầu nàng địa phương tựa hồ càng ngày càng ít mà này dọc theo đường đi bọn họ mẫu tử tựa hồ toàn bộ đổ lại đây vẫn luôn là nhi tử ở chiếu cố nàng phong nguyệt ở cảm động đồng thời trong lòng cũng thực ấy náy phong nguyệt nói làm phong bảo bảo trong lòng ấm áp kiếp trước hắn cha mẹ song toàn lại chưa từng cảm nhận được cha mẹ chi ái đi vào nơi này tuy rằng chỉ có một mẫu thân nhưng phong nguyệt cho hắn chính là toàn bộ ái như vậy ái làm hắn vô cùng quý trọng mẫu thân ta mệt mỏi ta muốn ngủ một lát Ngươi ông ta." Nói Phong Bảo Bảo trực tiếp dối tay câu lấy Phong Nguyệt cổ, đầu nhỏ một hai gối lên Phong Nguyệt trên vai. Nhi tử như thế chi kỷ, Phong Nguyệt hốc mắt không khỏi đỏ một chút, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. "Hảo, mẫu thân ôm ngươi, chúng ta cùng nhau ngủ." Nói, Phong Nguyệt đem nhi tử ôm lên đi hướng mép giường. Tuyết Hàm diễn giàn xếp hảo hết thảy, vội xong trở về nhìn đến chính là mẫu tử hai ngủ thơm ngọt cảnh tượng, bất quá Phong Bảo Bảo thực cẩn thận, hắn mới vừa tiến vào đóng cửa cho kỹ, hắn liền tỉnh. Nhi nhi tử thật cẩn thận từ trong ổ chăn bò ra tới, Tuyết Hàm diễn tiến lên giúp hắn một phen, đem người ôm vào trong ngực sau, hắn cũng thuận tay cầm lấy nhi tử thoát ở một bên quần áo. Phụ tử hai ăn ý không có phát sinh một chút thanh âm, lại lặng lẽ rời đi nhà ở tới rồi ra ngoài, Tuyết Hàm diễn sợ nhi tử lạnh, lập tức tìm trường ghế rửa ngồi xuống, nhanh nhẹn cấp nhi tử mặc quần áo vào. Phong Bảo bảo từ một tuổi nhiều liền bắt đầu chính mình mặc quần áo, từ nhỏ đến lớn chính hắn sự tỉnh trên cơ bản đều là tự tay làm lấy. Nhưng chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là Phong Nguyệt, chỉ cần Phong Nguyệt muốn vì hắn làm sự tình, mặc kệ nhiều hấu trĩ, hắn đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Thật giống như một tuổi năm ấy, hắn đã sớm đã chính mình ăn cơm, nhưng Phong Nguyệt đột nhiên muốn cấp nhi tử vì cơm, sau đó Phong Bảo Bảo kia đoạn ngày liền quá nổi lên cơm tới há mồm nhật tử. Mà từ trụ vào thần vương phụ sau, có thể làm Phong Bảo Bảo vô điều kiện đáp ứng người liền lại nhiều một cái, mặc kệ là bị ôm, vẫn là bị chiếu cố, chỉ cần xuất từ tuyết hàm diễn tay. Phong bảo bảo đều sẽ không cự tuyệt, dùng chính hắn nói tới nói, hắn đây là ở hưởng thụ muộn tới tình thương của cha. Nghỉ ngơi tốt. Có đói bụng không, ta làm bích la cho ngươi chuẩn bị chút điểm tâm, muốn hay không hiện tại ăn. Một bên giúp đỡ nhi tử mặc quần áo, tuyết hàm diễn một bên chi kỳ hỏi. Muốn. Phong bảo bảo đơn giản sáng tỏ trở về một chữ, tuy rằng hắn còn không có ngủ đủ, nhưng lúc này ngủ không có bụng quan trọng. Tuyết hàm diễn nhi tử quần áo mặc tốt sau, liền đối với ngoài cửa mở miệng. Bích La. đem bảo bảo điểm lấy lại đây đi. Đúng vậy. Bích La theo tiếng sau, liền xoay người rời đi, thực mau mấy mâm ngon miệng điểm tâm liền đặt ở Phong Bảo Bảo trước mặt. Phần 120. Tuyết Hàm Diễn bồi nhi tử ăn một ít, liền có người tới bẩm báo sự tình, bọn họ hiện tại ngốc địa phương là Tuyết Hàm Diễn nghỉ ngơi địa phương, hiện tại muốn nói công sự tự nhiên không thể ở chỗ này. Thấy Tuyết Hàm Diễn phải đi, Phong Bảo Bảo nhanh chóng tắt hai khẩu, "Phụ vương, ta cùng ngươi cùng đi." Hiện tại là ban ngày, mẫu thân ở trong phòng ngủ. Cửa phòng có bích la thủ, ở bên ngoài còn có cùng hưu ở, hắn hơi chút rời đi trong chốc lát cũng không có việc gì. Lại nói tuyết hàm diễn cùng cấp giới nghị sự địa phương liền tại đây tại đây tòa đại trạch. ân vậy đi thôi. Nói phụ tử hai cùng nhau ra nhà ở. Chính văn chương 201 một lòng như một dùng. Tuy rằng kiếp trước xem qua cổ trang phim truyền hình, nhưng phong bảo bảo cũng rõ ràng kia đều là TV diễn, cùng tình huống hiện tại là hoàn toàn bất đồng, cho nên ở tuyết hàm diễn bọn họ đàm luận sự tình thời điểm. Phong Bảo Bảo lặng lặng ngồi ở một bên, cẩn thận nghe bọn họ mỗi một câu. Hắn ở Limon xem qua không ít binh thư, bất quá lúc ấy hắn chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng, cũng không có nghĩ tới sẽ có có tác dụng một ngày. Hiện tại nghe Tuyết Hàm diễn bọn họ đàm luận, nghe hắn giống nhau dạng bố trí, Phong Bảo Bảo mới biết được nguyên bản hắn phụ Vương cũng đọc không ít binh thư. Hắn phân phó đi xuống sự tình một kiện xuyến một kiện, binh pháp mưu kế có thể sử dụng thượng tất cả đều dùng tới. Phong Bảo Bảo tuy rằng chỉ là hải tử, Nhưng hắn có thể so giống nhau đại nhân đều còn có kiên nhẫn, cả buổi chiều, hắn liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc nghe Tuyết Hàm diễn mỗi một bước bố trí. Ngủ cả buổi chiều, Phong Nguyệt từ từ chuyển tỉnh, hướng bên cạnh một sở phát hiện nhi tử thân ảnh đã không ở. Nghe được trong phòng mặt có động tĩnh, ngoài cửa Bích La nhẹ giọng mở miệng, "Phong cô nương, ngươi nhưng tỉnh." Ân. Phong Nguyệt một bên mặc quần áo biên lên tiếng. Giọng nói rơi xuống, Bích La đẩy cửa mà vào. "Bảo bảo đâu?" Phong Nguyệt hỏi. thiếu ra đi theo vương ra đi nghị sự. Bích la hồi, phong cô nương ngủ lâu như vậy nhất định bói bụng, ta đi cho ngươi điểm cuối ăn đến đây đi. Nói, bích la liền tưởng xoay người, còn không có đi ra khỏi phòng, đã bị phong nguyệt cấp gọi lại. Không cần. Phong nguyệt mở miệng, bích la, này không phải vương phủ, ta cũng không phải nũng nịu tiểu thư, rất nhiều chuyện ta đều có thể chính mình làm, ngươi có võ công, cũng không nên ở ta trên người lãng phí. Xuất phát thời điểm, Tuy rằng phong nguyệt còn không có chân chính đánh nhau trượng có rất lớn quan niệm, nàng tuy rằng cũng giống nhi tử như vậy ở kiếp trước phim truyền hình xem qua, nhưng trong tivi đánh ra tới hỏa thân mắt chứng kiến đó là hoàn toàn hai dạng. Bọn họ nhân mã là hôm nay giữa trưa mới đến cái này mông thành, vào nơi này lúc sau phong nguyệt mới rốt cuộc có khẩn trương cảm giác, cao cao tường thành, trên tường thành mặt đều là mũi tên nỏ, còn có rất nhiều binh lính. Trong thành tuy rằng còn có ba cánh, nhưng lúc này mọi người trên mặt không có thượng ngày xưa nhàn nhã. có mang theo hành lý dịu già dắt trẻ cảnh tượng vội vàng. Có tác còn vẫn như cũ thủ chính mình sinh hoạt nhiều năm ra, chỉ là này trên mặt thần sắc lại đặc biệt nghiêm trọng. Cũng chỉ có đứng ở chỗ này, phong nguyệt mới có thể chân chính hắn cảm giác được, một hồi chiến tranh muốn tới, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái gia đình cửa nát nhà tan. Vương gia đem ta phái đến phong cô nương bên người chính là tới bảo hộ người, chỉ có phong cô nương an toàn, vương gia mới có thể an tâm làm chính mình sự tình. bích la có nề nếp hồi nếu có thể nàng cũng hy vọng có thể giống cảnh nhân bọn họ giống nhau đi theo vương gia thượng chiến trường giết địch nhưng nàng biết phong cô nương ở vương gia trong lòng là có bao nhiêu quan trọng cho nên nàng nhiệm vụ này cũng rất quan trọng nghe nàng nói như vậy phong nguyệt há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại không có đem trong lòng nói ra tới nàng là không nghĩ lãng phí bích la võ công nhưng không có bích la ở bên người nàng tuyết hàm diễn khẳng định cũng sẽ không an tâm hảo ta đã biết bất quá nơi này không phải vương phủ hết thể giản lược ta chính mình phòng bếp ăn chút được rồi nói chuyện đồng thời phong nguyệt đã đem chính mình tóc dài văn hảo một cái diện mạo thanh tú nam tử liền như vậy xuất hiện ở bích la trước mắt ta đây bồi cô nương cùng đi đến lúc đó có thể tiện đường đoan chút ăn cấp vương ra cùng tiểu thế tử bọn họ đưa đi bích la ở phong nguyệt bên người ngây người một đoạn thời gian đối với phong bảo bảo tự nhiên hiểu biết không ít vừa mới nàng bưng tới điểm tâm tiểu thế tử mới ăn một chút hiện tại cả buổi chiều đều đi qua lúc này khẳng định là đói bụng hai người cùng ra nhà ở đi hắn phòng bếp, nơi này phòng bếp cùng vương phủ so sánh với tự nhiên là kém một mảng lớn, bất quá hiện tại là đặc thù tình huống, cũng không có người sẽ để ý này đó. ở chính mình ăn cái gì thời điểm, phong nguyệt cũng phân phó phòng bếp làm mấy cái tiểu thái, nhi tử tuy rằng thích ăn điểm tâm, nhưng hiện tại đã chẳng vạng, bữa tối thời gian nên ăn chút bữa ăn chính. Bương đồ vật mới vừa đi đến tuyết hàm diễn bọn họ nghỉ thất nhà ở trước, liền nhìn đến bên trong ra tới vài người, phong nguyệt cùng bích la lập tức thối lui đến một bên cho bọn hắn làm lộ. Vài người đều ở thảo luận cái gì, căn bản cũng không có chú ý tới bọn họ. Mà lúc này, Tuyết Hàm Diễn đứng ở trong phòng, hắn trước mặt là một chương bản đồ cùng một chương bố phòng đồ. Lúc này đây vũ quốc là hạ nhẫn tâm, tất nhiên điều động nhiều như vậy binh lực tới tấn công bọn họ. Bất quá cũng may bọn họ trước tiên tới mông thành, có thể làm một ít bố phòng, nhưng binh lực thượng cách xa vẫn là một cái vấn đề lớn. Hơn nữa bọn họ phái đi vũ quốc thám tử tới báo, vũ quốc lúc này đây là sớm có dự mưu, bọn họ phát binh thần tốc. Lương Thảo tập kết càng là mau người một bước. Nhìn trong chốc lát, Tuyết Hàm Diễn lúc này mới nhớ tới Nhi Tử cũng ở chỗ này, vừa chuyển đầu liền nhìn đến nho nhỏ thân ảnh thẳng tóc ngồi ở ghế trên, kia một đôi xinh đẹp con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn bố Phong Đồ. Tuyết Hàm Diễn đi đến Nhi Tử bên người ngồi xuống, sau đó theo Nhi Tử ánh mắt nhìn lại cùng hắn cùng nhìn bố Phong Đồ, vừa muốn nói gì thời điểm, Phong Nguyệt cùng Bích La vào được. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh. Nhìn thấy Phong Nguyệt, Tuyết Hàm Diễn lập tức đứng dậy. Ân. phong nguyệt gật gật đầu sau đó một đường đi đến bên cạnh bàn đem trong tay đổ vật phóng tới trên bàn đói bụng đi ăn một chút gì đi luôn luôn đối ăn thực để bụng phong bảo bảo giống như không nghe được lời này dường như trực tiếp phong nguyệt lại lần nữa ra tiếng bảo bảo nga tới cuối cùng nhìn thoáng qua bản đồ cùng bố phong đồ, phong bảo bảo nhảy xuống ghế dựa hướng bên cạnh bàn đi đến thấy nhi tử như thế để bụng tuyết hàm diễn ngồi xuống sau mở miệng hỏi bảo bảo có hay không cái gì cái nhìn binh lực cách xa địch cường ta nhược, này trận muốn thắng rất khó. Phong Bảo Bảo một bên ăn một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua bố phòng đồ. Bất quá lời này nghe vào Tuyết Hàm diễn trong thai, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ở như vậy tình huống nhi tử tưởng cư nhiên không phải bọn họ sẽ thua, mà là muốn thắng rất khó. Thấy một lớn một nhỏ phụ tử hai một bên ăn còn một bên quay đầu xem bố phòng đồ, Phong Nguyệt thân hình vừa động ngăn ở hai người trước mặt, một lòng không cần nhị dùng, trước hảo hảo ăn cơm. Mẫu thân lên tiếng, Phong Bảo Bảo lập tức ngoan ngoãn quay đầu hưởng thụ mỹ thực. đến nỗi Tuyết Hàm Diễn tắc nhìn về phía Phong Nguyệt, Nguyệt Nhi lại đây cùng nhau ăn. Ta vừa mới đã ăn qua, các ngươi hai ăn. Nói xong, Phong Nguyệt xoay người nhìn về phía mặt sau hai phó đồ, nàng không hiểu quân sự, cũng không hiểu đánh giặc, bất quá kiếp trước nàng cũng xem qua một ít thư, rốt cuộc thương trường như chiến trường, không có một ít thủ đoạn nàng cũng không có biện pháp ở kia ăn người thế giới dừng chân. Nhìn hồi lâu, thẳng đến Phong Bảo Bảo cùng Tuyết Hàm Diễn ăn xong đồ vật, nàng vẫn như cũ còn ở kia hai phó đồ trước. Nhi tử lợi hại Tuyết Hàm Diễn biết, nhưng hắn lại không cho rằng Phong Nguyệt cũng hiểu quân sự thượng sự tình. Chỉ là nhìn lâu như vậy, Tuyết Hàm Diễn không có ra tiếng tìm hỏi, nhưng thật ra Phong Bảo Bảo mở miệng nói, "Mẫu thân, có nhìn ra cái gì tới sao?" Chính văn chương 202 binh pháp. Phong Nguyệt cũng không có lập tức trả lời nhi tử nói, mà là nhíu một chút mày, Tuyết Hàm Diễn cũng không có giấu nàng bất luận cái gì sự tình, cho nên đối với lần này hai bên binh lực có chút cách xa tình huống nàng cũng là biết đến. Lại trầm mặc trong chốc lát, Nàng mới chậm rãi mở miệng, không thể người thắng, thủ cũng, nhưng người thắng, công cũng. Thủ tục không đủ, công tác có thừa. Thiện thủ giả, ngấp trong chín mà dưới, thiện công giả, động với trên chín tầng trời, cố có thể tự bảo vệ mình mà toàn thắng. Phong Nguyệt đột nhiên nói ra như vậy một đoạn lời nói, làm tuyết hàm diễn có chút kinh ngạc, mà Phong Bảo bảo tắt trực tiếp kinh hô ra tiếng, Mậu thân cũng xem qua binh pháp tôn tử. Như thế nào? Người cũng xem qua. Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía nhi tử. ân. Phong bảo bảo gật đầu, ly môn tàng thư phi thường toàn, bất quá liền tính như thế ở cái này thế gian tựa hồ cũng không có binh pháp tôn tử quyển sách này, bất quá kiếp trước hắn lại xem qua. Vậy ngươi thấy thế nào? Phong nguyệt hỏi nhi tử. Tránh đi nhuệ khí, đánh này nọa về. Phong bảo bảo đơn giản cho tám chữ, đây là hắn trước mắt tạm thời có thể nghĩ đến. Tuyết hàm diễn lúc này thật không biết chính mình nên khóc hay nên cười, này mẫu tử hai muốn hay không cường hãn thành như vậy đâu. Đơn giản hai câu đối thoại liền đem lần này chiến dịch phân tích thấu triệt, như vậy có vẻ hắn cái này phu quân cùng phụ vương hảo vô năng đâu. Bất quá bọn họ nói cái gì binh pháp, hắn lại trước nay không có nghe nói qua. Nguyệt Nhi, binh pháp tôn tử là cái gì? Một quyển binh thư. Nhưng ta chưa bao giờ xem qua như vậy binh thư. Tuyết Hàm diễn tự nhận binh thư xem qua không ít, nhưng lại đối cái này không hề ấn tượng. Nghe hắn nói như vậy, Phong Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bất quá nàng đầu góc không nhi tử tốt như vậy xử. tuy rằng nhớ rõ một ít, nhưng lại nhớ không được đầy đủ. Cuối cùng nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía nhi tử, người nhớ toàn không có. Đương nhiên, không chỉ có binh pháp tôn tử, quỷ cốc tử ta đều xem qua toàn thiên, cũng nhớ rõ ràng, đương nhiên còn có 36. Kiếp trước hắn ái xem võ hiệp, sau lại lại mê thượng binh thư, hơn nữa hắn từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, liền tính hiện tại hắn sớm đã thay đổi cá nhân sinh, vài thứ kia cũng đều còn rõ ràng ở hắn trong đầu. Khi hai ngày này ngươi đem này đó mặc ra tới cho ngươi phụ vương, tin tưởng khẳng định đối hắn có trợ giúp. Hảo, phụ vương, ta ngày mai liền sửa sang lại ra tới cho ngươi. Chỉ cần có thể giúp đỡ phụ vương đánh thắng trận này, làm hắn mặc nhiều ít binh thư đều không có vấn đề. Tuyết hàm diễn vẫn luôn đều biết chính mình nữ nhân cùng nhi tử là đặc biệt, là không giống người thường, chỉ là hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ là như vậy đặc biệt. Này hai người thật giống như một cái đại bảo tàng, mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ cho hắn không giống nhau kinh hỉ Nguyệt Nhi, ngươi còn có bao nhiêu sự tình là ta không biết. Tuyết hàm diễn đột nhiên rỗi tay xoa ở Phong Nguyệt cũng mở miệng hỏi. Nhiều lắm đâu. Phong Nguyệt trở về một câu, ngươi cũng đi theo giật giật. uy, ngươi buông ta ra à, ta hiện tại chính là Nam Trang, ngươi sẽ không sợ người khác hiểu lầm ngươi là đoạn tụ sao. Nơi này không ai. Đáp lời đồng thời, Tuyết hàm diễn đôi tay xoa càng khẩn một ít. Phong Bảo bảo cùng Bích la liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, chúng ta không phải người sao. tuy rằng bọn họ quan hệ đã thay đổi nhưng phong nguyệt đối với tuyết hàm diễn thân cận vẫn là có chút không quá thích ứng đặc biệt là lúc này nàng vẫn là nam trang hóa trang thời điểm rồi tay đẩy từ tuyết hàm diễn trong lòng ngực tránh thoát ra tới phong nguyệt quay đầu liền đi ta đi trở về bảo bảo ngươi cũng trở về vừa mới cũng không biết nhi tử ngủ bao lâu đuổi nhiều như vậy thiên lộ hắn này tiểu thân thể khẳng định cũng là mệt muốn chết rồi muốn nhiều hơn nghỉ ngơi mẫu thân chiêu gọi phong bảo bảo tự nhiên lập tức nâng bước đi người không có một chút do dự nhìn mẫu tử hai rời đi thân ảnh tuyết hàm diễn khỏe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười từ có bọn họ hắn sinh hoạt liền biến hoàn toàn không giống nhau có này ồn ào nhún nháo lại làm hắn cảm thấy loại này ẩm ý là một loại hạnh phúc nhìn đã lâu thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở tầm mắt giữa tuyết hàm diễn mới thu hồi ánh mắt mấy ngày này bổn vương sẽ rất bận bảo vệ tốt nguyệt nhi tuyết hàm diễn đối với còn ở phòng trong bích là phân phó nói đúng vậy đi xuống đi Tuyết hàm diễn phất phất tay làm bích la lui ra, lúc sau hắn lại ở bố phòng đồ nhìn hồi lâu, người khác kỳ thật rất mệt, nhưng lúc này hắn còn không thể nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai lúc này, Lâm Hoàng Phương liền sẽ mang theo hắn quân đội nguy cấp. Phần 121 Phong Bảo Bảo cùng Phong Nguyệt một đường đi trở về nghỉ ngơi nhà ở, trên đường Phong Bảo Bảo tò mò mở miệng, mẫu thân như thế nào sẽ đi xem binh pháp tôn tử như vậy thư? Chưa từng nghe qua thương trường như chiến trường lời này sao? Phong Nguyệt hỏi lại Kia mẫu thân cảm thấy lúc này đây phụ vương có thể thắng sao. Phong bảo bảo cũng không biết vì cái gì hỏi cái này, nhưng hiện tại hắn liền muốn nghe xem mẫu thân cách nói. Thời đại này đánh giặc dùng đều là vũ khí lạnh, lực sát thương đều sẽ không quá lớn, cho nên có thể hay không thắng cũng chỉ xem nhu lược, nhưng này cũng có một cái đại tiền đề, đó chính là ở nhân số không sai biệt lắm thời điểm. Hiện tại chúng ta ở đầu người thượng kém nhiều như vậy, liền tính dùng tới lại nhiều mưu kế cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cho thành trì. Muốn đánh thắng nhưng lại ở không có người dưới tình huống, vậy cần thiết muốn để cao mỗi cái binh lính lực sát thương. Phong Nguyệt không có đánh giặc, nhưng nàng không phải này cổ đại khuê các nữ tử, đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Ta có thể dùng độc. Phong Bảo Bảo nghĩ tới chính mình lần này lại đây khi mang những cái đó độc dược. Nếu chỉ là nhiều mấy cái trăm mấy ngàn người người độc sát thật hữu dụng, nhưng này suốt 20 vạn nhiều người đâu, người có nhiều như vậy độc dược. Đương nhiên người độc dược là khẳng định muốn có tác dụng, nhưng còn xa xa không đủ. nghi tử độc dược có bao nhiêu lợi hại phong nguyệt rất rõ ràng nhưng đối mặt nhiều người như vậy thời điểm độc dược lại độc có thể độc chết toàn bộ người sao lực sát thương phong bảo bảo cái miệng nhỏ lẩm bẩm này ba chữ qua một hồi lâu mẫu tử hai đột nhiên trăm miệng một lời hỏa dược bảo bối ngươi biết hỏa dược phối phương sao phong nguyệt tuy rằng biết hỏa dược nhưng đối thứ này nàng hoàn toàn không hiểu biết đương nhiên phong bảo bảo ngưỡng ngửa đầu một bộ tiểu ngạo kiểu bộ dáng uy tiểu từ ngươi Tiếp trước là muốn đi đánh giặc sao? Như thế nào còn biết cái này? Đánh giặc nhưng thật ra không có, chính là buông tha pháo hoa, sau đó đột nhiên tới hưng thú liền hủy đi một ít pháo hoa, lúc sau liền đi nghiên cứu quá mức dược. Phong bảo bảo trả lời, quá mức người thông minh giống như thời gian tổng so người khác nhiều một ít, ở hoàn thành hắn nên học chuyện nên làm sao, hắn liền thường xuyên một người hạt nghiên cứu hạt cân nhắc sự tình các loại. Hành, vậy ngươi trước đem binh thư mặc ra tới cho ngươi phụ vương. Sau đó chúng ta tới cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu hòa dược, có thể thành nói hẳn là đối với ngươi phụ vương có điều trợ giúp Phong Nguyệt phân phó. Mẫu thân, ngươi, có phải hay không thích thượng phụ vương? Phong Bảo bảo đột nhiên dừng lại bước chân nghiêm túc hỏi. Đối mặt nhi tử vấn đề, Phong Nguyệt không có nghĩ tới muốn có lợi hắn, mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ta không biết này có tính không là thích, ta chỉ biết ta bắt đầu để ý hắn. Nghe được mẫu thân trong miệng nói để ý. Phong bảo bảo lộ ra sán lạn tươi cười, xem ra hắn tiểu đệ đệ hoặc tiểu mội mội là có hy vọng. Chính văn chương 203 thí nghiệm thành công. Ngày thứ hai đại tuyết bay tán loạn, vừa qua khỏi buổi trưa lâm hoàng phương quân đội cũng đã xuất hiện, so tuyết hàm diễn dự tính còn sớm mấy cái canh giờ. Hai cái nam nhân một cái đứng ở tường thành phía trên, một cái ở tường thành dưới, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng hai người tầm mắt lại đều nhìn lẫn nhau. Lúc này Lâm Hoàng Phương đã biết Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử bị Tuyết Hàm diễn cùng nhau mang đến chiến trường, tin tức này tất cả đều là làm hắn tâm tình sung sướng không ít. Tuy rằng hắn là đáp ứng rồi cùng Tuyết Hàm Ánh hợp tác, nhưng đối với Tuyết Hàm Ánh người này hắn đáy lòng chỗ sâu trong cũng không có tin tưởng hắn. Lúc này Phong Nguyệt nàng liền tại đây, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy tỉnh không ít chuyện. Tuy rằng đã là nguy cấp, nhưng hôm nay Lâm Hoàng Phương cũng sẽ không hạ lệnh công thành, bọn họ hành quân nhiều ngày, các tướng sĩ đều có chút mỏi mệt. Lúc này cũng không phải là khai chiến hảo thời điểm, hiện tại lại đây bất quá là tới kêu một khiêu chiến. Hai bên liền như vậy rằng có hơn một canh giờ sau, Lâm Hoàng Phương hạ lệnh lui lại, phía sau hắn sớm đã ấn bài người dựng trại đóng quân. Hạ thành lâu, tuyết hàm diễn run run áo khoác thượng tuyết động làm một ít đơn giản phân phó sau, hắn trở về đi đến. Hôm nay sáng sớm nhi tử cho hắn một phần đồ vật, mặt trên tràn ngập tự, nhìn một bộ phận lúc sau, tuyết hàm diễn ngạc nhiên không thôi. Mấy năm nay hắn xem qua không ít binh thư. Nhưng lại trước nay chưa thấy qua nhi tử viết này đó. Mà này mặt trên giảng binh pháp tuy rằng có một ít cùng hắn phía trước xem qua hiệu quả như nhau, nhưng đại bộ phận là bất đồng. Như vậy một phần đồ vật làm hắn được lợi không ít, bất quá bởi vì thời gian khẩn trương, hắn còn không có xem xong. Về tới nghị thất đại sảnh, tuyết hàm diễn liền cơm chưa đều không rảnh lo ăn, liền ngồi ở nơi đó xem nổi lên con của hắn cấp binh thư. Bất quá chẳng được bao lâu, một trận đồ ăn hương bay tới, tuyết hàm diễn ngẩng đầu. nhìn đến là nam trang phong nguyệt chính bưng đổ vật lại đây nhìn thấy người tới tuyết hàm diễn lập tức đứng dậy đón đi lên cũng mặc kệ phong nguyệt trong tay có hay không đổ vật trực tiếp duỗi tay muốn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực từ hoàng thành xuất phát sau bọn họ tuy rằng ngày đêm đều ở bên nhau nhưng ban ngày hắn bên người tổng hội có người đi theo phong nguyệt cũng là một thân nam trang muốn thân cận nàng thật đúng là không dễ dàng đến nỗi buổi tối bởi vì nhi tử hiện tại võ công hoàn toàn biến mất phong nguyệt không yên tâm hắn một người trụ Cho nên mấy ngày này bọn họ đều là một nhà ba người ngủ một phòng Nếu nhi tử bình thường một ít Hắn có lẽ còn có thể bắt lấy cơ hội cùng Phong Nguyệt thân mật một chút Nhưng cố tình nhi tử võ công cao cường Liền tính hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất Cảnh giác cũng chút nào không giảm Cho nên mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ôm Phong Nguyệt đi vào giấc ngủ Cũng không dám có bất luận cái gì mặt khác động tác Hiện tại thật vất vả hắn bên người không có người Trong phòng cũng liền bọn họ hai người Hắn tự nhiên tưởng cùng Phong Nguyệt thân cận một chút Nhưng Phong Nguyệt giống như đã sớm biết hắn động tác, hắn mới vừa dối tay, nàng liền đem trong tay bưng đồ vật trong lòng ngực hắn đẩy. "Đều canh giờ này, mau ăn một chút gì đi." Nói trực tiếp trong tay đồ vật đưa cho Tuyết Hàm Diễn, sau đó xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người, bất quá vừa mới xoay người đã bị kéo lại. Tuyết Hàm Diễn một tay cầm mâm đồ ăn, một tay kéo lại Phong Nguyệt, "Nguyệt Nhi, đừng đi, bồi ta trong chốc lát." Nói cũng mặc kệ Phong Nguyệt có đáp ứng hay không, trực tiếp lôi kéo Phong Nguyệt hướng một bên hắn bên cạnh bàn đi đến. Phong Nguyệt đảo cũng không có dây rua, tuy rằng ngày ấy lúc sau nàng vẫn luôn không có cùng Tuyết Hàm diễn hảo hảo nói chuyện, nhưng hai người tựa hồ sớm có ăn ý. Tuyết Hàm diễn một bên ăn, một tay còn nắm Phong Nguyệt tay nhỏ. Nguyệt Nhi, tại đây có thể hay không cảm thấy vất vả. Tuyết Hàm diễn muốn đem thế gian này tốt nhất đều cấp Phong Nguyệt, nhưng hiện tại hắn lại đem hắn đưa tới nhất gian khổ chiến trường. Sẽ không, nơi này thực hảo, thực tự do. Phong Nguyệt đúng sự thật trả lời. Nguyệt Nhi có phải hay không không thích hoàn Thành? hoặc là nói không thích thần vương phủ. Quy củ quá nhiều, sắc thật không quá thích. Đối với một cái tự do quán người tới nói, hoàng thành cũng hảo, thần vương phủ cũng thế, sắc thật sẽ làm nàng có bó tay bó chân cảm giác. Nghe được lời này, Tuyết Hàm diễn vô lực phản bác, bất quá vẫn là mở miệng nói, đợi sau khi trở về, ta liền phân phó lý Hữu trong vương phủ quy củ sửa lại, hết thể ăn ngươi thích tới. Ấn ta thích tới, kia vẫn là vương phủ sao? Phong Nguyệt quay đầu hỏi, có phải hay không vương phủ đều không sao cả, chính yếu là làm ngươi chủ thoải mái cùng vui vẻ. đối tuyết hàm diễn tới nói, vương phủ nào có phong nguyệt quan trọng, nếu không phải thân phận của hắn không có cách nào, hắn đều tưởng cùng phong nguyệt cùng nhi tử cùng nhau hồi long thành trụ đâu. nếu như vậy, vậy ngươi liền cố lên đi, đem cái kia họ lầm đánh răng rơi đầy đất, làm hắn lăn trở về vũ quốc, chúng ta là có thể về nhà. tưởng tượng đến lâm hoàng phương, phong nguyệt khí ngựa rằng, nếu không phải thứ này đột nhiên nổi điên muốn nạp chính mình làm tiếp. nàng cũng sẽ không rời đi nàng âu yếm khách điểm Về nhà hai chữ làm tuyết hàm diễn một trận động dung nắm phong nguyệt tay cũng không khỏi khẩn một ít ân chờ thắng chúng ta liền vẫn luôn về nhà đang nói thời điểm phong bảo bảo đột nhiên vội vã chạy tiến vào vừa chạy vừa kêu mẫu thân mẫu thân nhìn thấy nhi tử lại nhìn đến trong tay hắn lấy đồ vật phong nguyệt lập tức mở miệng nói thế nào ngày hôm qua mẫu tử hai nghĩ tới hỏa dược lúc sau phong bảo bảo liền mệnh cùng hưu hôm nay đi góp nhặt một ít đồ vật buổi sáng tuyết hàm diễn ở bận rộn thời điểm mẫu tử hai cũng không có nhàn rỗi vẫn luôn ở mân mê hỏa dược sự tình đến xem hiệu quả phong bảo bảo nâng nâng trên tay đồ vật bởi vì thời gian hữu hạn hơn nữa chỉ là thực nghiệm một chút cho nên phong bảo bảo trong tay cái này hỏa dược chỉ là mini bản đi đi trong viện nói phong nguyệt lập tức đứng dậy tuyết hàm diễn không nghe minh bạch nhưng nhìn thấy mẫu tử hai đi ra ngoài hắn cũng lập tức đứng dậy đuổi kịp ở trong sân tìm một cái trống trải địa phương Vì xem hỏa dược uy lực thế nào, Phong Nguyệt còn phân phó bích la đi cầm cái rổ lại đây, đem rổ đảo khấu ở hỏa dược phía trên, còn ở rổ mặt trên thả một khối không lớn không nhỏ cục đá. chờ hết thể chuẩn bị cho tốt sau, Phong Bảo bảo kiếp nổ cũng thu phục, đứng ở kiếp nổ một đầu, Phong Bảo bảo từ trong lòng cầm một cái mồi lửa ra tới. Bật lửa kiếp nổ sau, Phong Bảo bảo nhanh chóng lắc mình lui trở lại Phong Nguyệt bên người. Nguyệt Nhi, các ngươi này! Frank! Tuyết hàm diễn nói còn không có nói xong, hỏa dược liền tạc Tuy rằng chỉ là mini hình, nhưng uy lực cũng còn rất không tồi. Cục đá cũng không có bị tạc toái, nhưng cũng bị nổ bay lên. Thành công! Mẫu tử hai vui vẻ ăn ý đánh một chút trưởng. Bất quá trừ bỏ bọn họ hai, trong viện những người khác nhưng đều sợ ngây người. Thứ này bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Ngay cả tuyết hàm diễn lúc này cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bảo bảo, đây là... Tuyết hàm diễn quay đầu nhìn về phía nhi tử. Ta kêu hỏa dược. Chỉ cần ta đem tỷ lệ làm đại. Đến lúc đó uy lực sẽ phi thường đại, có thể đem Lâm Hoàng Phương tên hôn đảng kia nổ bay. Nếu có thể phong bảo bảo thật đúng là tưởng trực tiếp ẩn vào vũ quốc quân doanh, trực tiếp ở Lâm Hoàng Phương doanh trướng hạ chôn mãn hỏa dược, sau đó trực tiếp đem hắn tạc đến Diêm Vương ra kia đi. Bảo bảo, người như thế nào sẽ làm thứ này? Tuyết hàm diễn lúc này không cấm cảm thán, thật là mẹ nào con ấy, này mẫu tử hai đều không phải người bình thường. Chính văn chương 204 nam nhân mặt mũi. Thư thượng xem. Phong Bảo Bảo nói làm Tuyết Hàm Diễn không cấm hoài nghi, chẳng lẽ chính mình thư xem thiếu? Chính là nghĩ lại tưởng tượng cũng không đúng, Nhi Tử liền tính từ sinh ra liền sẽ đọc sách, cũng bất quá 5 năm thời gian, tổng không có khả năng so với hắn hơn 20 năm muốn nhiều đi. Đang ở Tuyết Hàm Diễn rồi dám thời điểm, Phong Nguyệt ở bên mở miệng nói, Bảo Bảo, hỏa dược tài liệu nơi này sung tốc sao? Còn không có chờ Phong Bảo Bảo trả lời, Tuyết Hàm Diễn trước đã mở miệng, Nguyệt Nhi cũng biết cái này, hỏa dược, ân, thư thượng xem. Phong Nguyệt cùng Nhi Tử trở về giống nhau nói, bất quá như thế làm tuyết hàm diện nghị thông suốt, Phong Nguyệt sinh ở Long Thành, nơi đó cùng tuyết vũ Phong Tam Quốc đều bất đồng, có lẽ là Phong Nguyệt xem qua thư, cho nên Nhi Tử mới có thể nhìn đến. Thiếu thốn, bất quá chúng ta Long Thành nhưng thật ra có rất nhiều, ta tin tưởng Phượng Thành hẳn là cũng sẽ có, từ nơi này mặc kệ đi Phượng Thành vẫn là Long Thành đều bất quá một ngày nửa thời gian, một cái qua lại cũng bất quá ba ngày thời gian, hơn nữa chế tác, bốn ngày thời gian hỏa dược là có thể làm ra tới. Phong Bảo bảo tính kế thời gian, Lâm Hoàng Phương quân đội vừa mới đến, bọn họ yêu cầu dựng trại đóng quân, chỉnh đốn nghỉ ngơi, cho nên hai ngày này hẳn là còn sẽ không lập tức giao chiến, thời gian thượng khẳng định tới cấp. Kia còn không mau đi đem tài liệu đơn cấp viết ra tới. Phong Nguyệt thúc giục, hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm, cũng không thể chậm trễ một chút thời gian. Là, mẫu thân. Nói xong, Phong Bảo bảo lập tức xoay người chạy vào trong phòng, nho nhỏ thân mình bò lên trên án thư, cầm lấy bút lông viết lên. Thực mau một phần chế tác hỏa dược tài liệu liền xuất hiện trên giấy, phong bảo bảo đem viết tốt tài liệu giấy đưa tới tuyết hàm diễn trước mặt. Phụ vương, mau phái người đi mua vào này đó tài liệu, chờ hỏa dược làm tốt, là có thể đem họ lâm cấp tạc về quê đi. Phần 122 Nhìn trên giấy mấy thứ này, tuyết hàm diễn như một mày, sau đó mở miệng nói, mông thành là biên thành, liền tính tập kết trong thành sở hữu ngân lượng, phòng trừng cũng chỉ có thể mua được một nửa không đến tài liệu, ta tuy rằng mang theo một ít ngân lượng, nhưng cũng xa xa không đủ. Phong Nguyệt lúc này mới nhớ tới, này Mông Thành là biên cảnh thành trấn cũng không giàu có, mà Tuyết Hàm diễn tới đây là đánh giặc, tự nhiên cũng sẽ không mang lên quá nhiều ngân lượng. Nghĩ vậy, Phong Nguyệt duỗi tay sở hướng chính mình chỗ cổ, sau đó từ phía trên cởi xuống một cái dây thừng, dây thừng hạ quả thực là một quả nhẫn, thứ này Tuyết Hàm diễn phía trước ở vương phủ suối nước nóng cũng gặp qua, bất quá lúc ấy hắn cũng không để ý. Đem đồ vật phóng tới Tuyết Hàm diễn trong tay, Phong Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, phái người đi trước Long Thành. Cầm cái này đi khách điếm tìm hưng hồng, muốn nhiều ít ngân lượng trực tiếp cùng nàng lấy là được. Nếu là ngày thường, kia làm tuyết hàm diễn phái người hồi vương phủ lấy hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hiện tại là lửa xém lông mày, nào còn có thời gian phái người qua lại chạy lấy ngân lượng đâu. Chỉ là đối với cái này tuyết hàm diễn lại không nghĩ thu, phong nguyệt nhiều năm như vậy vất vả kiếm ngân lượng, như thế nào có thể liền như vậy dùng tại đây chẳng chiến dịch phía trên, hơn nữa hắn thân là nam nhân, thân là phong nguyệt nam nhân. Không chỉ có không có cho nàng nên có danh phận, còn hữu dụng hán bạc, này cũng quá không có tiền đồ. Hơn nữa Long Thành cùng Phượng Thành là đặc biệt tồn tại. Nếu bọn họ biết này đó tài liệu là dùng cho chiến tranh, không muốn bán nói, bọn họ cũng không có cách nào. Nguyệt Nhi, cái này ngươi lấy về đi. Nói, Tuyết Hàm Diễn cầm trong tay nhận trả lại cho Phong Nguyệt. Phong Nguyệt nhìn trong tay nhận ứng mày, trong lòng nghĩ, nam nhân mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại đều là lòng tự trọng siêu cường giống loài. dùng nữ nhân tiền hẳn là sẽ làm bọn họ cảm thấy thật mất mặt đi huống chi trước mắt nam nhân còn không phải bình thường mà là đường đường vương ra hào đi vậy ngươi chính mình thu phục nói phong nguyệt lại đem nhẫn mang về đến trên cổ đi thấy phong nguyệt như thế dễ nói chuyện phong bảo bảo nhưng thật ra có điểm kinh ngạc hắn quay đầu nhìn về phía tuyết hàm diễn ánh mắt tựa hồ đang tìm hỏi hắn tính toán đối mặt nhi tử tìm hỏi ánh mắt tuyết hàm diễn quay đầu đối với đứng ở cửa hô cảnh nhân chủ tử Cảnh nhân đi đến Tuyết Hàm Diễn bên người chắp tay. Tuyết Hàm Diễn tử trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đưa tới Cảnh nhân trước mặt, phái những người này hồi Hoàng Thành dọc theo đường đi tìm địa phương quan phủ làm cho bọn họ lấy triều đình danh nghĩa trưng thu mặt trên tài liệu, còn có làm ngông thành quản sự quan viên tới gặp bổn vương. Trên giấy tài liệu bọn họ Tuyết quốc cũng không nhiều, bất quá cũng không phải không có. Tuyết Hàm Diễn này xem như nhị phương diện chuẩn bị. Phong Nguyệt nghe thế cũng cảm thấy có thể, tuy rằng vừa mới nàng hào phóng tưởng lấy ngân lượng ra tới. nhưng trong lòng kỳ thật còn rất đau lòng lúc sau phong nguyệt không ở trong phòng nhiều dừng lại mang theo bích la trở về nhưng thật ra phong bảo bảo giữ lại hỏa dược sự tình tuy rằng không có nhanh chóng giải quyết nhưng cũng xem như xác định xuống dưới mà lúc sau một ngày tuyết hàm diễn thu được tuyết hàm vinh phái người đưa tới thư tử nội dung đối bọn họ tới nói xem như tin tức tốt bởi vì trận này chiến dịch quá mức đột nhiên tuy rằng bọn họ động tác cũng coi như nhanh chóng nhưng chúng quy vẫn là so ra kém sớm có chuẩn bị vũ quốc tuyết hàm diễn xuất phát thời điểm sở mang binh lực cũng không phải toàn bộ mặt khác binh lực ở hắn xuất phát thời điểm lại không ngừng điều động hiện tại tuyết hàm vinh thư từ thượng nói một cái năm vạn người quân đội đã xuất phát đang ở hướng Nông thành mà đến trừ bỏ cái này ở ngoài tự nhiên còn có một cái khác tin tức tốt đó chính là lương thảo đối một hồi chiến tranh tới nói lương thảo là quan trọng nhất tồn tại ra trận giết địch các tướng sĩ không có một cái sợ thân là nam nhi lang vì quốc gia rơi đầu chảy máu là chuyện nên làm bọn họ không sợ chết Nhưng bọn họ sợ đói, đói bụng liền không có sức lực giết địch, nếu là kỹ không bằng người bị giết, bọn họ nhận, nhưng nếu là bởi vì đói không sức lực bị giết, bọn họ nhưng không cam lòng. Cho nên Tuyết Hàm Vinh một cái khác tin tức tốt chính là Lương Thảo, tuy rằng xuất phát thời điểm Tuyết Hàm diễn cũng mang theo không ít Lương Thảo ra tới, nhưng đối một hồi chiến dịch tới nói đây là xa xa không đủ, hiện tại Tuyết Hàm Vinh ở tin thượng nói, Lương Thảo không ra 3 ngày là có thể chỉnh đốn song phát ra tới mông thành. bởi vì hỏa dược còn không có biện pháp nhanh như vậy dùng tới, phong bảo bảo không chớc dùng tới chính mình mang đến độc, đem độc rơi tại chứa đầy thủy đại lưu. Sau đó bọn lính dùng mũi tên cùng đao đều bỏ vào trong nước, ngâm qua đi mũi tên cùng lưỡi dao đều dính vào độc. Ba ngày sau, hai bên chính thức đấu võ. Phong bảo bảo tuy rằng muốn đi chiến trường nhìn xem, nhưng cũng không có đã quên chính mình hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất. Lúc này đi chiến trường, không chỉ có sẽ làm phụ vương phân tâm, càng sẽ làm mẫu thân lo lắng. Mà cùng thời gian. bên trong hoàng thành đoan vương phủ tuyết hàm vinh vẻ mặt không thể tin được đứng lên Người lặp lại lần nữa tuyết hàm diễn nhịn không được ra tiếng hỏi lại một một lần hồi đoan vương nương nương truyền lời nói lúc này đây vận chuyển lương thảo đi mông thành là ninh vương người tới lại nghiêm túc nói một lần phụ hoàng đây là lão hổ đồ sao làm lão tứ đi đưa cái này lương thảo là muốn hại chết hoàng huynh sao tuyết hàm vinh tức giận giống một câu ninh tư khiết cùng hoàng hậu phái tới truyền lời người nhìn nhau hai người nghĩ thầm Này vương gia là khí tạng, mới có thể như vậy nói không lựa lời. Không được, ta muốn vào cung, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Nói tuyết hàm vinh xoay người đã muốn đi, bất quá còn chưa đi hai bước đã bị hoàng hậu phái tới người cấp ngăn cản. Vương gia an tâm một chút, nương nương nói, trong cung có nàng. Nghe được lời này, tuyết hàm vinh nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Chính văn chương năm lương thảo. Cuối cùng tuyết hàm hoàn trả là cái kia phụ trách đưa lương thảo người, chỉ là cùng hắn cùng nhau phụ trách đưa người bỏ thêm một cái. đó chính là tề mẫn tu tuy rằng đối như vậy kết quả tuyết hàm vinh cũng không phải thực vừa lòng nhưng như bây giờ kết quả xem như so với phía trước hảo rất nhiều có tề mẫn tu một đường nhìn chằm chằm tin tưởng tuyết hàm thanh làm không ra cái gì đa dạng chỉ là lúc này tuyết hàm vinh cũng không biết tuyết hàm thanh liền tính một đường không có thời gian chơi xấu tâm tư này ông trời cũng làm hắn này một đường đi không thuận lương thảo xuất phát ngày hôm sau tuyết quốc liền hạ đại tuyết đưa lương thảo đoàn xe đi tới tốc độ phi thường chậm Tuy rằng tề mẫn tu một đường khẩn thúc dục chậm thúc dục, nhưng tuyết càng rơi xuống tuyết đại, lộ cũng càng ngày càng khó đi. Mà này đó đối với tuyết hàm thanh tới nói thật là trời cũng giúp ta, bất quá liền tính lộ lại khó đi, đội ngũ cũng vẫn là đi bước một lại đi tới, này lương thảo cũng cuối cùng sẽ đưa đến tuyết hàm diễn trong tay. Cho nên tuyết hàm thanh không tính toán liền như vậy sự tình gì đều không làm. Hôm nay ban đêm hắn liền trộm sai người ra dòi thúc ngựa đi phía trước đuổi, sau đó đem phía trước muốn quá kiểu cấp lộng hư. Còn cố ý biến thành một bộ bị đại tuyết áp sụt bộ dáng, Muốn lại đi tới, không phải tu kiều chính là đường vòng, nhưng này đẩy trời đại tuyết, tu kiều nào dễ dàng như vậy. Lúc này chiến trường phía trên, hai bên chiến sự nôn nóng, tuyết hàm diễn điều binh khiển tướng dùng thích đáng, hơn nữa phong bảo bảo độc dược cùng hòa dược, hai bên chênh lệch đảo cũng không có rất lớn. Mà ở kia năm vạn người tới lúc sau, tuyết hàm diễn bên này nhìn còn có chút ưu thế. Chỉ là nhiều năm vạn người, lương thảo tiêu hao cũng nhanh rất nhiều Tuyết Hàm Vinh tin thượng nói Lương Thảo đội ngũ van ba ngày xuất phát, cho nên bọn họ hiện tại Lương Thảo chỉ cần có thể kiên trì 3 ngày liền có thể tiếp viện thượng. Bất quá còn không có chờ đến Lương Thảo đã đến, Tuyết Hàm diễn ngày hôm sau bị lưu mũi tên ngộ thương rồi. Thấy Tuyết Hàm diễn che lại cánh tay trở về, khe hở ngón tay chi gian còn chảy đỏ tươi máu, Phong Nguyệt tạch một chút đứng lên. Làm sao vậy? Như thế nào bị thương? Phong Nguyệt hỏi nóng nội, trên mặt càng là lo lắng không thôi. Yên tâm, ta không có việc gì. Tuyết Hàm Diễn trở về một câu. Lúc này quân y đã qua tới chuẩn bị cấp Tuyết Hàm diễn ôm chắc. Tuy rằng có quân y gì ở, nhưng Phong Nguyệt vẫn là không yên tâm, trực tiếp mở miệng nói: Bách La, đi đem Bảo Bảo gọi tới. Đúng vậy, thấy chủ tử bị thương, Bách La cũng lo lắng không thôi. Bảo Bảo y thuật nàng là chính mắt gặp qua, hiện tại nghe được Phong Nguyệt nói, nàng lập tức liền xoay người chạy đi ra ngoài. Thức mau, Phong Bảo Bảo xách theo hắn tiểu hồng thuốc đuổi lại đây. Phụ vương, thế nào? Phong Bảo Bảo một bên tìm hỏi đồng thời. tay nhỏ đã mở ra hồng thuốc lấy thuốc. Không có việc gì, bất quá là điểm ra thịt thương thôi. Tuyết Hàm Diễn hồi đồng thời, Phong Bảo Bảo cũng đem thuốc viên đưa tới, Tuyết Hàm Diễn há mồm nuốt vào. Tuy rằng bị thương, nhưng lúc này Tuyết Hàm Diễn cũng không có nhàn rỗi, mới vừa một bao chất xong, hắn liền lại đi ra ngoài. Nhìn Tuyết Hàm Diễn cảnh tượng vội vàng bóng dáng, Phong Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng. Thấy vậy, Phong Bảo Bảo tiến lên giữ chặt Phong Nguyệt tay an ủi nói, "Mẫu thân đừng quá lo lắng, phụ vương không có việc gì. Ta biết" Ta chỉ là cảm thấy vì cái gì muốn tìm một trận đâu. Có bao nhiêu người sẽ vì một trận mà đem mệnh lưu lại nơi này. Phong Nguyệt nhẹ giọng cảm khái một câu, nàng cũng không phải sẽ đồng tình tâm lan tràn người, nhưng lòng đang ngạnh người, đối mặt chiến trường trường hợp như vậy, cũng vẫn là sẽ sinh ra một tia không đành lòng. Phong bảo bảo tưởng an ủi mẫu thân nói, bởi vì này một câu mà không có nói ra, một lớn một nhỏ mẫu tử hai liền như vậy đứng ở trong phòng nhìn bên ngoài. Chiến sự tuy rằng nôn nóng, Phong Nguyệt nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Tuyết hàm diễn cũng không phải một cái vô năng vương ra, hắn ở binh lực không đủ dưới tình huống, hắn điều binh khiển tướng cũng thành thạo. Khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ, nguyên bản nhất muộn ngày hôm sau nên đến lương thảo liền cái bóng dáng đều không có thấy. Tuyết hàm diễn nghe được binh lính tới báo chuyện này thời điểm, mày nhăn lại trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Bất quá hắn cũng không có loạn, lập tức an bài người đi tra chuyện này, mà chờ hắn từ trên thành lâu xuống dưới thời điểm, hắn mở miệng nói, cảnh nhân... Lập tức đi tra chúng ta lương thảo còn có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thật không cần tra tuyết hàm diễn trong lòng cũng hiểu rõ, hắn sở mang đến lương thảo nguyên bản là còn có thể căng một hai ngày, chính là hiện tại nhiều năm và người, phỏng trưng liền ngày mai một ngày đều căng không đi xuống. Nguyên bản còn có chút chiếm thượng phong tình thế lập tức bị chuyển, bọn lính không có ăn dưới tình huống, nào còn có sức lực đánh giặc, phái ra đi người ngày hôm sau chạm vạng trở về, nói bọn họ ra roi thúc ngửa cưới một đêm, cũng đều không có lương thảo đội ngũ bong dáng Lúc này Tuyết Hàm diễn bỗng nhiên nghĩ tới Tuyết Hàm Ánh, lúc trước hắn còn ở hoàng thành là lúc, Tuyết Hàm Ánh liền xối dục phụ hoàng làm hắn tới biên đưa đánh một trận. Tuyết Hàm Vinh vẫn luôn nói đại hoàng huynh cô âm mưu nhưng hắn vẫn là tiếp thánh chỉ tới biên quan, gần nhất là hắn yêu cầu cái này quân công, thứ hai là cảm thấy nơi này là biên quan, Tuyết Hàm Ánh liền tính muốn động thủ cũng không có hoàng thành như vậy phương tiện. Trong khoảng thời gian này chính hắn phi thường thật cẩn thận, đối Phong Nguyệt Mẫu Tử hai bảo hộ cũng không thân coi trọng. Bởi vì hắn cảm thấy Tuyết Hàm Ánh liền tính phải đối phó cũng sẽ đối hắn xuống tay, hoặc là đối phong nguyệt bọn họ mẫu tử hai xuống tay, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn hảo Hoàng Huynh cư nhiên vì đối phó hắn, không tiếc này mấy chục vạn cái mạng vì đại giới, hơn nữa giờ phút này nếu hắn thua, mông thành liền sẽ bị công phá, đến lúc đó còn sẽ chết càng nhiều người. Nghĩ đến này, Tuyết Hàm diễn trong mắt phụt ra ra sắc ý, nhưng lúc này quan trọng nhất không phải đối phó Tuyết Hàm Ánh, mà là nơi này mọi người có lương thảo vấn đề, không có biện pháp giới tuyết hàm diễn chỉ có thể tạm thời dùng phía trước biện pháp lấy triều đình danh nghĩa hướng phụ cận thành trấn chính lương chỉ là vùng này đều là biên kính thành trấn tồn lương vốn là không nhiều lắm chính tới lương nhiều nhất cũng liền đỉnh một đến hai ngày nếu lương thảo chỉ là bởi vì tuyết thiên đến chế, như vậy đỉnh một đến hai ngày vấn đề liền sẽ giải quyết nhưng hiện tại xem ra lương thảo không có đúng giờ vận đến cũng không phải bởi vì thời tiết mà là nhân vi cho nên đỉnh một hai ngày căn bản không có dùng chủ tử tuy rằng lục tục có lương thảo đưa tới Nhưng số lượng thật sự quá ít, các tướng sĩ căn bản ăn không đủ no. Cảnh nhân mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi bận rộn trong ngoài gom góp lương thảo, nhưng thứ này cũng không phải hắn nỗ lực là có thể dùng. Tuyết hàm diễn mặt ủ mày cho, trên người hắn thương còn không có khỏi hẳn, ngắn ngủn ba ngày thời gian, hắn không chỉ có không có hảo hảo ăn, càng không có hảo hảo ngủ, cầm nhiều rất nhiều hồ cha, người cũng không có ngày xưa thoải mái thanh tân. Phần 123 Lao Tam bên kia không có tin tức truyền đến. khẳng định là đại hoàng huynh ở trên đường động tay chân, chúng ta hiện tại Tuyết Hàm Diễn nói còn không có nói xong, Phong Bảo Bảo liền chạy tiến vào, phía sau còn đi theo Phong Nguyệt. Mấy ngày nay chiến sự cùng Lương Thảo làm Tuyết Hàm Diễn hắn phân thân thiếu phương pháp, đối bọn họ mẫu tử hai cũng hoàn toàn sơ sót. Hiện tại Lương Thảo như vậy khan hiếm, cũng không biết bọn họ ở trong phủ đã ăn no chưa. Nghĩ đến này, Tuyết Hàm Diễn đứng dậy đi ra ngoài, ở đụng tới Nhi Tử thời điểm, hắn rối tay một tay đem người ôm lên người, nhìn Phong Nguyệt đi đến trước mặt sau. Hắn mới chậm rãi mở miệng, Nguyệt Nhi, bảo bảo thực xin lỗi, đã nhiều ngày sơ sẩy các ngươi, trong chốc lát ta làm cùng hưu cùng bích la đưa các ngươi rời đi nơi này. Chính văn chương 206 sẽ không làm người chết. Nguyên bản đưa bọn họ mẫu tử mang đến biên quan là vì bảo hộ bọn họ, nhưng hiện tại tình huống nơi này còn như vậy đi xuống chỉ biết càng nguy hiểm. Cho nên hắn muốn trước tiên đưa bọn họ mẫu tử hai đưa cách nơi này, mặc kệ thế nào, chỉ cần bọn họ mẫu tử bình an liền hảo. Phong Nguyệt cùng Tuyết Hàm diễn trong lòng ngực Phong bảo bảo liếc mắt nhìn nhau, vì cái gì muốn đưa chúng ta rời đi. Phong Nguyệt biết rõ cố hỏi. Xin lỗi, là ta quá vô dụng, không có cách nào bảo vệ tốt các ngươi, quá không được mấy ngày nơi này liền không an toàn. Nói đến này, Tuyết Hàm diễn trong mắt hiện lên một tia thống khổ, thật vất vả mới là Nguyệt Nhi tiếp nhận rồi hắn, nhưng hiện tại rồi lại muốn một nhà chia lìa Cho nên ngươi liền tính toán trước đưa chúng ta đi. Vậy còn ngươi, nếu lúc này Tuyết Hàm diễn cẩn thận một chút. Sẽ phát hiện phong nguyệt lúc này khoe miệng là câu lấy, một chút đều không có bởi vì tình huống hiện tại mà lo lắng bộ dáng. Chỉ là hiện tại tuyết hàm diễn lòng tràn đầy đều là chiến sự cùng lương thảo, còn có chính là đối này mẫu tử hai ấy nấy. Ta là chủ soái sẽ thủ đến cuối cùng một khắc. Tuyết hàm diễn trong giọng nói mang theo một tia tuyệt nhiên, hắn biết làm như vậy hậu quả có thể là chết, nhưng hắn là nam nhân, là tuyết quốc thần vương, là tuyệt đối sẽ không làm lầm trận bỏ chạy sự tình. cho nên ngươi đây là tính toán vứt bỏ chúng ta mẫu thử hai. Phong Nguyệt cố ý như vậy vừa nói, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Hàm Diễn, muốn nhìn một chút hắn sẽ là cái gì phản ứng? Vứt bỏ hai chữ làm Tuyết Hàm Diễn trong lòng đau xót, một đôi mang theo tơ máu hắc màu trùng cũng tràn đầy thống khổ. Nhìn đến bộ dáng này Tuyết Hàm Diễn, Phong Nguyệt trong lòng tê dần, thầm mắng chính mình đều lúc này như thế nào còn nhịn không được đều lộ hắn, vừa định mở miệng nói cái gì, Tuyết Hàm Diễn bên kia lại trước đã mở miệng. Nếu ta không chết. Ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi, vạn nhất. Vậy các ngươi cũng nhất định phải hảo hảo tồn tại. Tuyết hàm diễn lời này mới vừa vừa nói xong, hắn trên mặt liền nhiều ra hai chỉ tay nhỏ, bị hắn ôm vào trong ngực phong bảo bảo phùng hắn mặt mở miệng nói, Phụ vương, ngươi yên tâm, ta cùng mẫu thân sẽ không làm ngươi chết. Nói, còn lôi kéo khỏe miệng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Nhi tử thực thông minh, đã nhiều ngày tuy rằng không có đi theo hắn tới nghị sự, nhưng hắn hẳn là biết tình huống hiện tại, vì cái gì còn. Không chờ tuyết hàm diễn đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, một sĩ binh liền vội vàng chạy tiến vào, thở gấp đại khí nói, vương, vương ra, lương thực, có lương thực. Nghe được lời này, tuyết hàm diễn con ngươi bám một chút sáng lên, trong lòng ngực còn ôm phong bảo bảo đâu, liền như vậy trực tiếp xông ra ngoài, mà dọc theo đường đi hắn đều tưởng triều đình lương thảo tới rồi, nhưng vừa đến bên ngoài lại phát hiện cũng không phải, đưa tới lương thảo tuy rằng nhiều, nhưng hắn xa không kịp triều đình bắt xuống dưới, hơn nữa đưa lương lại đây người cũng không triều đình binh lính. lúc này phong nguyệt cũng theo ra tới nhìn thấy trước mắt lương thảo nàng vừa long gật gật đầu vận chuyển lương thảo lại đây người nhìn thấy phong nguyệt cùng phong bảo bảo lập tức đứng dậy đều phong cô nương bảo thiếu ra lương thảo đưa lại đây mặt sau còn có rất nhiều bất quá bởi vì tuyết thiên lộ khó đi cho nên sẽ hơi chậm một chút nghe thế tuyết hàm diễn tự nhiên cũng biết này lương thảo là chuyện như thế nào hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phong nguyệt nguyệt nhi đây là từ ngày đó lương thảo không có kịp thời vận đạt thời điểm Ta cũng đã làm bảo bảo phái người đi ra ngoài, người biết ta có tiểu trang, tiểu trang bên trong đại lượng tổ lương, bất quá có chút tiểu trang qua xa, vận lại đây cũng không kịp, cho nên ta còn làm người đi tiền trang lấy ngân lượng nơi nơi đi mua lương thực, bởi vì là mùa đông, không ít mẹ thương đều có đại lượng độ lương, cho nên tiến triển cũng không tệ lắm. Nơi này là biên quan, mặc kệ là hướng trong vẫn là ra bên ngoài, thành trấn đều sẽ không quá nhiều. trừ bỏ ly này có một ngày nhiều lộ trình Long Thành cùng Phượng Thành. còn xem như giàu có ở ngoài, mặt khác thành trấn người đều cùng ngông thành giống nhau, cho nên liền tính phong nguyệt có ngân lượng tìm mẹ thương mua lương, cũng thật sự mua không bao nhiêu. bất quá tựa như phong nguyệt nói hắn có tiểu trang co tổn lương, hai ống này hạ, một bên đem tổn lương vận tới, một bên không ngừng mua lương. nghe đến đó, tuyết hàm diễn trong lòng ấy nay không thôi, ngày ấy hỏa dược sự tình, hắn không nghĩ dùng làm phong nguyệt vận dụng nàng ngân lượng, nhưng hiện tại vẫn là vận dụng. thấy tuyết hàm diễn một bộ ấy náy bộ dáng, phong nguyệt bĩu môi. Nhìn một chút người chung quanh, nghị thẩm tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói bọn họ lén nói đi, vì thế liền trước đối những cái đó vận lương lại đây người mở miệng nói, các ngươi trước đem lương thực dỡ xuống tới, sau đó tiếp tục. Tuy rằng chỉ là đơn giản tiếp tục hai chữ, mà này hai chữ sau lưng là nhiều ít ngân lượng muốn trả ra đi, chỉ có phong nguyệt chính mình trong lòng rõ ràng, nhưng hiện tại lúc này nàng ngày xưa yêu tiền tâm lại một chút đều không có không bỏ được, bởi vì hắn không thể làm tuyết hàm diễn chết ở chỗ này. càng không thể làm tuyết hàm diễn bởi vì lương thảo không đủ mà chết ở chỗ này. Sau khi nói xong, Phong Nguyệt trực tiếp đem tuyết hàm diễn kéo đi vào, bọn họ không có lại hồi phòng nghị sự, mà là trực tiếp trở về nghỉ ngơi nhà ở. Mau đến thời điểm, Phong Nguyệt hướng về một bên phân phó nói, Bích La đi chuẩn bị chút ăn, cùng Hưu đi chuẩn bị chút nước gấm lại đây. Một tiếng phân phó, hai người xoay người rời đi, cuối cùng vào nhà chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người. Lôi kéo tuyết hàm diễn ở một bên ngồi xuống, sau đó cấp nhi tử một ánh mắt làm hắn xuống dưới đã nhiều ngày tuyết hàm diễn không biết ngày đêm nhất định rất mệt nhi tử tuy rằng không nặng nhưng cũng không thể vẫn luôn như vậy ôm ở tuyết hàm diễn đối diện biết xuống dưới rồi tay đổ ly trà nóng đặt ở hắn trước mặt phong nguyệt lúc này mới chậm rãi mở miệng ta biết ngươi là nam nhân sĩ diện không nghĩ dùng tiền của ta nhưng với ta mà nói cái gì đều không có ngươi mệnh quan trọng cho nên lúc này ta cũng không thể chú ý ngươi vấn đề mặt mũi tuyết hàm diễn ta sẽ không làm ngươi chết ngươi còn không có đối ta phụ trách Sao lại có thể liền dễ dàng như vậy chết đi? Tuy rằng tới này mông thành mới bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, chính là này mấy chục thiên đối với phong nguyệt tới nói lại là không giống nhau. Từ trận đầu chiến đấu võ khi, nàng liền quá thượng lo lắng nhật tử. Mỗi ngày nhìn tuyết hàm diễn ra cửa thời điểm, nàng liền sẽ sợ hãi. Sợ hai hắn vừa đi không trở về, kỳ thật nàng rõ ràng tuyết hàm diễn là chủ soái, Không đến cuối cùng thời điểm, hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng cho dù như vậy nàng vẫn là giống nhau lo lắng. rốt cuộc ở tuyết hàm diễn bị mũi tên gây thương tích kia một ngày nàng đột nhiên minh bạch lại đây nàng cảm thấy phía trước chính mình hảo ngốc nguyên lai phong nguyệt đã không tồn tại mặc kệ tuyết hàm diễn có phải hay không thích nàng nàng đều đã không còn nữa hiện tại ngày ngày cùng tuyết hàm diễn ở bên nhau chính là nàng nhưng nàng lại ngốc rõ ràng trong lòng thích nhưng vẫn áp lực hiện tại tới rồi chiến trường nếu không phải nàng còn chút biện pháp khả năng tuyết hàm diễn thật sự liền sẽ chết ở chỗ này đến lúc đó nàng chỉ sợ hối hận đều tới không đội cho nên ngày ấy nàng mới vừa nghe được lương thảo không có an khi đưa đặt là lúc, nàng liền trực tiếp làm nhi tử phái người đi ra ngoài, còn công đạo nhi tử không cho hắn cùng tuyết hàm diễn bên này lộ ra, liền sợ hắn giống phía trước hỏa dược như vậy, không tiếp thu nàng lớn bài. Tuy rằng nàng luôn luôn yêu tiền, nhưng nếu đã nghĩ kỹ, như vậy tiền tài cùng tuyết hàm diễn so sánh với tự nhiên là tuyết hàm diễn càng quan trọng, bà không có cùng lắm thì nàng lại kiếm là được, nhưng tuyết hàm diễn đã không có, thế gian này liền không còn có cái thứ hai. Chính văn chương 207 hảo. Tuy rằng hai người Chi Gian đã có bảo bảo, tuy rằng phía trước ở Vương phủ cũng có gia thị Chi thân, tuy rằng tại đây Mông Thành trong khoảng thời gian này hai người ở chung còn tính thân mật khắc khít, nhưng bởi vì Tuyết Hàm Diễn mỗi ngày bận về việc chiến sự, hai người từ đầu tới đôi đều không có ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, hiện tại đột nhiên nghe được Phong Nguyệt nói chính mình còn không có đối hắn phụ trách, Tuyết Hàm Diễn cả người thẳng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phong. Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói các người nam nhân sĩ diện. Không phải này một câu. Phong Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp theo mở miệng nói, ta nói ta sẽ không làm người chết. Không phải này một câu, là phía dưới kia một câu. Tuyết hàm diễn hỏi nôn nóng. Phía dưới kia một câu. Ta nói ngươi còn không có đối ta phụ trách. Phong Nguyệt vừa dứt lời, người lại đột nhiên bị Tuyết hàm diễn từ trên ghế kéo lên, sau đó miệng đã bị hôn lên. Hôn một hồi lâu, Tuyết hàm diễn mới lưu luyến không rời bông ra. Nguyệt nhi. ta sẽ đối với người phụ trách phụ vương ngươi có phải hay không khi ta không tồn tại a phong nguyệt còn không có mở miệng phong bảo bảo nhưng thật ra bất mãn này phụ vương khai liền vui vẻ sao làm gì phải làm hắn mặt tú ân ái đâu có hay không suy xét quá hắn cảm thụ a nghe nhi tử có chút oán niệm ngữ khí phong nguyệt khẽ mỉm cười tuyết hàm diễn vừa định an ủi một chút nhi từ khi cùng hưu bưng nước cấm vào được phong nguyệt đẩy đẩy tuyết hàm diễn từ hắn trong lòng ngực lui ra tới mau đi rửa mặt một chút hảo Nay sẽ phong nguyệt nói cái gì tuyết hàm diễn đều sẽ ngoan ngoan nghe theo, mới vừa rửa mặt xong, bích la liền bưng ăn lại đây, rửa mặt một chút lại ăn vài thứ hắn tuyết hàm diễn cuối cùng khôi phục điểm tinh thần. Nguyệt nhi, những cái đó lương thảo. Ngươi đừng cùng ta nói cái này, nếu là đau lòng ta tiền, liền nhanh lên đem này trượng cấp đánh xong. triều đinh bắt xuống dưới lương thảo hiện tại ở đâu, rốt cuộc có thể hay không vận đến, bọn họ hiện tại thật đúng là không biết, phong nguyệt biện pháp này tuy rằng miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng như vậy duy trì là phi thường hao phí tài lực cùng nhân lực, rốt cuộc này một túi túi lương thực đều là từ các mẹ thương chỗ mua tới, đụng tới không muốn bán còn muốn nâng giới, còn muốn từ các địa phương vận lại đây. Tuyết hàm diễn suy nghĩ rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một chữ, hảo. Hắn không nghĩ dùng phong nguyện ngân lượng, nhưng này thượng thời điểm như vậy điều mạng người, hắn không thể đơn giản là chính mình không nghĩ mà không màng, cho nên thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hộp ra một chữ hảo. Mà cùng thời gian... từ hoàng thành xuất hiện vận chuyển lương thảo đội ngũ lúc này mới đi rồi một nửa lộ bởi vì này dọc theo đường đi tuyết hàm thanh không chỉ có hủy kiều chặn đường cướp của cư nhiên còn cấp một đường hộ tống các tướng sĩ hạ dược, làm một đám thượng thổ hạ tả liền chân đều nâng không đứng dậy càng đừng nói là lên đường dọc theo đường đi tể mẫn tu khí dậm chân từ phải trải qua đệ nhị tòa nhịp cầu hỏng rồi khi hắn liền biết khẳng định là tuyết hàm thanh đang làm cho quỷ cho nên lúc sau hắn liền phi thường tiểu tâm chú ý nhưng không nghĩ tới hiện tại cư nhiên biến thành như vậy Lương Thảo vận chuyển đã đến trễ hơn 10 ngày, Tề Mẫn Tu lòng nóng như lửa đốt, tuy rằng hắn tin tưởng Tuyết Hàm diễn khẳng định cũng sẽ có chút khẩn cấp chi sách, nhưng cũng khẳng định căng không được bao lâu. Hoàng hậu nương nương cố ý đem hắn ấn cắm lần này, đưa lương đội ngũ chung chính là vì phòng ngừa Tuyết Hàm thành chơi xấu, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại cái gì đều làm không được, rõ ràng biết Tuyết Hàm thành ở pha dối, lại cũng không bắt được thực tế chứng cứ. Đương nhiên, ở hắn mới vừa cảm thấy không đúng mấy ngày nay, Tề Mẫn Tu sớm đã phái người trở về truyền tin. Nhưng này lương thảo cũng không phải tuyết hàm vinh hoặc là hoàng hậu hai người có thể lập tức giải quyết, liền tính muốn lại gom góp cũng yêu cầu thời gian. liền ở tề mẫn tu lòng nóng như lửa đốt dưới tình huống, lại qua hai ngày, ngày này vừa qua khỏi buổi trưa, các tướng sĩ tuy rằng suy yếu nhưng đại gia cũng minh bạch này lương thảo quan trọng, cho nên đều đánh tinh thần chuẩn bị lên đường, tề mẫn tu bên này cũng ở chỉnh đốn chuẩn bị xuất hiện. Thiếu ra, thiếu ra, tề mẫn tu bên người gã sai vặt vội vã chạy tiến vào trên tay tựa hồ còn cầm thứ gì. Sự tình gì, như vậy hoang mang rối loạn. Tề mẫn tu cao mày tìm hỏi. Thiếu ra, đây là vừa mới bị chúng ta người chặn được, là Ninh Vương trộm phái người đưa ra đi. Nói, đem trong tay đồ vật đưa tới tề mẫn tu trong tay. Phần 124 Mấy ngày này tề mẫn tu vẫn luôn âm thầm phái người nhìn chầm chầm tuyết hàm thanh, nhưng mấy ngày nay tuyết hàm thanh vẫn luôn không có gì động tính, cho nên cũng không có phát hiện cái gì, thẳng đến hôm nay. Nhanh chóng mở ra tờ giấy, xem xong mặt trên nội dung sau. Tề mẫn tu một quyền đánh nát một bên cái bàn, đáng chết, này hai cái vô nhân tính xúc sinh, thật sự phải vì bản thân tư lợi mà làm ngông thành nhiều người như vậy bỏ mạng sao. Tin thượng nội dung rất đơn giản, tuyết hàm thanh cảm thấy hiện tại hủy kiều chặn đường cướp của đã không thể lại dùng, liền hạ dược hắn đều dùng tới, lại không được liền dứt khoát trực tiếp thiêu lương thảo, đến nỗi này thu này tin tự nhiên là ở hoàng thành tuyết hàm ánh. Ra đây liền trở về thấy hoàng thượng, nói, tề mẫn tu đồ vật cũng không thu, trực tiếp liền tưởng ra bên ngoài hướng. Chỉ là mới vừa bán ra một bước đã bị gã sai vật cấp ngăn cản. Thiếu ra, hiện tại không phải xúc động thời điểm, người có này phân chưng cư ở trong tay khi nào đều có thể đi gặp Hoàng thượng, hiện tại vẫn là đưa lương quan trọng, chúng ta đã chậm trễ nhiều như vậy thiên, cũng không biết thần vương bên kia tình huống thế nào. Gã sai vật nói làm tề mẫn tu thể hồ quan đỉnh, cả người thanh tỉnh lại đây, đúng vậy, hiện tại chính yếu chính là thần vương bên kia. Nói tới đây, tề mẫn tu hai tròng mắt trầm một chút tới, đầu góc chuyển bay nhanh. Hắn biết chỉ cần tuyết hàm hoàn trả ở đưa lương trong đội ngũ liền khẳng định còn sẽ làm cái gì, cùng với mặt sau lộ phải cẩn thận đề phòng hắn, không bằng liền trực tiếp làm hắn lưu lại nơi này. Nhưng tuyết hàm thanh nói như thế nào cũng là vương gia minh động thủ khẳng định không được, cho nên chỉ có thể âm thầm xuống tay. Đột nhiên tể mẫn tu trong đầu chợt lóe có chủ ý, này không phải trước hai ngày bọn lính đều ăn hỏng rồi đồ vật thượng thổ hạ tà sao, vừa lúc cho hắn cũng tới điểm, hơn nữa này phân lượng muốn tăng thêm một ít, tốt nhất là làm hắn hơn 10 ngày đều không xuống giường được. có ý tưởng, Tề Mẫn Tu cũng không chậm chế, lập tức phái người trộm làm chuyện này, nếu đổi thành mặt khác thời điểm, Tề Mẫn Tu thật đúng là không dám đối Tuyết Hàm thanh xuống tay, nhưng hiện tại sự tình quan Tuyết Hàm diễn sinh tử, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc. Phóng đổ Tuyết Hàm thanh sau, Tề Mẫn Tu lập tức chỉnh đốn xuất phát, xuất phát đồng thời, hắn cũng đem chặn được tin tức cùng bên này tình huống cùng nhau chuyển quay lại hoàng thành đưa đến Tuyết Hàm Vinh trong tay. Tuyết Hàm Vinh tuy rằng là vương gia, nhưng trong tay thực quyền cũng không nhiều, mà Tề Ngạo Nhu cũng đồng dạng Cho nên cuối cùng là Tề Sương vận dụng trong tay quyền lợi, trực tiếp đem Tuyết Hàm thành khâu ở tại chỗ, còn phong tỏa tin tức. Tuy rằng Tề Sương chỉ là thân tử, nhưng lúc này trong tay hắn nắm có chứng cứ, không sợ đến lúc đó Tuyết Hàm thành xong việc tới tìm hắn tính toán sổ sách. Bởi vì phía trước chậm trễ không ít thời gian, mặt sau Tề Mẫn Tu mang theo đội ngũ ngày đêm không ngừng lên đường, rốt cuộc ở 10 ngày lúc sau đem Lương Thảo đưa đến Mông Thành, mà lúc này Mông Thành, bởi vì có Phong Nguyệt kịp thời ra tay, cho nên còn miễn cưỡng duy trì chính văn chương 208 thịt đào chung. từ tề mẫn tu nơi đó nghe thế trên đường sự tình sau tuyết hàm diễn mặt tối tăm đến không được cuối cùng lạnh lùng mở miệng nói chuyện này ngươi làm ông ngoại trước gáp xuống tới la ngươi không ở hoàng thành đoan vương một người nhưng không đối phó được duệ vương hơn nữa lúc ấy ngươi tình huống nơi này còn không biết cho nên ta liền trước mang theo lương thảo lại đây tề mẫn tu trả lời tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng tuyết hàm diễn sẽ biện pháp ứng phó nhưng ở phía sau trên đường hắn chính là lòng nóng như lửa đốt Rốt cuộc vạn thời gian lâu lắm, hắn thật sợ chính mình lương thảo đưa đã muộn. Tuyết Hàm Diễn đối với hắn tới nói không chỉ có riêng là thần vương, càng là biểu đệ, còn có cũng là bọn họ tề gia duy nhất hy vọng, chỉ có Tuyết Hàm Diễn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bọn họ tề gia mới có thể bình bình an an đi xuống. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đương hắn mã bất đình để đuổi tới Mông Thành khi nơi này cư nhiên hết thể mạnh khỏe, ở cạn lương thực nhiều như vậy thiên giới tình huống cư nhiên còn hết thể mạnh khỏe. Bất quá thực mau hắn đã biết ngọn nguồn. Cho nên lúc này hắn xem phong nguyệt biểu tình lộ ra tràn đầy kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một nữ nhân cư nhiên có thể làm ra nhiều như vậy lương thảo. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình Muội mội, từ mội Muội hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền biết mội mội thích tuyết hàm diễn, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn lấy gả cho hắn làm vương phi vì mục tiêu, cho tới nay hắn cũng cảm thấy mội Muội về sau khẳng định sẽ là thần vương phi, cho dù là sau lại tuyết hàm diễn mang theo phong nguyệt cùng bảo bảo trở về, hắn cũng không như thế nào đem phong nguyệt để vào mắt. Bởi vì hắn biết tuyết hàm diễn muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, liền khẳng định yêu cầu bọn họ tề ra thế lực, cưới mội mội là tuyết hàm diễn duy nhất lựa chọn, chính là hiện tại xem ra Tựa hồ cũng không phải như vậy, liền lấy lần này tình huống tới nói. Đừng nói là muội mội, liền tính là hắn tề mẫn tu, hoặc là hắn ra ra tề xương, cũng nhiều nhất bất quá là tìm phụ cận thành trấn quan phủ trinh lương, lén bọn họ nhưng không có cách nào nhanh như vậy làm ra nhiều như vậy lương thực. Phong Nguyệt cùng nhi tử hai người ngồi ở một bên đồ vật. Bất quá Tề Mẫn Tu như vậy trói lọi tầm mắt, Phong Nguyệt tự nhiên cảm giác được, quay đầu nhìn về phía Tề Mẫn Tu, mày hơi cho một chút, ngươi xem ta làm gì. Bị Phong Nguyệt bắt được vừa vặn, Tề Mẫn Tu cũng không có thu hồi tầm mắt, trực tiếp ruôi tay đối với Phong Nguyệt chắp tay, sau đó mở miệng nói, đa tạ Phong cô nương ra tay tương trợ. Lời này làm Phong Nguyệt có chút buồn bực, liền đồ vật đều không ăn, trực tiếp bang một tiếng buông xuống chiếc đũa sau đó đứng dậy đi đến Tề Mẫn Tu trước mặt, đầu tiên là trên dưới đánh giá hắn một chút. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, ta lại không cứu ngươi, ngươi cảm tạ cái gì tạ. Nói xong Phong Nguyệt vừa đi vừa mở miệng nói, bảo bảo chúng ta đi rồi. Ở trải qua tuyết hàm diễn thời điểm, Phong Nguyệt lại tiếp theo mở miệng, nếu Lương Thảo đã đưa đến, ta đây bên này cũng làm cho bọn họ đình chỉ, nhiều như vậy bệnh đậu mùa ta nhiều như vậy bạc, làm ta đau lòng chết đi được. Lúc sau không đợi tuyết hàm diễn có điều phản ứng, trực tiếp rời đi nhà ở, lưu lại mang theo mỉm cười tuyết hàm diễn cùng vẻ mặt kinh ngạc tề mẫn tu. tề mẫn tu phía trước tuy rằng cũng gặp qua phong nguyệt vài lần nhưng hắn rốt cuộc không giống tuyết hàm vinh thường xuyên đi thần vương phủ mà hắn chứng kiến đến phong nguyệt giống như vẫn luôn là an an tinh tĩnh hơn nữa nàng người trưởng cũng nhỏ sinh cho người ta một loại nhu nhược cảm giác nhưng hôm nay phong nguyệt tựa hồ cùng dĩ vãng hắn mỗi lần thấy đều bất đồng này thật là phía trước cái kia phong cô nương tề mẫn tu nhịn không được hỏi nguyệt nhi vốn dĩ chính là liền cái dạng này tuyết hàm diễn nhìn phong nguyệt mẫu tử rời đi phương hướng nhàn nhạt mở miệng từ tới mông thành Hắn cũng phát hiện Phong Nguyệt thay đổi một ít, không, không thể nói thay đổi một ít, mà là tựa hồ về tới ở Long Thành khi bộ dáng, Khi đó hắn mới hiểu được, Phong Nguyệt ngốc tại Hoàng Thành ngốc tại Vương Phủ trong khoảng thời gian này là từng có cỡ nào không được tự nhiên, nếu có thể hắn cũng không nghĩ làm nàng như vậy câu thúc, nhưng hắn nào bỏ được làm nàng rời đi chính mình bên người đâu. Một lớn một nhỏ mẫu tử hai ra tới sau, cũng không có về phòng, mà là lại đi hắn chuyên môn mân mê hỏa dược nhà ở, phía trước lương thảo sự tỉnh Phong Nguyệt nếu ôm xuống dưới. Như vậy hỏa dược phương diện nàng cũng trực tiếp đúng tay, bất quá chuyện này nàng cũng không có cùng tuyết hàm diễn nói, dù sao lương thảo bên kia hắn đã tiếp nhận rồi, cái này tự nhiên cũng không có gì vấn đề, đối bọn họ một nhà ba người tới nói, hiện tại chính yếu chính là dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết trận chiến. Tranh này, sau đó ba người bình bình an an về nhà. Mẫu thân, ngươi lúc này thật đúng là xuất huyết nhiều. Phong bảo bảo vừa đi một bên nhịn không được trêu chọc khởi nhà mình mẫu thân, trước kia ở Long Thành thời điểm, mẫu thân nhưng keo kiệt. Lúc này vì này đó lương thảo, đến tột cùng hoa nhiều ít bạc đi ra ngoài, phong bảo bảo nhưng đều là dành mặt đâu. Đúng vậy, xuất huyết nhiều, hiện tại thịt đau chung. Nói lời này thời điểm, phong nguyệt còn phối hợp cho nhi tử một cái đau lòng thịt đau biểu tình, xem phong bảo bảo không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nhưng ta biết, ở mẫu thân trong mắt, bạc không có phụ vương quan trọng, cũng không có ta quan trọng. Phong bảo bảo chắc chắn mở miệng, hắn mẫu thân tuy rằng yêu tiền, nhưng ở trong mắt nàng bạc lại nhiều đều không kịp bọn họ quan trọng Bạc sắc thật không có các ngươi phụ tử hai quan trọng, bất quá các ngươi phụ tử hai đều không ngu ngốc, hẳn là có thể giúp ta kiếm càng nhiều tiền. Phong Nguyệt vừa nói vừa đi, mà một bên Phong Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ một gục xuống, hắn liền biết sẽ như vậy. Mẫu thân, ta mới năm tuổi đâu, vẫn là lao động trẻ em. Phong Bảo Bảo bước cẳng chân đi theo Phong Nguyệt phía sau. Ngươi lại không phải mới vừa làm lao động trẻ em, đều làm lâu như vậy, hiện tại làm ra vẻ cái gì? Nhi tử như vậy cường đại, nếu thật đem Nhi tử đường giống nhau hài tử. kia hắn phong nguyệt liền thật sự choáng váng nói nữa nhi tử hiện tại tuy rằng nói như vậy nhưng nếu thật sự đem hắn đương bình thường hài tử dưỡng nàng dám cam đoan không cần ba ngày hắn lập tức sẽ kháng nghị phong bảo bảo tuy rằng từ nhỏ liền nhanh mồm dẻo miệng nhưng hắn tựa hồ không có một lần là có thể nói quá mẫu thân đến nỗi là thật sự nói bất quá vẫn là không nghĩ cùng mẫu thân tranh vậy chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng hiện tại nghe phong nguyệt nói như vậy hắn cũng chỉ là phun ra đầu lưỡi nhỏ sau đó đối với phong nguyệt phía sau lưng làm cái mặt quỷ cũng chỉ có ở phong nguyện trước mặt phong bảo bảo mới có giống nhau hải tử bộ dáng lương thảo sự tình giải quyết tề mẫn tu lại đây thời điểm tuy rằng không có mang quá nhiều người lại đây nhưng lúc sau ngày thứ ba lại một chi năm vạn người quân đội lại đây tuy rằng ở binh lực thượng tuyết hàm diễn bên này vẫn là so bất quá lâm hoàng phương bên này nhưng tuyết hàm diễn lại có đánh thắng tin tưởng chẳng phân biệt ngày đêm đánh ba ngày rốt cuộc tới rồi cuối cùng một bác vũ quốc quân doanh doanh trướng lâm hoàng phương tao mày bởi vì tuyết hàm ánh quan hệ cho nên hắn biết rõ mông trong thành mặt cạn lương thực tin tức, được đến tin tức này sau, hắn mã bất định để vẫn luôn tấn công, nhưng này tuyết hàm diễn thật giống như không cần ăn cơm dường như, vẫn như cũ đem này mông thành thủ phòng thủ kiên cố. Mà hiện tại mông thành nối nghiệp lương thảo đã đưa đến, nối nghiệp quân đội cũng đã tới, hắn lại muốn đánh thắng trận này, chiến dịch chỉ sợ là không quá khả năng, hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn đa thâm, tuyết quốc lần này bố trí cùng điều binh hoàn toàn ngoài dự đoán, Lâm Hoàng Phương cảm thấy hẳn là tuyết hàm diễn bên người có cao nhân chỉ điểm. Chỉ là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn trong lòng cái này cao nhân kỳ thật chính là phong bảo bảo viết xuống những cái đó binh thư. Chính văn chương 209 có thể đi làm. Đi vào doanh trướng bên ngoài, Lâm Hoàng Phương ngẩng đầu nhìn phía mông thành phương hướng, hắn tử dẫn thân vào quân doanh bắt đầu lớn lớn bé bé chiến dịch đã trải qua vô số, cuối cùng còn dựa quân công đến bị Hoàng thượng phong một cái họ khác vương ra, cho nên đối với muốn đối mặt chưa bao giờ đánh giặc tuyết hàm diễn. hắn có thể nói là tin tưởng mười phần hơn nữa còn có tuyết hàm ánh nội ứng ngoại hợp một trận là nắm chắc thắng lợi nhưng đánh tới hiện tại tựa hồ là hắn ở vào như thế vương ra hoàng thượng truyền đến khẩu dụ làm ngươi hồi chiều. một cái tướng quân tới lâm hoàng phương bên người mở miệng nói tuy rằng này trượng đã đánh tới kết thúc nhưng không đến cuối cùng thời điểm lâm hoàng phương cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng hoàng thượng bên kia như thế nào sẽ đột nhiên truyền đến như vậy khẩu dụ ngươi xác định là hoàng thượng khẩu dụ Lâm Hoàng Phương có chút không quá tin tưởng. Vương gia, thuộc hạ cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Tướng quân một bộ hoảng sợ bộ dáng hồi, bất quá thuộc hạ được đến tin tức, phong quốc bên kia đã nhiều ngày tự hồ ở điều động binh mã, hoàng thượng sợ bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, cho nên mới sẽ hạ như vậy ý chỉ. Nghe thế, Lâm Hoàng Phương thần sắc nghiêm trọng, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết hắn. Chờ vị kia tướng quân sau khi lui xuống, Lâm Hoàng Phương mở miệng nói, Khang An! Khang An vẫn luôn ở cách đó không xa đợi mệnh. Hiện tại nghe được Lâm Hoàng Phương kêu hắn, hắn lập tức đã đi tới, vương, ra, có cái gì phân phó. Kia sự kiện có thể đi làm. Lâm Hoàng Phương nhẹ giọng phân phó. Khang An hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền gật đầu đồng ý, đúng vậy nói xong, Khang An xoay người rời đi, lúc sau hôm nay buổi tối, mười mấy võ công cao cường hắc ý ghi nhân vào mông thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Hàm diễn một thân nhung trang biểu tình nghiêm túc, tề mẫn tu đứng ở bên cạnh hắn tựa hồ đang thương lượng hắn hôm nay chiến thuật. Nghị thất đại sảnh người ra ra vào vào đều không có đình quá. Phong Nguyệt nguyên bản là nghĩ đến tuyết hàm diễn, có thể thấy được hắn như bây giờ bận rộn nàng cũng liền không có đi vào quấy rầy hắn, cuối cùng lặng lẽ xoay người rời đi. Hôm nay ngươi không cần bồi ta, đi ta phụ vương bên người giúp hắn. phòng trong, Phong Nguyệt dặn dò cùng hưu. Thiếu ra, chủ tử phân phó muốn ta đi theo ngươi đâu. Cùng hưu biểu tình có chút khó xử, nếu có thể hắn tự nhiên tưởng đi theo chủ tử bên người, rốt cuộc hôm nay một trận chiến này quá mức quan trọng Nhưng hắn cũng không có đã quên chủ tử phân phó, đặc biệt là hiện tại thiếu ra nội lực còn không có khôi phục, lúc này bên người không thể ly người. Phần 125 Phụ vương đã đem ngươi sai khiến cho ta, vậy ngươi phải nghe ta, tuy rằng hiện tại ta nội lực còn không có khôi phục, nhưng ta cũng không phải một chút đánh trả chi lực đều không có, lại nói ta cùng mẫu thân hôm nay đều sẽ ngoan ngoan ngốc tại tòa nhà này, cho nên sẽ không có việc gì, ngươi đi giúp ta phụ vương, bảo hộ hắn an toàn, ta thật vất vả có phụ vương. Nhưng không nghĩ liền như vậy đã không có. Nói trắng ra là kỳ thật chính là phong bảo bảo lo lắng tuyết hàm diễn, đối với cái này phụ vương tuy rằng là sau lại mới tương nhận, nhưng phong bảo bảo lúc này chính là bảo bối thực đâu. Chính là cùng hưu còn muốn nói gì, nhưng lời nói còn không có nói xong, đã bị phong bảo bảo đánh gãy. Không có chính là, nếu ngươi cho ta là chủ tử, liền nghe ta, nếu không lo ta là chủ tử, vậy ngươi cũng có thể hồi phụ vương bên kia đi, ta không cần ngươi. Phong bảo bảo cố ý bản nổi lên khuôn mặt nhỏ đối với cùng hưu. Nếu có thể hắn cũng không nghĩ bưng lên chủ tử cái giá, nhưng này cùng hưu quá chết cân não, không có cách nào dưới, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Nói nữa hắn cùng mẫu thân tới này mông thành đều lâu như vậy, đều không có như thế nào đi ra ngoài quá, làm sao có cái gì nguy hiểm. Phong bảo bảo lời nói đều nói đến này phân thượng, cùng hưu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hơn nữa tiểu chủ tử tựa hồ biết chủ tử sẽ không đáp ứng, còn riêng tuyển canh giờ này tới nói. Bởi vì lúc này chủ tử đã xuất phát, hắn liền muốn đi cùng chủ tử bẩm báo cơ hội đều không có. Cuối cùng cùng hưu rời đi thời điểm, cầm trên tay không ít đồ vật, đều là phong bảo bảo cấp độc dược gì đó, nói là ở trên chiến trường có thể sử dụng thời điểm tận lực dùng. Cùng hưu đi rồi không trong chốc lát, phong nguyệt đã trở lại, tả Hữu nhìn một chút không có cùng hưu bóng dáng. Ngươi thật đem cùng hưu phái trên chiến trường đi. Đương nhiên, cùng hưu vo công như vậy cao, lưu lại nơi này khải không phải bạch bạch lãng phí. Nếu không phải ta vừa lúc nội lực hoàn toàn biến mất, liền ta đều nghĩ tới đi hỗ trợ. Bảy sát hàn diễm nuôi mất đi một lần nội lực võ công liền sẽ càng cao một tầng, này đối với Phong Bảo Bảo tới nói là chuyện tốt, nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy này nội lực mất đi quá không phải lúc. Biết Nhi tử là lo lắng người, Phong Nguyệt duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, "Đừng quá lo lắng, ngươi phụ vương võ công không yếu, tuy rằng là lần đầu tiên mang binh đánh giặc, nhưng cũng không phải tay mơ, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng, an tâm chờ hắn chiến thắng trở về đi." Lời nói là như vậy an ủi Nhi tử, nhưng kỳ thật Phong Nguyệt trong lòng cũng là rất lo lắng. Phong Nguyệt kỳ thật tưởng đem Bích La cũng phải đi, nhưng nàng sợ ở trên chiến trường Tuyết Hàm Diễn nhìn đến cùng Hưu cùng Bích La đều ở, đến lúc đó sẽ phân tâm lo lắng bọn họ, cho nên mới đánh mất cái này ý niệm. Tới này mông thành lâu như vậy, vì không cho Tuyết Hàm Diễn thêm phiền, Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo hai người đều không thế nào đi ra này đóng tòa nhà, mỗi ngày liền chờ Tuyết Hàm Diễn trở về, nhiều như vậy thiên đều chờ xuống dưới. cũng không biết vì cái gì hôm nay thời gian tựa hồ đặc biệt gian nan ngoài phòng còn bay bông tuyết phong nguyệt nắm thật chặt trong tay lò sưởi cuối cùng xoay người vào buồng trong biên đi còn biên mở miệng nói bảo bảo tiến vào bồi ta ngủ một lát phong bảo bảo sửng sốt một lát nhìn thoáng qua ngoài phòng nghĩ thầm lúc này hắn sao có thể ngủ đâu mẫu thân ta ngủ không được lại không làm ngươi ngủ nhanh lên lại đây làm ta ôm đương lò sưởi phong nguyệt thanh âm từ buồng trong truyền đến nghe phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu báo tử Cho nên, hắn chính là một cái sẽ hành động lò sưởi sao. Phong bảo bảo tỏ vẻ, bảo bảo không vui, nhưng chân ngắn nhỏ vẫn là hướng tới buồng trong đi vào. Mẫu tử hai nằm ở trên giường, đảo cũng không có lập tức ngủ, mà là hàn huyên một chút sự tình. Phong bảo bảo còn cụ thể cùng phong nguyệt hội báo một chút, lúc này đây mua lương cùng hỏa dược tài liệu dùng đi nhiều ít bạc. Nghe được cái kia số tử, phong nguyệt thiếu chút nữa không đấm ngực, lúc ấy phân phó đi xuống thời điểm trong lòng chỉ nghĩ không thể làm tuyết hàm diễn chết ở này mông thành còn nghĩ chỉ cần người tồn tại tiền vẫn là có thể kiếm trở về, nhưng hiện tại nàng thật đúng là đau lòng không được. Mẫu thân, hiện tại đau lòng cũng tới không nổi, bất quá mẫu thân yên tâm, ta sẽ giúp người đem bạc đều cấp kiếm trở về. Phong bảo bảo thấy nhà mình mẫu thân một bộ đau lòng không thôi biểu tình, tiểu gia hỏa lập tức chi kỳ an ủi, còn không vọng vườn tay nhỏ vô vô Phong Nguyệt. Liên biết ngươi liền nhất ngoan, chờ trở về nhiều thưởng ngươi hai mâm điểm tâm. Phong Nguyệt cười nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ Đi theo đi vào mông thành tuy rằng không có thật sự bị đói, nhưng ăn phương diện khẳng định là so không được ở vương phủ, nhi tử trong khoảng thời gian này ở chỗ này đều không có ăn qua hắn yêu nhất những cái đó điểm tâm đâu. Mẫu thân, bốn bàn được chưa? Phong bảo bảo mượn cơ hội tăng giá. Không được, nhiều nhất tam bàn. Phong nguyệt tuy rằng cự tuyệt, nhưng cũng bỏ thêm giới. Tuy rằng không phải chính mình nói con số, nhưng có thêm một mầm, Phong bảo bảo cũng vừa lòng gật gật đầu, đang ở mẫu tử hai câu được câu không trò chuyện thời điểm. Cửa đột nhiên chuyển đến đánh nhau thanh âm. Chính văn chương 210 chuyển biến. Nghe được binh khí va chạm thanh âm, Phong Bảo Bảo tạch một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, liền quần áo đều bất chấp xuyên, trực tiếp hướng bên cạnh Phong Kiếm, cái giá bên chạy tới, Phong Nguyệt lúc này người cũng đã đứng dậy, chỉ là nàng không có nhi tử như vậy nhanh nhẹ, người còn ở trên giường. Phong Bảo Bảo tay nhỏ mới vừa bắt được chua kiếm, nhà ở môn đã bị dùng sức đa văng, bất quá tiến vào không phải người, mà là mấy cái đồ vật. nhìn trên mặt đất nháy mắt toát ra đại lượng khói đặc phong bảo bảo lập tức rối tay che thượng miệng mình phía trước hắn mở miệng hô mẫu thân che miệng mặc kệ là phong bảo bảo vẫn là phong nguyệt thân thể đối giống nhau độc dược đều có chống cự nhưng phong bảo bảo cũng không sẽ cảm thấy chính mình chính là vô địch tồn tại rốt cuộc thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân cho nên nhìn thấy khói đặc toát ra tới kia một khác hắn vẫn là trước tiên phản ứng rất sợ hắn cùng mẫu thân chúng chiêu muốn so hạ độc phong bảo bảo nhưng không sợ bọn họ chỉ là đương hắn tay nhỏ tới eo lưng gian sờ xóa khi mới thình lình nhớ tới lúc này hắn chỉ ăn mặc đơn bạc áo trong trên người sao có thể có độc châm cùng độc dược đâu nghĩ đến này hắn ánh mắt xoay người mép giường nhưng lúc này phòng đã bị khói trắng tràn ngập tuy rằng hắn ly giường không xa nhưng cũng đã thấy không rõ bên kia tình huống phong bảo bảo không có do dự lúc này hắn nhưng không có đã quên trong phòng trừ bỏ hắn phía trước còn có mâu thân ở chỉ là đương hắn vừa định hướng mép giường hướng thời điểm một cái hắc y để người bịt mặt đương ở hắn trước mặt Mất đi nội lực, hơn nữa người lại tiểu, cũng không phải là này đó võ lâm cao thủ đối thủ, bất quá cũng bởi vì người khác tiểu, thân thủ nhanh nhẹn, khói trắng mê hắn tầm mắt, đồng dạng cũng mê hắc ý y hệ nhân tầm mắt. Nhưng lúc này Phong Bảo bảo lo lắng không phải chính mình, mà là mẫu thân. Sự tình thường thường luôn là như vậy, lo lắng cái gì tới cái gì. Bên này Phong Bảo bảo còn không có tưởng xong đâu, bên này liền nghe được Phong Nguyệt tiếng kinh hô, sau đó liền không còn có thanh âm, Phong Bảo bảo cấp cả người nhào tới. vừa phân tâm bị đối phương một mũi tên đâm trúng cánh tay nhưng phong bảo bảo hoàn toàn không để ý đến vẫn là một cái kính hướng giường bên kia đánh tới nhưng chờ hắn bổ nhào vào mép giường thời điểm trên giường nơi nào còn có mẫu thân bong dáng tuy rằng tầm mắt vẫn như cũ xem không rõ lắm nhưng phong bảo bảo phát hiện trong phòng người tựa hồ thiếu vừa mới đâm hắn nhất kiếm người cũng đột nhiên không hề đối hắn xuống tay mà là xoay người rời đi khi phong bảo bảo minh bạch đám hắc ý liệt nhân này là hướng về phía mâu thân tới vừa mới bị đâm trúng địa phương ở đổ máu. cũng rất đau. Nhưng lúc này Phong Bảo Bảo lại hoàn toàn không có để ý, hắn lòng tràn đầy mãn não đều là mẫu thân. Rút kiếm xoay người đang muốn đuổi theo ra đi thời điểm, đột nhiên trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, ngực đau xót phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Lâm vào hôn mê trước, Phong Bảo Bảo thật sự rất muốn mắng chửi người, này nội lực sớm không khôi phục vãn không khôi phục, cố tình ở ngay lúc này đột nhiên khôi phục, mang theo đối mẫu thân lo lắng, Phong Bảo Bảo hôn mê qua đi. Bên ngoài thủ tòa nhà này binh lính đã chết không ít. Có chút liền tính tồn tại cũng chỉ dư lại một hơi, bích la thân ảnh liền ngã vào cửa, nàng đầy người máu tươi, trên người có không ít miệng vết thương, nếu không phải trước ngực còn có một chút di động, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng đã chết. Mà lúc này ở trên chiến trường tuyết hàm diễn cũng không biết phong nguyệt đã bị người bắt đi, hắn cùng Lâm Hoàng Phương đối thượng, hai người đánh khó xá khó phân, cũng chiêu chiêu tưởng chế đối phương vào chỗ chết, đối tuyết hàm diễn tới nói, chỉ cần giết Lâm Hoàng Phương, hắn tiểu nguyệt nhi về sau liền không có nỗi lo về sau đến nội lâm hoàng vương muốn sát tuyết hàm diễn kia tự nhiên cũng là vì phong nguyện Buồn vương thật đúng là không nghĩ tới ngươi còn rất thật sự có tài bỏ qua một bên mặt khác không nói lâm hoàng vương đối với tuyết hàm diễn thật đúng là có chút ngoài ý muốn một người chưa bao giờ thượng quá chiến trường người có thể ở bất lợi điều kiện hạ cùng hắn đánh thành như vậy thật là không dung tiểu hư đâu ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đâu vừa dứt lời tuyết hàm diễn liền rút kiếm hướng hắn đâm tới một trận chiến này từ ban ngày vẫn luôn đánh tới đêm tối. thẳng đến lâm hoàng phương phía sau xuất hiện truyền tin pháo hoa thấy lâm hoàng phương mang theo người triệt nhanh như vậy tuyết hàm diễn hai mắt hiếp lại đang muốn rút kiếm đuổi theo đi thời điểm lại bị tề mẫn tu một phen giữ chặt giặc cùng đường mặt truy một trận chiến này thực rõ ràng đã là bọn họ thắng lợi lúc này nếu đuổi theo vạn nhất gặp được mai phục chỉ sợ cũng mất nhiều hơn được tuyết hàm diễn tuy rằng muốn giết lâm hoàng phương như vậy cũng đỡ phải về sau hắn lại quấn lấy phong mới có nhưng hắn cũng không có đã quên nơi này là chiến trường Nếu hắn liền như vậy tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ không chỉ có giết không được Lâm Hoàng Phương, còn sẽ bị hắn tính kế. Phái ra đi điều tra người trở về hồi phục, Lâm Hoàng Phương bên này mới vừa lui lại, quân doanh bên kia cũng đã nổ trại, một trận là bọn họ Tuyết Quốc thắng. Nghe chung quanh đem tướng sĩ nhóm hoan hô, Tuyết Hàm diễn lúc này lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn ánh mắt nơi đi đến đầy đất đều là thi thể, có Tuyết Quốc các tướng sĩ, cũng có Vũ Quốc tướng sĩ. Tựa như phía trước Phong Nguyệt nói như vậy, Một trận có bao nhiêu nhân gia đình sẽ rách nát, có bao nhiêu hải tử sẽ mất đi phụ thân, có bao nhiêu nữ nhân sẽ mất đi trợ phu, lại có bao nhiêu cha mẹ đầu bạc người tặng tóc đen người. Cho nên giờ phút này tuyết hàm diễn cao hứng không đứng dậy, chỉ là trong lòng có chút may mắn, may mắn một trận đánh xong, không cần lại chết càng nhiều người. Chỉ là tuyết hàm diễn không nghĩ tới chính là, hắn là đánh thắng trận này, lại đánh mất quan trọng nhất người. Mang theo mọi mệnh thân thể trở lại tòa nhà, lại nhìn đến chính là đầy đất thi thể. Tuyết Hàm Diễn trong lòng căng thẳng, cất bước liền hướng một phương hướng chạy tới. Cùng Hưu cùng cảnh nhân nhìn nhau cũng lập tức theo đi lên. Nhìn thấy trụ trong viện tình huống so bên ngoài càng nghiêm trọng khi, Tuyết Hàm Diễn con người rụt rụt. "Nguyệt Nhi, bảo bảo." Tuyết Hàm Diễn kêu to vọt đi vào, ở nhìn đến cửa nằm đầy người là huyết Bích La Khi, Tuyết Hàm Diễn sợ hãi, hắn sợ hãi vào nhà sau nhìn thấy chính là Phong Nguyệt cùng nhi tử cũng là này phó cảnh tượng. Nhưng cho dù sợ hãi, hắn cũng không chút do dự không có dừng lại vọt đi vào. Trong phòng cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, nhưng trong phòng không có phong nguyện thân ảnh, mà đương hắn chạm đến đến trên mặt đất tiểu thân ảnh khi, tâm phảng phất ở kia một khắc đột nhiên đình chỉ nhảy lên. Hắn một cái bước xa vọt tới nhi tử bên người, nhưng vươn đi tay lại nhịn không được run dày lên, hắn sợ sờ đến chính là nhi tử lạnh băng thân mình. Mà lúc này phong bảo bảo thân thể xác thật băng băng lánh lánh, bởi vì hắn chỉ ăn mặc áo trong, lại nằm trên mặt đất lâu như vậy, không bị đông chết đã xem như thực gặp may mắn. Lòng bàn tay lạnh băng. làm tuyết hàm diễn lập tức đã quên hô hấp hốc mắt nháy mắt đỏ lên bảo bảo bảo bảo hắn thật cẩn thận đem nhi tử ôm lên đau lòng không thể chính mình càng là tự trách tưởng một trưởng đánh chết chính mình bất quá tuyết hàm diễn cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí ở cảm giác được nhi tử ngực còn có phập phồng khi hắn con ngươi sáng lên một con bàn tay to nhanh chóng tìm được phong bảo bảo cái môi phía dưới cảm giác được còn có hô hấp tuyết hàm diễn lập tức ôm người đứng lên cũng chạy ra khỏi nhà ở quân yỉa quân yỉa Chính văn chương 211 là ngươi, quân y ghi đem song mạch, đối với tuyết hàm diễn chắp tay nói, vương, ra, tiểu thế tử thương không ngại, thân thể lạnh băng là bởi vì đông lạnh, hắn thân thể cũng không lo ngại, bất quá hiện tại trong thân thể hắn hơi thở hỗn loạn, cái này lao phu bất lực. Đi theo quân y ghi, hề, giống nhau đều đối ngoại thương lành nghề, này nội thương hắn thật đúng là không có cách. Phần 126 Nghe được lời này, tuyết hàm diễn nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, bởi vì hắn nghĩ tới nhi tử luyện võ công. Phía trước nhi tử cũng từng có quá một lần tình huống như vậy, nội lực đột nhiên mất đi, sau đó qua một hồi lâu nhật tử nội lực khôi phục thời điểm, hắn cũng hôn mê bất tỉnh, sau đó trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, nếu không phải nam cung ly lạc đã từng đã nói với Phong Nguyệt sẽ có tình huống như vậy, chỉ sợ lúc ấy hắn cùng Phong Nguyệt cũng đã lo lắng. Chủ tử, trong nhà từ trên xuống dưới đều đã đi tìm, đều không có nhìn thấy Phong cô nương. Cảnh nhân vội vã chạy tới bẩm báo, mà lúc này hắn đã phái người toàn thành tìm tòi. hy vọng có thể tìm được phong cô nương rơi xuống kỳ thật tuyết hàm diễn hiện tại trong lòng đã hiểu rõ phong nguyệt hẳn là bị người bắt đi chỉ là lần này tử hắn không biết bắt người chính là nào một bên người tăng số người nhân thủ đi tìm liền tính hy vọng xa vời tuyết hàm diễn hắn sẽ không từ bỏ đúng vậy cảnh nhân xoay người vừa định đi kết quả liền nhìn đến cùng hưu trong lòng ngực ôm một người tiến vào bích la tuy rằng bị thương nặng nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài ra cũng không uy hiếp đến sinh mệnh hiện tại thật vất vả tỉnh liền lập tức làm cùng hưu mang nàng lại đây chủ tử thuộc hạ vô năng không có bảo vệ tốt phong cô nương nói xong bích la cũng mặc kệ trên người có phải hay không có thương tích thẳng tắp đối với tuyết hàm diễn quỳ xuống quay đầu nhìn về phía bích la thấy nàng này một thân thương đảo cũng không có trách tội hắn mà là lạnh lùng hỏi lúc ấy rốt cuộc tình huống như thế nào chủ tử các ngươi xuất phát sau phong cô nương liền muốn đi nghỉ ngơi tiểu thiếu gia cũng bồi cùng nhau chỉ là bọn hắn đi vào không có bao lâu Trong nhà liền vọt vào một đám hắc y hề nhân, bọn họ võ công cao cường, canh giữ ở tòa nhà binh lính căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Hắc y hề nhân mang đi phong cô nương, nàng bị mang đi thời điểm hẳn là bị đánh hôn mê, bị khiêm đi. Binh la đem ngay lúc đó tình huống nhất nhất nói ra, tuy rằng lúc ấy nàng đã thương không nhẹ, nhưng cũng còn không có hoàn toàn hôn mê. Mà lúc này phong nguyệt chính hôn mê ở một chiếc xe ngựa thượng, trong xe ngựa trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có một người khác, đó chính là Lâm Hoàng Phương. Một ngày một đêm có thể thấy được Phong Nguyệt còn không có tỉnh, Lâm Hoàng Phương trực tiếp đối bên ngoài đuổi xe ngửa Khang An quát, kêu các ngươi đem người mang về tới, ai cho các ngươi đem nàng đánh vượng Thuộc hạ biết sai. Khang An ở bên ngoài trở về một câu, nhưng lúc ấy hắn cũng không có cách nào. Nghe Khang An như thế trắng ra nhận sai, Lâm Hoàng Phương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa lúc ấy hắn hạ mệnh lệnh cũng xác thật là chỉ nói muốn đem Phong Nguyệt mang ra tới. Tâm mắt trở lại thổ Phong Nguyệt trên mặt. lâm hoàng phương trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười rốt cuộc nàng thành hắn lại đi rồi một đoạn phong nguyệt rốt cuộc sâu kín truyền tỉnh mới vừa mở mắt ra thời điểm kia một khắc nàng còn có chút phản ứng không kịp chính mình là ở đâu trực tiếp lâm hoàng phương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn nguyệt nhi người rốt cuộc tỉnh thấy phong nguyệt tỉnh lâm hoàng phương cuối cùng là yên tâm hắn sợ khang an bọn họ không nhẹ không nặng đem người cấp đánh hỏng rồi thấy rõ ràng lâm hoàng phương kia một khắc phía trước sự tình một chút về tới phong Nguyệt trong óc giữa nàng bá một chút mở to hai mắt trong miệng cũng kinh hô ra tiếng là ngươi đúng vậy là bồn vương lâm hoàng vương gật đầu theo tiếng chỗ cổ rất đau nhưng phong nguyệt lại cố không được này đó dãy rủa ngồi dậy sau tả hữu nhìn một chút phát hiện trong xe ngửa cũng không có nhi tử tồn tại nghĩ đến nàng ở bị đánh vượng phía trước nhi tử tựa hồ ở cùng người đánh nhau nàng nôn nóng rỗi tay bắt được lâm hoàng phương ống tay áo bảo bảo đâu ngươi đem bảo bảo thế nào tưởng tượng đến nhi tử lúc này nội lực hoàn toàn biến mất một chút võ công đều không có, Phong Nguyệt chỉnh trái tim đều nhắc lên. Bổn vương không thích kia hài tử. Thấy Phong Nguyệt vừa tỉnh tới liền sốt ruột nhi tử, Lâm Hoàng Phương lạnh lùng mở miệng. Cho nên đâu? Người đem hắn thế nào? Phong Nguyệt gấp giọng gào thét, trong lòng sớm đã sợ hãi không thôi, nàng sợ Lâm Hoàng Phương đối nhi tử xuống tay. Thấy Phong Nguyệt bộ dáng này, Lâm Hoàng Phương trong lòng có chút sinh khí, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói, Bổn vương là không thích kia hài tử, khá vậy không quên hắn là ngươi hài tử. cho nên bổn vương sẽ không đối hắn thế nào đã từng lâm hoàng phương là nghĩ tới muốn giết phong bảo bảo nhưng hắn biết nếu chính mình giết phong bà bảo phong nguyệt sẽ hận hắn cả đời hắn không nghĩ nàng hận hắn nghe được nhi tử không có việc gì phong nguyệt cuối cùng yên tâm một ít nhìn đến chính mình ngồi ở trong xe ngựa phong nguyệt lập tức lại ra tiếng tìm hỏi ngươi muốn mang ta đi nào mang ngươi hồi bổn vương phủ vương phủ lâm hoàng phương quay đầu hồi bất quá hồi vương phủ trước hắn còn cần đi một chuyến đô thành hướng hoàng đế phục mệnh ngươi vương phủ chấn nam vương phủ. Phong Nguyệt kinh hô ra tiếng, ta không đi, ngươi mau thả ta. Nguyệt Nhi, ngươi là buồn vương vị hôn thê, nên cùng buồn vương hồi phủ. Lâm Hoàng Phương hai tròng mắt đen hắc, ngữ khí có chút lánh. Lâm Hoàng Phương, ngươi đã cưới phong diệu dung chúng ta chi gian sớm đã không có liên quan. Phong Nguyệt như thế nào cũng tưởng không rõ, này Lâm Hoàng Phương như thế nào lại đột nhiên đối hắn tới hương thú. Nghe được lời này, Lâm Hoàng Phương trên mặt lộ ra một mạt suy tư biểu tình. qua một hồi lâu hắn lại lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình nguyệt nhi đây là đang trách bổn vương cưới tỷ tỷ ngươi nguyệt nhi đây là thương tâm cho nên mới không muốn cùng bổn vương trở về sao lâm hoàng phương tự cho là sự nói phong nguyệt ở một bên nghe muốn mắng người gặp qua tự cho là đúng người lại không có gặp qua như vậy tự cho là đúng người thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đâu ngươi cười ai liên quan gì ta a ta không thích ngươi làm gì muốn cùng ngươi trở về hòa đại phong nguyệt lúc này cũng mặc kệ cái gì thuộc nữ không thuộc nữ Nói nữa nàng cũng chưa bao giờ là cái gì thuộc nữ, hơn nữa ở cái này người trước mặt, chính mình đanh đá một ít, làm không hảo còn có thể làm hắn chán ghét chính mình đâu. Phong Nguyệt như vậy thô lỗ lời nói, xác thật trung gian lâm Hoàng Phương sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Từ hắn địa vị càng ngày càng cao, tiếp xúc nữ tử cũng một chút ở thay đổi, mấy năm nay hắn là cao cao tại Thượng Trấn Nam Vương, có thể nhìn thấy nữ tử tự nhiên cũng đều là thiên kim tiểu thư tiểu thư khuê các Những cái đó nữ tử nói dễ nghe một chút là chi thư đặt lễ, nói khó nghe điểm chính là nghiêm một chút không hề cái vui trên đời. Nếu lời này là khác nữ tử nói ra, hắn hẳn là sẽ giác thô tục nhưng xuất từ phong nguyệt chi khẩu, hắn lại cảm thấy xuất tính đáng yêu. Nghĩ vậy, Lâm Hoàng Phương chính mình đều có chút kinh ngạc, hắn như thế nào đối phong nguyệt sẽ như thế bất đồng. Nguyệt nhi, chúng ta chi gian chính là có hôn nước. Nghe được hôn nước phong nguyệt càng tới khí. Hôn nước, Người có hôn thư sao? Lâm Hoàng Vương ngươi sẽ không quên kia hôn thư đã sớm ở trong tay ta." Phong Nguyệt nói làm Lâm Hoàng Vương không giận phản cười, kia Nguyệt Nhi hay không cũng đã quên, hôn thư thứ này, bổn vương có thể tìm phụ thân ngươi viết vô số phân. Một câu làm Phong Nguyệt nhắm lại miệng, nhưng kia một đôi xinh đẹp con ngươi lại gắt gao chừng mắt Lâm Hoàng Vương. "Chính văn chương 212 muốn định ngươi." Thấy Phong Nguyệt phồng lên khuôn mặt nhỏ, mắt đen còn trừng tròn tròn sinh khí bộ dáng, Lâm Hoàng Vương đột nhiên có chút không rời được mắt, Phong Nguyệt vốn là xinh đẹp Hiện tại bộ dáng này càng làm cho hắn cảm thấy đáng yêu. Nhìn không được dối tay nắm Phong Nguyệt cảm, Lâm Hoàng Phương đột nhiên tới gần hắn, Nguyệt Nhi, bổn Vương vẫn luôn không biết nguyên bản ngươi còn có thể như vậy đáng yêu. Lâm Hoàng Phương tới gần vốn là làm Phong Nguyệt súc đứng dậy, lúc này nghe được hắn nói như vậy, mở to đại đại hai tròng mắt trung lộ ra khó hiểu, đáng yêu, nàng khi nào đáng yêu. Nhìn Lâm Hoàng Phương trong mắt lưu động tình tố, Phong Nguyệt sửng sốt, sau đó lập tức không hề xem hắn túi đầu. lúc này nàng trong lòng có chút khẩn trương cùng sợ hãi bởi vì liền ở vừa mới nàng đột nhiên phát hiện lâm hoàng phương xem ánh mắt của nàng tựa hồ cùng tuyết hàm diễn không sai biệt lắm nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng lại không rõ này lâm hoàng phương rốt cuộc là đầu góc bị cửa kẹp vẫn là nước vào như thế nào lại đột nhiên chi gian coi trọng nàng đâu nguyên lai like phong nguyệt cùng hắn có hô nước nếu hắn là thiệt tình thích phong nguyệt liền tính lúc sau ra chuyện như vậy hắn ít nhất cũng nên lộ cái mặt nhưng hắn xuyên qua lại đây nhiều năm như vậy Lại trước nay không có gặp qua Lâm Hoàng Phương, nguyên bản nàng nghĩ Lâm Hoàng Phương cưới Phong Diệu Dung, sự tình đến đây cũng liền kết thúc, chính là không nghĩ tới sẽ đột nhiên biến thành như bây giờ. Hai người đều không có mở miệng, bên trong xe ngựa lập tức Lâm vào trầm mặc, Phong Nguyệt cúi đầu, cho nên Lâm Hoàng Phương tay cũng buông xuống, nhưng hai người vẫn như cũ ly rất gần, Phong Nguyệt có chút không được tự nhiên, càng cảm thấy đến xấu hổ thực. Đang ở Phong Nguyệt nghĩ nên thế nào hóa giải này xấu hổ khi, Lâm Hoàng Phương đột nhiên mở miệng, Nguyệt Nhi. Sự tình trước kia khiến cho hắn qua đi đi, buồn vương về sau sẽ đối với ngươi tốt. Đây là Lâm Hoàng Phương lớn nhất nội bộ, đối với Phong Nguyệt sự tình hắn trong lòng vẫn như cũ vẫn là để ý, nhưng cho dù như thế hắn vẫn là muốn được đến nàng, muốn làm nàng ở chính mình bên người. Nghe thế, Phong Nguyệt trong lòng có chút phát điên, bất quá đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là trước không giấu vết giật giật thân mình, làm chính mình ly Lâm Hoàng Phương xa một ít. Lâm, Trấn Nam Vương, ngươi đường đường một cái vương ra, cao cao tại thượng, Vì cái gì luôn là ta một cái tiểu nữ tử không qua được đâu. Cả đời này phong nguyệt chỉ là tưởng cùng nhi tử an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới chính là, nhi tử phụ thân cư nhiên là một cái vương gia, nàng không muốn cùng hoàng thất có cái gì liên lụy, nhưng cố tình nhi tử huyết thống không có biện pháp đoạn, chính mình hiện tại lại thích thượng nhân gia, cho nên không có cách nào. Nhưng vương gia gì đó một cái là đủ rồi, vì sao muốn tới hai cái đâu. bổn vương không có cùng ngươi không qua được, bổn vương chỉ là mang ngươi hồi phủ. nếu ngươi cảm thấy như vậy bị khuất buồn vương có thể cưới ngươi làm bổn vương chắc phi đây là lâm hoàng phương lớn nhất ngựa bộ nếu năm đó phong nguyệt không có thất thân kia trấn nam vương phi vị trí khẳng định chính là nàng nhưng cố tình ra như vậy sự tình một câu làm phong nguyệt khỏe miệng không khỏi chịu chịu nàng thật là tưởng không rõ này nam nhân rốt cuộc muốn làm sao rõ ràng đối năm đó sự tình để ý muốn chết lại cố tình không buông tay này xem như chính mình tìm ngược vương ra ta đâu sớm đã là tàn hoa bại liễu Như thế nào xứng đôi vương ra như vậy cao cao tại thượng thân phận đâu? Vì thoát khỏi Lâm Hoàng Vương, Phong Nguyệt lại một lần không tiếp bôi đen chính mình. Bất quá lời này lại làm hắn Lâm Hoàng phương mày nhăn lại, cả khuôn mặt đều tối tăm lên, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nguyệt tựa hồ hướng là muốn ăn giống nhau, hồi lâu lúc sau mới thấp giọng mở miệng, "Xứng không xứng được với bổn vương định đoạt, đời này bổn vương muốn định ngươi." Một câu làm Phong Nguyệt tâm không được đi xuống trầm, lúc này nàng không khỏi nhớ tới Tuyết Hằng diễn. Lúc này hắn hẳn là đã phát hiện chính mình không thấy đi, hắn có phải hay không đang ở sốt ruột tìm chính mình đâu. Cũng không biết tuyết hàm diễn có hay không phát hiện là Lâm Hoàng Phương bắt đi hắn, nếu không biết vậy nên làm sao bây giờ. Ai tới cứu nàng đâu. Nghĩ đến đây, Phong Nguyệt đột nhiên sửng sốt một chút, trong lòng không cấm thầm mắng chính mình xa đọa cũng quá nhanh, kiếp trước cũng hảo, phía trước mấy năm cũng thế, tuy rằng bên người vẫn luôn có ngự chính dương ở, nhưng gặp được sự tình gì thời điểm, nàng đều sẽ nghĩ chính mình đi như thế nào giải quyết. Chưa từng có nghĩ tới muốn đi dựa vào người khác, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng mới cùng Tuyết Hàm diễn ở bên nhau bao lâu, này vừa ra sự nàng trước tiên tưởng cư nhiên không phải tự cứu, mà là chờ hắn tới cứu. Trong lòng âm thầm mắng chính mình một đốn sau, Phong Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Lâm Hoàng Phương, bất quá giờ phút này Phong Nguyệt đã khôi phục ngày xưa vững vàng bình tĩnh nàng. Mặc kệ lúc này Tuyết Hàm diễn có biết hay không là Lâm Hoàng Phương bắt đi nàng, cũng mặc kệ nàng có thể hay không tới cứu chính mình, nàng đều trước hết cần tự cứu. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Phong Nguyệt hỏi. Vũ Quốc Đô Thành, bổn Vương yêu cầu trở về phục mệnh, lúc sau sẽ mang ngươi trở về Trấn Nam Vương Phủ. Đổi thành người khác, Lâm Hoàng Phương khả năng đều lười đến trả lời, nhưng đối mặt Phong Nguyệt, hắn không chỉ có trở về lời nói, còn kiên nhẫn nói lúc sau ấn bài. Nghe được lời này, Phong Nguyệt quay đầu không hề đối với Lâm Hoàng Phương, mà lúc này xinh đẹp hai tròng mắt tràn đầy tinh kế, Đô Thành nàng cũng không không có đi qua, nhưng ở Đô Thành nàng không chỉ có có tiền trang còn có tiểu trang. Đến lúc đó chỉ cần có thể làm nàng lên phố, lại tưởng cái biện pháp thoát thân hẳn là là có thể thoát đi. Phần 127 Nghĩ đến thượng, Phong Nguyệt tâm tình thoáng hảo một ít, cảm giác thân mình lay động lay động không thoải mái, Phong Nguyệt lại lần nữa khẩu, ta có thể cưới ngựa sao? Lời này làm Lâm Hoàng Phương như mày, mang theo vẻ mặt xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyệt. Như vậy rõ ràng ánh mắt, Phong Nguyệt tự nhiên đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nếu có thể nàng cũng muốn chạy, nhưng nàng cũng không nốc, này rừng núi hoang vắng. Nàng hướng nào chạy à, vạn nhất người là chạy mất, kết quả là đường, kia không phải mất nhiều hơn được. Yên tâm, ta không nốc, ta vừa mới học được cưỡi ngựa, mà ngươi là thần kinh bách chiến vương ra, cùng ngươi so cưỡi ngựa, ta như thế nào so đến quá, ta chỉ là không thích ngồi xe ngựa, xe ngựa ngồi lâu rồi ta sẽ vượng xe phun, sẽ khó chịu. Có một cái khỏe mạnh thân thể, nàng mới có thể trốn chạy, nếu vẫn ngồi như vậy xe ngựa, phỏng chừng đến đô thành thời điểm, nàng cũng chưa sức lực xuống xe, nào còn có thể chạy trốn đâu. lâm hoàng phương liền như vậy lẳng lặng nhìn phong nguyệt trong chốc lát sau đó quay đầu đối với bên ngoài khang an nói khang an đem bổn vương mã dắt lại đây sau đó lại đi chuẩn bị một con ngựa nhớ rõ chọn một con ôn thuần một chút đúng vậy ngoài xe nhàn nhạt lên tiếng như thế làm phong nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng thật đúng là sợ lâm hoàng phương làm nàng cùng hắn kỵ cùng thất đâu một lát sau phong nguyệt như nguyện ngồi xuống trên một con ngựa bất quá lâm hoàng phương đối nàng tựa hồ vẫn là không yên tâm phong nguyệt lúc này trước sau tả tràn đầy người đến nỗi bên phải tự nhiên lâm hoàng phương chính hắn, mà lúc này tuyết hàm diễn lại một lần phái người đem ngông thành phiên cải biến, chính là vẫn như cũ không có phong nguyệt thân ảnh, trợ bọn họ đánh thắng, tin chiến thắng sớm đã truyền trở về. nguyên bản tuyết hàm diễn sớm nên khải hoàn hồi chiều, nhưng vì tìm kiếm phong nguyệt hắn ở ngông thành dừng lại 7 ngày, phụ vương, hồi hoàng thành đi, mẫu thân hẳn là liền sớm không ở mông thành, hôn mê 3 ngày tỉnh táo lại phong bảo bảo lúc này đã khôi phục công lực, ở biết nhà mình mẫu thân bị bắt đi rồi. Hắn cũng điên cuồng tìm mấy ngày Mà hiện tại hắn đã bình tĩnh lại Chính văn chương 213 quan trọng người Vũ quốc Đô Thành cũng không có chấn Nam Vương Phủ Bất quá Lâm Hoàng Phương ở chỗ này Cũng có chính mình nhà riêng Tuy rằng so ra kèm chấn Nam Vương Phủ như vậy đại Nhưng cũng không nhỏ Trở lại Đô Thành sau Lâm Hoàng Phương liền trực tiếp tiến cung diện thánh Mà phong nguyệt tắc bị Khang An mang đi nhà riêng Xuống ngựa sau Phong nguyệt đầu tiên là tả hữu nhìn một chút đường phố Phát hiện tòa nhà này tương đối hẻo lánh. Con đường này thượng cơ hồ không có gì người. Cô nương, thỉnh, nhà riêng cửa, Khang An cung kính thỉnh Phong Nguyệt vào nhà. Nhìn thoáng qua đại môn, lại nhìn nhìn phía sau đường cái, Phong Nguyệt nghĩ thầm, nếu lúc này nàng xoay người liền chạy, không biết Khang An truy không truy được đến nàng, bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị Phong Nguyệt phủ quyết, nàng lại không phải nhi tử, còn có một thân võ công. Liên tính nàng thể lực lại hảo cũng chạy bất quá Khang An cái này có võ công nam nhân. Cuối cùng Phong Nguyệt nhận mệnh nâng bước hướng trong nhà mặt đi đến, biên đi còn biên đánh giá tòa nhà hết thảy, làm tốt lúc sau rời đi làm chuẩn bị. Trong nhà hạ nhân đối với Khang An tự nhiên là quen thuộc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Khang An sẽ mang theo một nữ nhân trở về. Cô nương, hay không cảm thấy mệt mỏi, muốn hay không trước tắm gội nghỉ ngơi một chút, vương gia chỉ sợ còn muốn một ít canh giờ mới trở về. Khang An đúng rồi Phong Nguyệt thái độ phi thường cung kính, cái này làm cho bọn hạ nhân có chút sợ không được đầu óc, bất quá nghe được vương gia thời điểm. bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng, tòa nhà này trừ bỏ công chúa có thể đi theo vương gia cùng nhau tiến vào ở ngoài, mặt khác nữ nhân vương gia nhưng cho tới bây giờ không cho bọn họ tiến vào. Nghĩ đến này, sở hữu thấy phong nguyệt nhân tâm trung đều có một cái ý tưởng, nữ tử này ở vương gia trong lòng không bình thường. Đi rồi lâu như vậy lộ, phong nguyệt xác thật có chút mệt mỏi, vì thế gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi khang an kiến nghị. Vừa mới ở cùng vương gia tách ra thời điểm, Khang An cũng đã tìm vấn an đối Phong Nguyệt tan Bài, hiện tại thấy nàng gật đầu, liền lập tức mang theo người đi vương gia chủ kia tiêu viện. Thấy ra ra vào vào trong phòng luôn có bốn năm cái tỷ nữ ở, Phong Nguyệt nhíu một chút mày, tuy rằng ở thần vương phủ thời điểm, bên người nàng cũng đi theo một cái chi thư, nhưng chi thư thực hiểu chuyện, giống nhau đều sẽ không ở nàng trước mặt lắc lư, nhưng hiện tại những người này không chỉ có ở trước mặt hắn lắc lư, còn lập tức bốn năm cái. Đang nghĩ ngợi tới có thể hay không làm cho bọn họ đều đi ra ngoài thời điểm. Trong đó một cái tỷ nữ đi vào phong nguyệt trước mặt phủ cuối người, cô nương, nước ấm đã bị hảo, nô tỷ hầu hạ ngươi tắm gội. Nghe được lời này, phong nguyệt lập tức mở miệng nói, ta không cần người hầu hạ, ngươi làm các nàng đều đi xuống đi. Lời này phong nguyệt là đối với Khang An nói. Phong nguyệt nói làm Khang An có chút khó xử, bất quá hắn cũng lập tức nghĩ tới vương gia phân phó, vương gia nói qua, chỉ cần phong cô nương không rời tòa nhà này, nàng muốn làm gì đều được. Nghĩ vậy. Khang An phất phất tay làm trong phòng tì nữ đều lui đi ra ngoài, sau đó chính mình cũng đối Phong Nguyệt chắp tay, kia phòng cô nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong Khang An cũng trực tiếp lui đi ra ngoài. Tuy rằng Phong Nguyệt nói không cần người hầu hạ, nhưng Khang An vẫn là sợ vạn nhất nàng có cái gì yêu cầu, cho nên liền ở ngoài cửa để lại hai người thủ, chính mình tắt xoay người rời đi tiêu viện. Mới ra tiêu viện liền nhìn đến vội vàng mà đến quảng gia, gặp người bị Khang An ấn bài vào vương ra tiêu viện, quản gia lập tức tìm hỏi, Khang An. Cô nương này là, là vương gia quan trọng người, hảo sinh hầu hạ, nhưng đừng chậm trễ. Khang An trả lời, lấy phong cô nương thân phận phải làm chấn nam vương phi đó là không có khả năng, nhưng hắn rõ ràng vương gia trong lòng là thực nhìn chúng phong cô nương, bằng không cũng sẽ không vì nàng mạ như thế mất công. Khang An đều như vậy phân phó, quản gia tự nhiên nghiêm túc ghi nhớ, nghĩ hôm nay vương gia từ trong cung trở về sẽ ở tại tòa nhà, lao quản gia tự nhiên muốn chuẩn bị bữa tối, nhưng trong phòng nữ tử, hắn là xa lạ, không biết nàng yêu thích. Khang An, ngươi có biết hay không bên trong cô nương ngày thường thích ăn cái gì, ta hảo đi trước chuẩn bị chuẩn bị. Nếu là vương gia quan trọng người, kia quản gia tự nhiên là muốn lấy lòng lấy lòng. Bất quá cái này nhưng thật ra đem Khang An cấp hỏi đổ, hắn gặp qua phong nguyệt rất nhiều lần, nhưng chân chính ở chung thời gian chính là lúc này lai lịch thượng hơn 10 ngày, nhưng mười mấy ngày nay mỗi ngày cùng nàng ngốc tại cùng nhau chính là vương gia, hắn nào biết nàng yêu thích đâu. Cái này ta không rõ ràng lắm, ngươi xem bị một ít là được. khang an minh bạch quản gia tâm tư nhưng vương gia tại đây đô thành ngốc không được mấy ngày tia phong nguyệt cũng tự nhiên sẽ không ngốc tại nơi này cho nên quản gia này tâm tư chỉ sợ là hưởng phí mà lúc này vũ quốc hoàng cung vũ hoàng mặt phi thường tối tăm, bất quá hắn thật không có trách tội lâm hoàng phương dù sao đối bọn họ tới nói vũ chính thành chết vĩnh viên gặp là lấy cớ hiện tại bọn họ nhất mấu chốt là muốn biết rõ ràng phong quốc ý đồ còn có bọn họ phía trước xem thường tuyết hằng diễn lâm hoàng phương vẫn luôn trời tối mới từ hoàng cung ra tới Hắn một đường dục ngựa chạy như bay, này tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy nóng vội về nhà, bởi vì hắn biết giờ này khắc này trong nhà có một tháng nhi đang chờ hắn. Vừa đến tòa nhà cửa, liền nhìn đến Khang An ở nơi đó chờ, xoay người xuống ngựa, đem chính mình trên người áo choàng giải hạ, ném cho một bên gã sai vạt. Nguyệt nhi đâu? Lâm Hoàng Vương hỏi vội vàng. Hồi vương ra, đã nhiều ngày lên đường phong cô nương hẳn là có chút mệt mỏi. Sau khi trở về liền ngủ hạ, lúc này mới vừa tỉnh không lâu. Nghe được Khang An nói như vậy, Lâm Hoàng Phương nhíu nhữ mày, nghĩ thầm này một đường hắn hẳn là làm đội ngũ lại chậm một chút mới là, như vậy liền sẽ không mệt đến nàng. Mới vừa dạo bước tiến lên tòa nhà, quản gia liền lập tức đón đi lên, vương, ra, ngươi đã trở lại, bữa tối đã bị hảo, vương ra hay không hiện tại phải dùng. Ân, dùng bữa đi. Lâm Hoàng Vương trở về một câu sau quay đầu lại hỏi Khang An, Nguyệt Nhi đâu? Lúc này hẳn là còn ở tiêu viện. Phong Nguyệt này một ngủ chính là cả buổi chiều. Lên sau cũng là an an tính tĩnh, đừng nói tòa nhà, nàng liền tiêu viện đều không có bán ra một bước. Người đi thỉnh nàng lại đây cùng vương bổn cùng nhau dùng bữa. Nói xong Lâm Hoàng Phương trực tiếp xoay người hướng nhà an đi đến, ở trong cung ban ngày, giờ phút này hắn thật là có chút đói bụng. Phong Nguyệt muốn chạy trốn, cũng sẽ không làm cái gì tuyệt thực kháng nghị xiếp, nàng muốn đem thân thể của mình dưỡng hảo hảo. Như vậy một khi bị nàng nắm lấy cơ hội, nàng mới có thể chạy trốn thành công, cho nên Khang An tới thỉnh nàng đi ăn bữa tối thời điểm. Nàng phi thường phối hợp, một đường tới nhà ăn, nhìn đến Lâm Hoàng Phương nàng không có hành lý cũng không nói gì, trực tiếp liền như vậy đi qua, ở ly Lâm Hoàng Phương xa nhất bàn đối diện ngồi xuống. Cảnh tượng như vậy là một bên hầu hạ hạ nhân không khỏi sợ ngây người, này nữ tử thấy vương gia cư nhiên không hành lễ, lại còn có liền như vậy tự làm chủ trương ngồi xuống. Này cũng quá không quy củ đi, đang ở bọn hạ nhân giật mình phong nguyệt thái độ khi, phong nguyệt nhưng thật ra giật mình này trên bàn đồ ăn, nàng trụ quá thần vương phủ. Bất quá nàng luôn luôn cùng tuyết hàm diễn còn có nhi tử ở phượng ngô huyển dùng nữa, đồ ăn nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là tốt nhất, có thể đếm được lượng thượng cơ bản đều là 3 người đủ ăn liền hảo. Mà hiện tại trước mặt này một bản, bước đầu phòng trừng tuyệt đối có 20 cái đồ ăn trở lên đâu, phong nguyệt lúc này đối Lâm Hoàng Phương chỉ có bốn chữ tới hình dung, xa xỉ phá của. Chính văn chương 214 thần thiếp làm không được. Lâm Hoàng Phương nhưng thật ra không thèm để ý phong nguyệt đối thái độ của hắn, rốt cuộc từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng bắt đầu. Nàng liền không có hắn lộ ra quá sắc mặt tốt, vừa mới làm Khang An đi mời người thời điểm, hắn còn một lần cho rằng nàng không muốn lại đây đâu. Bất quá gặp người ngồi cách hắn như vậy xa, Lâm Hoàng Phương nhịu như mày, Nguyệt Nhi, ngồi bổn vương bên người tới. Không cần, ngồi này khá tốt. Phong Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, nàng lời kia vừa thốt ra, phòng trong trừ bỏ Khang An, sở hữu lần sau đều đào hút một ngụm khí lạnh, cảm thấy nữ tử này thật là quá thức cất nhắc, đương nhiên cũng có người cảm thấy nữ tử này muốn xui xẻo. Liên ở mọi người náo động mở rộng ra, làm các loại suy đoán thời điểm, Lâm Hoàng Phương đột nhiên đứng dậy, sau đó ở mọi người kinh ngạc gương mặt hạ, ngồi xuống phong nguyệt bên người, còn dối tay gấp một chiếc đua đồ ăn đến phong nguyệt trong chén. Bồn vương cùng ngươi ở chung cũng không có mấy ngày, không biết ngươi thích ăn cái gì, nếu có cái gì tưởng trực tiếp nói cho quản gia hoặc khang an. Lâm Hoàng Phương nguyên bản tưởng mặt khác phái người đi theo phong nguyệt, nhưng tưởng tượng đến phong nguyệt ở chỗ này trời xa đất lạ, đột nhiên phái cái người xa lạ cho nàng sợ nàng không thích đứng. Đương nhiên còn có một chút cũng là sợ Phong Nguyệt chạy trốn. Khang An võ công không yếu, hơn nữa lại là nhất rõ ràng Phong Nguyệt ở trong lòng hắn là cái gì vị trí, cho nên đem người giao cho hắn, hắn mới miễn cưỡng yên tâm chút. Đối với Lâm Hoàng Phương rõ ràng lấy lòng bộ dáng, Phong Nguyệt liền đầu đều không có nâng một chút, từ ngày ấy Lâm Hoàng Phương nói nàng tức giận bộ dáng đáng yêu khi, Phong Nguyệt liền không có ở trước mặt hắn động quá khí, bởi vì nàng biết, nam nhân chính là như vậy, xem quen rồi ôn ôn thuận thuận nữ tử. Đột nhiên nhìn thấy nàng dám đối với hắn sinh khí tự nhiên cảm thấy mới mẻ, Cho nên nàng không thể sinh khí, nếu có thể nàng tốt nhất là học những cái đó dịu ngoan nữ tử đối hắn ngoan ngoan phục tùng, chính là ngượng ngủng, thần thiếp làm không được a. Cho nên cuối cùng chỉ có thể giống như bây giờ, đối hắn hờ hững, chỉ hy vọng nào một ngày hắn đối chính mình mới mẻ cảm đi qua, đương nhiên nàng cũng không có hy vọng xa vời Lâm Hoàng Phương có thể chủ động thả nàng, ít nhất không cần giống như bây giờ đem nàng xem như vậy nghiêm. có thể làm nàng tìm cơ hội chống đi thấy phong nguyệt không nói lời nào lâm hoàng phương cũng không giận liền như vậy ngồi ở nàng bên cạnh ăn lên bất quá lúc này lâm hoàng phương trong lòng là có chút kinh ngạc liền chính hắn đều có chút không thể tưởng được hắn có thể nhân nhượng phong nguyệt đảo loại trình độ này hơn nữa ăn cơm toàn bộ trong quá trình hắn còn không thân chú ý phong nguyệt nhìn nàng cái nào đồ ăn sẽ ăn nhiều một ít cái nào đồ ăn sẽ ăn thiếu một ít một bữa cơm ở hai người không hề giao lưu bọn hạ nhân kinh rất một đống cằm trong quá trình kết thúc Ăn xong Phong Nguyệt liền đứng dậy chuẩn bị trở về, chỉ là đương nàng phát hiện Lâm Hoàng Phương cũng đi theo tiến tiêu viện thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Ngươi cũng trụ cái này sân. Phong Nguyệt quay đầu hỏi. Đây là buồn vương sân. Lâm Hoàng Phương tiến lên hai bước cùng nàng đứng ở cùng nhau. Ta đây không cần ở nơi này, ngươi cho ta đổi cái nhà ở. Nói xong, Phong Nguyệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Phần 128 Nhìn Phong Nguyệt đi nôn nóng bóng dáng, Lâm Hoàng Phương con ngươi trầm trầm. lúc trước hắn ở tuyết quốc thời điểm chính là nghe được phong nguyệt trụ chính là tuyết hàm diễn phượng nô huyền nghĩ vậy lâm hoàng phương con ngươi càng âm trầm một ít một bên quản gia xem kêu kêu một cái trong lòng run sợ rất sợ vương ra một cái không cao hứng trực tiếp tiến lên chụp đã chết phong nguyệt nhưng thật ra khang an khí định thần nhàn đứng ở một bên một chút đều không lo lắng phía trước ở trở về trên đường này phong cô nương nhưng không thiếu chọc vương ra nếu đổi thành những người khác chỉ sợ đã sớm bị vương ra chụp đã chết nhưng hiện tại phong cô nương không chỉ có không bị chụp chết Còn tung tăng nhẹ nhót, cho nên không cần sốt ruột. Nay không khang an vừa mới tưởng xong, Lâm Hoàng Phương thanh âm liền vang lên, quản gia Cấp Nguyệt Nhi mặt khác cấn bài sơn. Đúng vậy, quản gia nơm nớp lo sợ lên tiếng, lúc sau lập tức đi ra ngoài ấn bài, biết này phong cô nương ở vương gia trong lòng không giống nhau, cho nên quản gia an bài thời điểm còn riêng dùng tới tâm tư. Phong Nguyệt Tân trụ sân liền ở tiêu viện cách vách, chạm phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài ánh trăng, Phong Nguyệt rất tưởng nghiệm Nhi tử còn có tuyết hằng diễn. Trước kia vẫn luôn cùng Tuyết Hàm diễn ngốc tại cùng nhau, nàng đảo cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại tách ra mới phát hiện nguyên lai nàng cũng có thể như vậy tưởng nghiệm hắn. Đặc biệt là hôm nay Lâm Hoàng Phương cho nàng đổi sân sự tình, làm nàng không khỏi nhớ tới lúc trước mới vừa tiến thần vương phủ thời điểm, nàng cũng là bị Tuyết Hàm diễn trực tiếp mang tiến phượng ngô viện, lúc trước nàng cũng từng yêu cầu quá đổi chỗ ở, chính là lúc sau nàng tựa hồ không có kiên trì. Phía trước nàng còn cảm thấy chính mình không có kiên trì là bởi vì sợ bị quấy rầy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cũng không giống như là như vậy, có lẽ từ lúc ấy bắt đầu tuyết hàm diễn ở trong lòng nàng vị trí liền bất đồng đi, cho nên đối mặt hắn thời điểm, nàng luôn là thực dễ dàng liền thỏa hiệp. Cũng không biết hiện tại lúc này này phụ tử hai đang làm gì. Hẳn là ở vì nàng lo lắng cùng sốt ruột đi, này phụ tử hai đều thông minh, chỉ là không biết bọn họ thông gan đầu có hay không đoán được là Lâm Hoàng Phương bắt đi nàng. Mà lúc này tuyết hàm diễn mới vừa đến Hoàng Thành không lâu, hắn cùng vài vị tướng quân đi Hoàng Cung thấy Hoàng đế. Phong Bảo Bảo tắc trước mang theo cùng Hưu bọn họ hồi Vương phủ. Chỉ là lúc này hắn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, sớm đã đã không có lúc trước xuất phát khi cao hứng cùng vui sướng. Phong Nguyệt bị bắt tin tức thần trong Vương phủ người sớm đã biết được, cho nên thấy Phong Bảo Bảo như vậy biểu tình bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Mà nghe xong quản gia hồi bẩm sau, Phong Bảo Bảo cũng biết hai việc, một là bọn họ mới ra trinh không có bao lâu, liền có hai cái nam nhân tới đi tìm mẫu thân, một cái xuyên hồng y, một cái xuyên thanh y. Thanh ý là nam tử nói chính mình đều tư đầu nghe vũ. Mặt khác một kiện sao, là làm trong hoàng cung hoàng hậu nương nương lo lắng đau đầu sự tình, đó chính là công chúa tuyết vân giao rời nhà đi ra ngoài, không chỉ có chính mình trộm chạy đi ra ngoài, còn quải nhân tiện đem cửu hoàng tử cũng cùng nhau bắt góc, bất quá cũng may hai người cũng không có thật sự đơn độc đi ra ngoài, bên người tuy rằng không có mang lên bên người thị nữ, nhưng từ nhỏ bảo hộ bọn họ ám vệ không có rơi xuống. Đến nỗi bọn họ đi nơi nào, còn không có chờ quản gia nói, Phong bảo bảo cũng đã đoán được, Long Thành, bởi vì sư phó của hắn ở nơi đó. Cũng mặc kệ là tư đầu nghe vũ vẫn là tuyết vân giao, Phong bảo bảo đều vô tâm đi quản, hiện tại hắn trong lòng tưởng đều là Mẫu thân, khoảng cách mâu thân bị bắt đi đã qua hơn 10 ngày, cũng không biết Mẫu thân nàng hiện tại được không, có hay không ăn cơm no, có hay không những người đó ngược đãi. Thiếu ra, ngươi đã mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn là đi trước ngủ một lát đi, cùng hưu một đường cùng trở về. Nhìn thấy luôn luôn thích ăn thiếu ra đã nhiều ngày không chỉ có không có hảo hảo nghỉ ngơi, liền ăn đều không có như thế nào ăn. Này nho nhỏ thân thể, cùng hưu thật sợ hắn ăn không tiêu. Không cần. Phong bảo bảo lắc lắc đầu, ngươi phái đi đem tiểu trang trương bá tìm tới. Đúng vậy tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cùng hưu vẫn là không hề nói thêm cái gì, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Lúc này tìm mẫu thân quan trọng, phong bảo bảo nhưng không rảnh lo lắng có thể hay không bại lộ sự tình. Dù sao mẫu thân ở mông thành làm ra lương thực sự tình tất cả mọi người biết, tin tưởng hoàng đế bên kia cũng đã sớm biết. Chính văn chương 215 đoan uổng Hoàng cung, tuyên chính điện nội tuyết hàm thanh quỷ gối chính giữa một bộ suy yếu bộ dáng, thể mẫn tu lúc trước cho hắn hạ thuốc sổ thiếu chút nữa trực tiếp làm hắn đi gặp Diêm Vương ra, tuy rằng đi qua nhiều ngày như vậy, nhưng hắn người vẫn như cũ còn không có khôi phục lại, bất quá lúc này hắn lại không rảnh để ý tới thân thể của mình, bởi vì chuyện này phụ hoàng một khi trách tội xuống dưới. chính là sẽ rơi đầu, tuy rằng hắn cực lực biện giải, chính là tề mẫn tu trong tay nắm có hắn viết thư tử, điểm này hắn chống chế không được. người cái này lịch tử, tuyết y giống lớn, người tới, đêm này nghịch tử kéo ra ngoài chém, nhi tử là chính mình, tuyết ý tự nhiên cũng không tha, nhưng hắn đến chế quân lương, làm vô số tướng sĩ chết ở kia chiến trường phía trên, hắn lại như thế nào nuông chiều? phu hoàng tham mạng, phu hoàng tham mạng, nhi thần đoan uổng, nhi thần đoan uổng, tuyết hàm thanh gấp giọng gào thét, Hoa đoan uổng. Ừ. Nay chẳng lẽ không phải ngươi cái này lịch tử viết sao? Tuyết ý đem trong tay tin ném xuống dưới, một bộ giận không thể át bộ dáng. Là, đây là Nhi Thần viết, nhưng này đó đều là. Đều là Hoàng Huynh sai sử Nhi Thần, là Đại Hoàng Huynh muốn Nhi Thần làm như vậy. Vì cầu tự bảo vệ mình, Tuyết Hàm Thanh chỉ có thể bán Tuyết Hàm Ánh. Hắn biết cho dù như vậy Phụ Hoàng cũng sẽ không tha hắn, nhưng ít nhất hắn không cần đã chết. Phụ Hoàng, Nhi Thần không có sai sử lão tứ, này đó đều là chính hắn việc làm. cùng nhi thần không quan hệ đối với tuyết hàm thanh bàn đứng tuyết hàm ánh tựa hồ đã sớm liệu đến ở tuyết hàm thanh bị áp trở về thời điểm hắn liền biết đã xảy ra chuyện mấy ngày nay mặc kệ là hắn vẫn là huệ thừa tướng đều suy nghĩ biện pháp nhưng hoàng thượng hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không thể thấy tuyết hàm thành cho nên hắn không có biện pháp cùng hắn nói một chút từ nhỏ đến lớn tuyết hàm thanh tuy rằng vẫn luôn đi theo hắn bên người nhưng bọn hắn hai cái quan hệ nhưng không có tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh bên kia hảo hai người bất quá đều là lẫn nhau lợi dụng mà mình Hiện tại đã xảy ra chuyện, tuyết hàm thanh vì cầu tự bảo vệ mình đem sự tình đẩy đến hắn trên người, cũng không gì đáng trách. Tuyết ý mắt lạnh nhìn chính mình hai cái nhi tử, hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, chuyện này này hai cái nhi tử đều có phần, chỉ là hiện tại liền phải xem hắn là lập tức xá đi hai cái nhi tử, vẫn là tuyển trong đó một cái xá đi. Tuyết hàm diễn tử tiến cái này tuyên chính điện đến bây giờ vẫn luôn không có mở miệng qua, hiện tại nhìn thấy hoàng đế tầm mắt không ngừng ở tuyết hàm ánh cùng tuyết hàm thanh trên người luân thiên. Hắn hướng về phía Tề Xương để cái ánh mắt qua đi. "Hoàng thượng, lão thần có việc bẩm." Tề Xương nói chuyện đồng thời, tiến lên mại một bước quỳ xuống, nhiều năm như vậy mặc kệ là hắn không phải Tuyết Hàm diễn đều vẫn luôn ở ẩn nhẫn, cũng không phải bọn họ vô năng vô dụng mới muốn ẩn nhẫn, mà là bọn họ không nghĩ dễ dàng ra tay. Mặc kệ là Tuyết Hàm ánh vẫn là Tuyết Hàm Thành, hai người đều là hoàng tử, đều là bọn họ Tuyết Quốc vương ra, muốn đưa bọn họ nhổ tận gốc cũng không phải là giống nhau sự tình là có thể làm được, cho nên nhiều năm như vậy Bọn họ vẫn luôn âm thầm thu thập các loại chứng cứ. Mà bởi vì Phong Nguyệt tồn tại, Tuyết Hàm Diễn cũng không hề do dự, này đối Tề Xương tới nói là tốt nhất cơ hội, nguyên bản bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm một cái cơ hội, chỉ cần chờ đến cơ hội này hơn nữa trong tay chứng cứ, là có thể đưa bọn họ nhất cử đả đảo, kết quả không nghĩ tới cơ hội chính mình đưa tới cửa tới, hơn nữa vẫn là như vậy nghiêm trọng sự tình, kia bọn họ tự nhiên là muốn mượn đề tài. Chuyện gì? Tuyết Ý cao mày hỏi. Tề Xương đem giấu ở trong lòng ngực đồ vật đem ra, Sau đó giơ lên cao qua đỉnh đầu, hoàng thượng, đây là những năm gần đây duệ vương cùng ninh vương ăn hối lộ trái pháp luật, kết bệ kết cánh, hối quan, gom đất, du chế. Chứng cứ Ở tề xương không có đứng ra phía trước, tuyết y đã tính toán xá một bảo một, chính là hiện tại xem ra hắn hảo thái úy là muốn cho hắn hai cái nhi tử đều xá đi, khỏe mắt dư quang phiết tuyết hàm diễn liếc mắt một cái, cuối cùng tuyết y chậm rãi mở miệng, trình lên đến đây đi. Tuyết y ngồi trở lại đến long nghỉ phía trên. từ bông đức trong tay tiếp nhận hắn từ tề xương kia lấy tới đồ vật, sau đó liền như vậy lẳng lặng nhìn lên. Tuyết hàm ánh không nghĩ tới tề xương sẽ ở ngay lúc này đột nhiên hướng hắn làm khó dễ, lại còn có bày ra ra hắn nhiều như vậy tội trạng, lúc này hắn tâm cũng không có giống vừa mới như vậy nhẹ nhàng, bởi vì tề xương vừa mới nói hắn xác thật đều đã làm, chỉ là những việc này hắn đều rất cẩn thận, mỗi lần làm thời điểm đều thực mịt mở, vì sao tề xương trong tay sẽ chứng cứ. Mấy năm nay tuyết ý tuy rằng vô thanh vô tức. Nhưng mấy cái nhi tử đến tuột cùng đang làm cái gì, hắn trong lòng vẫn là có điểm số, chỉ là đương hắn xem xong tề xương trình lên tới đồ vật sau, hắn mới phát hiện chính mình trong lòng này số cùng hiện thực kém quá lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai cái nhi tử sở làm việc làm đã tới rồi táng tận thiên lương nông nỗi. Cầm sổ con tay bởi vì tức giận đã không chịu không chế run lên lên, tuyết ý rõ ràng cảm giác chính mình trong thân thể khí huyết đang không ngừng dâng lên, hắn vẫn luôn biết lão đại tâm hận, lão nhị mềm lòng. cho nên ở hai người chi gian hắn vẫn luôn lắc lư không chừng làm đế vương mềm lòng là chí mạng nhưng luận trị quốc lão đại tài có thể lại xa xa so ra kém lão nhị chính là tuyết ý không nghĩ tới chính là lao đại tâm hận xa xa vượt qua hắn tưởng tượng nếu ngôi vị hoàng đế thật sự giao cho trong tay của hắn kia bọn họ tuyết quốc chỉ sợ sẽ dân chúng lầm than tiếng oán than dậy đất nghĩ đến chỗ tuyết ý trong lòng tuy đau nhưng hắn vẫn là hạ quyết định người tới đem này hai cái nghịch tử giao từ đại lý tự thẩm vấn tề sương Chuyện này giao từ ngươi xử lý Hoàng thượng nghe được đại lý tự ba chữ Huệ Duệ Nghệ ngốc không được Nhưng vừa mới mở miệng đã bị hoàng đế cấp đánh gãy Huệ thưa tướng Ở ngươi mở miệng phía trước Tốt nhất trước hết nghĩ tưởng ngươi cùng này Hai nghịch tử làm sự tình có hay không quan hệ Tuyết ý nhìn chăm chăm Huệ Duệ Nghệ Lạnh lùng nói ra này một câu Như vậy ánh mắt, lời như vậy Làm Huệ Duệ Nghệ muốn lời nói hết thể tạp Ở trong miệng, một chữ đều phun không ra Phu hoàng, nhi thần uổng. Lúc này đến phiên Tuyết Hàm Ánh kêu hoan uổng. Tuyết Ý phiết đại nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một tia không tha, nhưng ngấm lại hắn làm những cái đó sự tình, kia một chút không tha thực mau liền biến mất hầu như không còn. Dẫn đi. Tuyết Ý phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Vội vàng bên trong, Tuyết Hàm Ánh con ngươi nhìn về phía huệ duyên nghệ, tuy rằng chỉ là vội vàng một phiết, nhưng hai người ở kia nháy mắt đã đạt thành nào đó quyết định. Nhìn Tuyết Hàm Ánh bị mang theo đi xuống. huệ duệ nghệ hung hăng chừng mắt nhìn tề xương liếc mắt một cái đều đi xuống đi tuyết ý lúc này tâm phiền ý loạn trực tiếp phất tay người đều đi xuống bất quá hắn mới vừa nói xong lại lập tức mở miệng diễn nhi lưu lại chờ tất cả mọi người đi xuống tuyết ý mới thở hổn hển khẩu khí làm tâm tình của mình vững vàng một ít Phu hoàng ngươi không sao chứ thấy tuyết ý sắc mặt không tốt lắm tuyết hàm diễn lo lắng hỏi một câu nếu có thể hắn cũng không nghĩ đối chính mình hai vị huynh đệ ra tay chính là hiện tại hắn đã không có đường lui Nếu hắn không ra tay, chính hắn liền sẽ lại lần nữa lâm vào nguy hiểm, đồng thời còn có hắn Nguyệt Nhi cùng bảo bảo, cho nên hắn chỉ có thể thực xin lỗi. Không có việc gì. Tuyết Ý phảng phất lập tức già rồi vài tuổi, đáp lời thời điểm cả người hiện hưu khí vô lực. Chính văn chương 216 nữ phản. Xoa xoa giữa mày, Tuyết Ý lại không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, diễn nhi trên người thương như thế nào. Hồi phụ hoàng, nhi thần thương không ngại, đa tạ phụ hoàng quan tâm. Tuyết Hàm diễn chắp tay trả lời. Phong Nguyệt còn không có tìm được sao? Tuyết Ý đột nhiên tìm hỏi Phong Nguyệt sự tình, mà đối với nữ tử này, Tuyết Ý thật đúng là không nghĩ tới nàng sẽ có lớn như vậy năng lực. Còn không có. Tưởng tượng đến Phong Nguyệt, Tuyết Hàm diễn trong mắt hiện lên một tia lo lắng, trở về trên đường hắn vẫn luôn có phái người đi tìm, mà hắn hoài nghi quá Tuyết Hàm ánh, cũng hoài nghi quá Tề xương. Nhưng hiện tại hai người kia hoài nghi đều đã giải trừ, Tuyết Hàm ánh nếu bắt Phong Nguyệt, như vậy ở Tuyết Hàm thành sự tình phát sinh. Ở hắn hồi hoàng thành thời điểm, Tuyết Hàm Ánh nên tới tìm hắn tới. Phần 129 Chính là liền vừa mới như vậy tình huống, Tuyết Hàm Ánh cũng không hề phản ứng, cho nên Phong Nguyệt khẳng định không ở hắn trên tay. Đến nỗi Tề xương, ở vừa mới tiến cung trên đường hắn đã thực thẳng thắn tìm hỏi qua, bởi vì lương thảo sự tình, Phong Nguyệt làm Tề xương rất là ngoài ý muốn, mà Tuyết Hàm diễn hỏi chuyện lại như thế trực tiếp, cho nên hắn thẳng thắn thừa nhận thượng một lần là hắn bắt đi Phong Nguyệt, nhưng lúc này đây tuyệt đối không phải. đối với tề xương cái này ông ngoại, tuyết hàm diễn vẫn là có chút tín nhiệm. yên tâm đi, kia hải tử cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. bất quá chấm đến thật không nghĩ tới, kia hải tử sẽ lợi hại như vậy. tuyết ý thật đúng là không nghĩ tới, cái kia nhìn như vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu cư nhiên sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, hắn thật đúng là coi khinh nàng. phụ hoàng bất giận, nguyệt nhi sự tình là nhi thần muốn nàng giấu dếm, phụ hoàng muốn trách thì trách nhi thần hảo. quái hoàng thượng trách tội phong nguyệt. Tuyết hàm diễn chủ động đem sự tình ôm ở chính mình trên người. Hảo, chấm cũng không có trách tội nàng ý tứ, lúc này đây nếu không có nàng hỗ trợ, chúng ta không chỉ có không có biện pháp đánh thắng một trận chiến này, thậm chí còn sẽ có nhiều hơn tướng sĩ chết ở chiến trường, thậm chí khả năng liền ngươi diễn nhi cũng không có biện pháp toàn thân mà lui. Cho nên chấm không chỉ có sẽ không trách hắn, còn muốn cảm ơn nàng. Tuyết ý lời này nhưng thật ra giảng thiệt tình thực lòng, rốt cuộc không có phong nguyệt lương thảo, tình huống hiện tại còn không biết thế nào đâu. chứ biết ngươi thích Phong Nguyệt, nhưng thân phận của nàng chỉ là một giới thương nữ, như vậy thân phận tương lai như thế nào có thể trở thành nhất quốc chi mẫu? Phu hoàng, ngươi tuyết hàm diễn kinh ngạc ra tiếng, chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị đột nhiên xông tới hung đức cấp đánh gãy. Hoàng thượng, hoàng thượng, không hảo, việc lớn không tốt. Chuyện gì như vậy hoảng loạn? Đối với ông đức ấy giày tuyết ý rất không vừa lòng. Hồi hoàng thượng, Duệ vương cùng Ninh vương ở bị áp đại lý tự trên đường bị tiếp, hiện tại bọn họ đã khởi binh phản. Lúc này chính mang binh đánh vào Hoàng Cung đâu? Vương Đức vội vã hồi. Cái gì? Ngự phản. Tuyết ý biết hai người khẳng định không cam lòng, nhưng hắn không nghĩ tới này hai người động tác cư nhiên sẽ nhanh như vậy. ấn thời gian tính này hai người là vừa bị áp ra Hoàng Cung đã bị người cướp. Kiếp người chính là. Tuyết hàm diễn xen mồm hỏi. Huệ thưa tướng. Tuy rằng trong lòng sớm đã có sở suy đoán, mà khi suy đoán trở thành hiện thực khi, Tuyết ý cũng hảo Tuyết hàm diễn cũng hảo đều vẫn là bị kinh tới rồi. bất quá lúc này cũng không phải là kinh ngạc thời điểm phu hoàng nhi thần đi xem nói xong tuyết hàm diễn không đợi tuyết ý trả lời liền trực tiếp xoay người chạy đi ra ngoài hai người ở ngoài hoàng cung bị kiếp lúc sau liền trực tiếp khởi binh lũ phản nghĩ đến là khẳng định sớm có chuẩn bị tuyết hàm diễn sợ bọn họ đến lúc đó thật sự sát tiến cung vậy không thể vãn hồi thấy tuyết hàm diễn chạy ra đi tuyết ý lập tức đối với ông đức phân phó nói mau mau đi điều cấm quân nhất định phải bảo vệ tốt diễn nhi là Lão nô này liền đi. Vương Đức nói xong cũng lập tức xoay người liền chạy. Mà lúc này Tuyết Hàm Ánh sắc thật cũng đã dẫn người sát vào hoàng cung, phá tan đạo thứ nhất cửa cung, xảy ra chuyện sau Tuyết Hàm Ánh liền cùng Huệ Duệ Nghệ thương lượng suốt một ngày, bọn họ nghĩ tới rất nhiều biện pháp, mà nhất hư tính toán chính là khởi binh lưu phản, tuy rằng làm như vậy thanh danh không tốt lắm, nhưng vì mạng sống cũng đừng hán pháp, từ xưa được làm vua thua làm giặc, lịch sử đều từ người thắng viết, chỉ cần có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, Tuyết Hàm Ánh cũng mặc kệ các Ba tính như thế nào nghị luận hắn, đương nhiên không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không đi này một bước, bởi vì một khi mưu phản thất bại, thì hắn liền lại vô còn sống khả năng, nhưng hắn không nghĩ tới tề xương sẽ ở ngay lúc này đột nhiên đối hắn làm khó dễ. Nếu lần này hắn thật sự vào đại lý tự như vậy lấy hắn đã làm sự tình tới nói, hắn chạy trời không khỏi nắng. Nếu tả hữu đều là chết, như vậy còn không bằng liều chết đánh cuộc, bởi vì quá mức vội vàng, thời gian cũng phi thường hữu hạn, cho nên bọn họ có thể ấn bài người cũng không nhiều. cho nên thương lượng lúc sau bọn họ đem người ấn xếp hạng hoàng cung bên ngoài chỉ cần hắn xảy ra chuyện những người này liền có thể lập tức hành động hoàng cung cửa tuy có thủ vệ nhưng như vậy vài người căn bản không phải bọn họ đối thủ trong cung tuy rằng cấm quân nhưng bọn họ nếu có thể khống chế tốt tốc độ như vậy ở cấm quân nhận được tin tức khi vội vàng mà đến khi bọn họ người hẳn là sớm đã sát vào tuyên chính điện sinh tử tại đây nhất cử tuyết hàm ánh không có bất luận cái gì do dự đến nỗi huệ doanh nghệ lúc trước đang thương lượng thời điểm hắn cũng không muốn chạy mưu phản này một bước rốt cuộc một khi đi rồi này một bước hắn liền không có đường rút lui nhưng hiện tại hắn lại nghĩa vô phản cố cứu tuyết hàm ánh bọn họ mà hắn làm như vậy nguyên nhân chính là bởi vì tuyết y ở tuyên chính điện nội đối hắn nói câu nói kia tuyết hàm ánh làm những cái đó sự tình đại bộ phận đều có hắn tham với liền tuyết hàm ánh đều khó thoát chịu tội huống chi là hắn đâu huệ duệ nghệ cùng tuyết hàm ánh ấn bài sắc thật không tồi ấn bọn họ kế hoạch chỉ cần là bắt lấy thời gian hành động nhanh chóng Bọn họ thành công, cơ hội phi thường đại, nhưng bọn họ ngản tính và tính, tính lậu Tuyết Hàm Thanh. Bởi vì sự ra đột nhiên, ấn xếp hạng ngoài hoàng cung người cũng không biết trong cung đã xảy ra sự tình gì. Ở bọn họ trong mắt Tuyết Hàm Thanh là bọn họ một bác người, cho nên ở kiếp người thời điểm, những người đó liền Tuyết Hàm Thanh cũng cùng nhau cướp. Tuyết Hàm Thanh cũng không biết Tuyết Hàm Anh cụ thể tính toán, bị người kiếp ra tới sau, hắn chỉ cho là muốn chạy trốn đi, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tuyết Hàm Ánh, cư nhiên sẽ trực tiếp rút kiếm quay đầu sát tiến hoàng cung. Tuyết Hàm Thanh tuy rằng không có tham với này cuối cùng thương lượng, nhưng hắn vẫn luôn đi theo Tuyết Hàm Ánh bên người nhiều năm như vậy, liền tính không có nói cho hắn là chuyện như thế nào. Lúc này hắn cũng đại khái đoán được, cho nên Tuyết Hàm Thanh cũng không có đảo tẩu mà là cũng đi theo đám người sát vào hoàng cung, chỉ là lúc này hắn mục đích lại đã Tuyết Hàm Ánh bất đồng. Mà lúc này Tuyết Hàm Ánh một lòng một dạ nghĩ phải dùng nhanh nhất tốc độ sát tiến tuyên chính điện, cho nên cũng không có chú ý tới Tuyết Hàm Thanh. Thẳng đến một phen lợi kiếm từ phía sau đem hắn đâm thủng, hắn mới ngạc nhiên quay đầu lại, thấy rõ ràng Tuyết Hàm thanh mặt. Tuyết Hàm diễn vội vàng đuổi tới cửa cung khi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Ngươi Tuyết Hàm làm nổi bật máu tươi trong miệng chỉ kinh ngạc hộp ra một chữ. Hoàng huynh, thực xin lỗi, vì tự bảo vệ mình, ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Tuyết Hàm thanh lãnh lãnh trả lời. Chính văn chương 217 Hoàng thành biến hóa. Ở biết rõ ràng Tuyết Hàm ánh ý đồ sau, Tuyết Hàm Thanh cũng không phải không có nghĩ tới. Nếu vừa mới hắn không có bán đứng tuyết hàm ánh nói, lúc này hắn thật đúng là sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, chính là vừa mới hắn ở tuyên chính điện nói những lời này đó, cùng tuyết hàm ánh cũng coi như là hoàn toàn quyết liệt. Hôm nay nếu tuyết hàm ánh mưu phản thành công, như vậy hắn cũng dung không giới hắn, nếu hắn không có thành công, kia phụ hoàng cũng sẽ không tha hắn, tả hữu cân nhắc một chút, hắn còn không bằng giết tuyết hàm ánh, tuy rằng như vậy phụ hoàng cũng sẽ không liền như vậy tha hắn, nhưng ít ra cũng coi như là đoái công chỗ tội. Phu hoàng có lẽ sẽ đối hắn một lần nữa xử lý, có cái này ý tưởng sau, hắn không có do dự, thừa dịp tuyết hàm ánh chưa chuẩn bị, trực tiếp rút kiếm thứ hướng về phía hắn. Huệ Duệ Nghệ đứng ở cách đó không xa nhìn, một trương mặt già tràn đầy tuyệt vọng, xong rồi, hắn Huệ Duệ Nghệ cả đời này xem như xong rồi. Cuối cùng, Huệ Duệ Nghệ liền phản kháng đều lười đến, trực tiếp ném xuống trong tay kiếm, một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên mặt đất. Tuyết hàm diễn không nghĩ tới, cuối cùng giết tuyết hàm ánh cư nhiên sẽ là Tuyết Hàm Thành. Bất quá nhìn đến những người đó từ bỏ chống cự sau, hắn nhắc tới tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Này Hoàng Cung tuy rằng có cấm quân, nhưng tuyết hàm làm nổi bật tới người cũng không phải bình thường binh lính, cho nên cuối cùng thắng bại như thế nào thật đúng là không nhất định. Một hồi binh biến bởi vì tuyết hàm thanh hành động mà như vậy trước tiên kết thúc, đương tuyết ý biết sau cũng là vạn phần ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng cũng không có bởi vậy mà thả tuyết hàm thanh. Tuyết hàm ánh cùng Huệ Duệ Nghệ bởi vì mưu phản, trực tiếp bị sao ra, duệ vương phủ cùng huệ trong phủ hạ mấy trăm người đều bị liên lụy chém đầu thị chúng phàm la cùng tuyết hàm ánh còn có huệ duệ nghệ đi gần cũng đều bị liên lụy bạch ngưng đến chết đều không có nghĩ đến nàng thế giới sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất tuyết hàm thanh ở đại lý tự chịu thẩm hắn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến tuyết hàm ánh trên người hơn nữa hắn giết tuyết hàm ánh xem như nói công chủ tội cuối cùng bị gọt bỏ ninh vương danh hiệu cả đời giam cầm ở ninh vương trong phủ cuối cùng tuyết ý trung quy vẫn là đối một người mềm lòng Đó chính là tuyết diệp nhiên, duệ vương phủ tiểu thế tử, hắn tiểu tôn tử, dù sao cũng là từ nhỏ sủng lớn lên hài tử, muốn giết hắn tuyết ý không đành lòng, cuối cùng đem hắn súng quân tới rồi hoàng lăng, làm hắn cả đời ở kia thủ lăng. Mà trong cung huệ phi cùng Thuộc phi đồng thời bị đánh vào lãnh cung, bất quá bất đồng chính là Thuộc phi chỉ là bị đánh vào lãnh cung, mà huệ phi thì tại ba ngày sau bị ban ba thước lộ trắng. Ở hoàng thành một mảnh hỗn loạn thời điểm, vũ quốc đô thành lâm hoàng phương nhà riêng cũng náo nhiệt phi phạm. Bởi vì Vũ Quốc công chúa Vũ Phi Nhu vẫn luôn ái mộ Lâm Hoàng Phương, nhưng Lâm Hoàng Phương không muốn làm gái này phò mã ra, cho nên liền đối công chúa kỳ hảo vẫn luôn làm lơ. Kết quả Phong Nguyệt tồn tại, cộng thêm Lâm Hoàng Phương đặc biệt đối đãi truyền vào công chúa trong hai, vì thế vị này tôn quý công chúa liền trực tiếp giết đến Lâm Hoàng chủ nhà riêng. Ngày này Lâm Hoàng Phương không ở trạch nội, Phong Nguyệt cũng lười đến đi nhà ăn ăn cơm, khiến cho quản gia thiếu làm vài món thức ăn đưa đến nàng trụ trong viện. kết quả còn không có ăn mấy khẩu cơm liền nghe được bên ngoài ồn ào nhốn náo vung chiếc đua mới vừa đứng dậy liền thấy liền một cái ăn mặc phấn ý thì trang điểm quý khí nữ tử đi đến chính là ngươi cái này tiện nhân câu dẫn vương ca ca xem bản công chúa hôm nay không đánh chết ngươi nói vũ phi nhu đi vào phong nguyệt trước mặt nâng lên tay liền tưởng cho hắn một bạt hai phong nguyệt cũng không phải ăn chay ngây ngốc đứng ở nơi đó bất luận cái gì đánh dỗi tay kịp thời bắt được vũ phi nhu tay ngươi là ai ngươi cùng chó điên dường như vào cửa liền loạn cắn người kỳ thật tử vừa mới nói chung phong nguyệt cũng đã biết trước mắt nữ tử là ai nhưng cho dù biết nàng cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở bị người đánh ngươi này đê tiện người mau buông ra bản công chúa dám cùng bản công chúa đoạt phương các ca ngươi là không mệnh đi vũ phi nhu muốn đánh người nhưng tay bị phong nguyệt nắm lấy lập tức còn tránh thoát không được vì thế quay đầu lại quát các ngươi là người chết ta không thấy được nàng khi dễ bản công chúa sao nghe được vũ phi xoa lời nói Phía sau đi theo người lập tức tưởng tiến lên, bất quá lại bị vội vàng mà đến Khang An cấp cả lại. Gặp qua công chúa, công chúa bất giận. Phong cô nương là vương gia khách nhân, nếu ăn đánh, vương gia sẽ không cao hứng. Khang An vẫn luôn đi theo lâm hoàng Vương, tự nhiên rõ ràng nhà mình chủ tử cùng công chúa chi gian sự tình. Công chúa điêu ngoa tùy hứng, chủ tử một chút đều không thích nàng, nhưng lại ngại với công chúa thân phận, không có đem sự làm quá tuyệt. Nhưng nếu hôm nay công chúa đánh Phong Nguyệt, Này chủ tử vừa giận chỉ sợ vẫn luôn cho rằng duy trì điểm hòa bình liền phải tan vỡ đến lúc đó nan kham chỉ sợ cũng là công chúa. Lấy chủ tử thân phận cùng công chúa tự nhiên là không thể so, nhưng hiện tại Hoàng thượng nghề trọng chủ tử, ở quốc gia đại sự cùng tiểu nhi nữ tư tình thượng, tự nhiên là quốc gia đại sự làm trọng. Đương nhiên nếu có thể Vũ Hoàng cũng không nghĩ quá nghề trọng chủ tử, nhưng ai làm chính hắn sinh mấy cái nhi tử cũng chưa dùng, đừng nói thượng chiến trường, liền mũi tên đều sẽ không bán. người như vậy chỉ có thể ngốc tại này đô thành hưởng hưởng vinh hoa phú quý mà này công chúa tuy rằng điêu ngoa tùy hứng nhưng đối nhà mình chủ tử lại ngoan ngoan phục tùng còn tựa hồ có chút sợ chủ tử một khi chủ tử mặt lạnh nàng liền cùng ngoan cùng tiểu miêu dường như nghe đến đó phong nguyệt tự nhiên là nghe ra một ít môn đạo vì thế lập tức buông lòng tay sau đó tiếp lời nói gặp qua công chúa dân nữ không biết là công chúa nhiều có đắc tội còn thỉnh thứ lỗi dân nữ xác thật chỉ là vương gia khách nhân Lúc này dân nữ đã ra tới nhiều như vậy thiên trong nhà nhi tử chỉ sợ tưởng dân nữ tưởng thực, đang nghĩ ngợi tới hướng ngũ ra trảo từ biệt đâu. Người có đứa con trai, người thành thân. Vũ Phi Nhu đột nhiên kinh hỉ mở miệng. Nghe được thành thân, Phong Nguyệt sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ứng nói, đúng vậy, dân nữ đã thành thân, dân nữ nhi tử đều đã năm tuổi. Lời này công chúa nghe cao hứng, nhưng khang hoan nghe lại đau đầu thực, hơn nữa hắn biết rõ Phong Nguyệt nói là nửa thật nửa giả. Nàng có một cái nhi tử là không có sai, nhưng nàng cùng thần vương lại không có thành thân. Phần 130 Hai tử đều năm tuổi lạc, thật đúng là nhìn không ra tới, ngươi đã là phương ca ca khách nhân, kia tự nhiên cũng là bản công chúa khách nhân, nếu không ngươi cùng bản công chúa hồi cung đi, bản công chúa sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vừa nghe đến Phong Nguyệt không chỉ có kết hôn liền hai tử đều năm tuổi, Vũ Phi Nhu thái độ lập tức liền chuyển biến, đối Phong Nguyệt kia kêu, kêu một cái nhiệt tình. Vừa mới còn muốn đánh nàng người. Hiện tại lúc này lại nói phải hảo hảo chiêu đãi nàng, Phong Nguyệt Miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nàng hiện tại tuy rằng còn không có cùng Tuyết Hàm diễn thành thân, nhưng nàng hiện tại thấy thế nào đều tính thần vương phủ người, này Vũ Quốc cùng Tuyết Quốc mới vừa đánh giặc xong đâu, lúc này nàng đi Vũ Quốc hoàng cung, kia không phải chính mình đi tìm chết sao? Đa tạ công chúa hảo ý, dân nữ chỉ là một giới thảo dân, hoàng cung như vậy địa phương cũng không phải là dân nữ có thể đi. Phong Nguyệt phóng thấp tư thái, nàng hiện tại liền một cái tòa nhà đều chạy không ra được. Càng đừng nói là hoàng cung, cho nên nàng tuyệt đối không thể đi hoàng cung. Không quan hệ, có bản công chúa ở Vũ Phi Nhu nói còn không có nói xong đã bị Khang An cấp đánh gãy. Hồi công chúa, này phong cô nương sẽ cùng vương ra cùng nhau hồi vương phủ, cho nên không thể cùng công chúa cùng nhau tiến cung. Hồi vương phủ, Vũ Phi Nhu nhíu như mày, sau đó đột nhiên thầm nghĩ, ngươi họ phong. Vậy ngươi cùng kia phong diệu dung là cái gì quan hệ? Trả lời Vũ Phi Nhu người cũng không phải phong nguyệt, mà là vừa mới trở về lâm hoàng vương. Chính văn chương 218 thiết kế công chúa. Nguyệt Nhi là phong diệu dung muội muội cũng là buồn vương vị hôn thê. Lâm Hoàng Phương mặt vô biểu tình nói, tuy rằng hắn chỉ cho phép chắc phi cấp phong nguyệt, nhưng lúc này lấy phong nguyệt tới đương công chúa nhưng thật ra không tồi. Vị hôn thê. Vũ Phi Nhu Kinh Hô ra tiếng, Phương ca ca, ngươi. Này, nữ nhân này đều thành thần, liền hài tử đều có, sao lại có thể tái giá cho ngươi đâu. Nguyệt Nhi là một cái hài tử, nhưng hắn cũng không có thành thân. Nàng sẽ gả cho bổn Vương. Lâm Hoàng Phương lời này tuy rằng là cùng Vũ Phi Nhu nói, nhưng đôi mắt lại là nhìn Phong Nguyệt. Phương ca ca, nàng một cái nàng giày rách, nàng. Phi Nhu, ngươi là công chúa. Lâm Hoàng Phương nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong giọng nói lại làm người nghe ra lạnh lẽo. Phương ca ca. Vũ Phi Nhu tức giận kêu to, tức giận con ngươi nhìn về phía Phong Nguyệt, tựa hồ ở khí nàng lừa nàng. Hảo sát trời đã không còn sớm, Khang An đưa công chúa hồi cung. Lâm Hoàng Vương không cho Vũ Phi Nhu nói cái gì nữa cơ hội mang Phong Nguyệt tới nơi này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn nguyên bản là muốn cho Khang An trực tiếp đem người đưa về vương phủ, nhưng tưởng tượng đến trong vương phủ có một cái phong diệu dung, còn có mấy cái ngày thường tương đối kiêu ngạo tiểu tiếp hắn sợ Phong Nguyệt như vậy không danh không phận vào vương phủ sẽ chịu ủy khuất, mới đem người đưa tới đô thành. Bất quá hắn lại đã quên này, đô thành còn có một cái Vũ Phi Nhu. Cái này Vũ Phi Nhu càng tức giận, bất quá nàng cũng sẽ không sinh Lâm Hoàng Phương khí. mà là đem sở hữu sai đều do tới rồi phong nguyệt trên đầu công chúa thỉnh khang an đối với vũ phi nhu làm cái thỉnh động tác vũ phi nhu cắn cắn rậm rậm chân cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện đi rồi bất quá ở ra cửa phía trước nàng còn hung hăng chừng mắt nhìn phong nguyệt liếc mắt một cái nhìn đến vũ phi nhu ánh mắt phong nguyệt rất là bất đắc dĩ nàng đây là chiêu ai chọc ai thật là nằm đều chúng đạn chờ đến tất cả mọi người đi ra ngoài phong nguyệt lại ngồi xuống Chậm gì gì ăn nàng đồ vật bất qua ăn một ngụm sau nàng chậm rãi mở miệng nói vị này công chúa thực thích ngươi cưới nàng ngươi chính là phò mã ra tại đây vũ quốc địa vị liền càng ổn lâm hoàng vương cũng không có trả lời phong nguyệt nói hắn nhàn nhạt nhìn bản thượng thái sắc liếc mắt một cái sau đó ở một bên ngồi xuống nguyệt nhi bổn vương không thiếu bạc ngươi không cần cho bổn vương tình bạc chỉ ăn như vậy vài món thức ăn phong nguyệt ăn cơm động tác tạm dừng một chút nàng túi đầu trước nhìn một chút chính mình trước mắt này sau cái chén sau đó mới ngẩng đầu trả lời lâm hoàng vương này có lẽ chính là ta và ngươi bất đồng địa phương đi ngươi cũng không phải từ nhỏ chính là vương gia ngươi cũng ăn qua khổ ai qua đói ngươi hẳn là biết ngươi ngày thường kia một đốn đủ ba cánh ăn một tháng hiện tại ngươi là cao cao tại thượng vương gia ngươi có thể mặc tốt một chút chủ ăn ngon một ít ăn cũng có thể tốt một chút nhưng ăn đủ rồi là được làm như vậy nhiều lại ăn không hết ngươi không cảm thấy lãng phí sao phong Nguyệt biết thân là hoàng tộc muốn giảng phô trương muốn giảng thể diện có chút lãng phí là ắt không thể thiếu nhưng hiện tại ở chính mình trong nhà thể diện phô trương đều không cần, kia ăn cơm gì đó chỉ cần chính mình ăn vui vẻ ăn thoải mái liền hảo. Phong Nguyệt nói làm Lâm Hoàng Phương sắc mặt có chút khó coi, có lẽ chính là bởi vì trước kia nghèo quá khổ quá, cho nên hiện tại hắn mới có thể như thế để ý này đó, hắn biết đây là hắn đáy lòng chỗ sâu trong kia một chút tự ti ở quay phá, mà hắn vẫn luôn đem điểm này tự ti tàng thực hảo, nhưng hiện tại lại như vậy trắng ra bị Phong Nguyệt nói ra. Thấy Lâm Hoàng Phương sắc mặt không tốt lắm, Phong Nguyệt cũng không hề ăn, ngung chiếc đũa tiếp theo mở miệng, Như thế nào bị ta nói chúng rồi, không vui. Không có. Hảo đi, ngươi nói không có liền không có. Bất quá Lâm Hoàng Phương, ngươi liền thật sự không suy xét một chút vị kia công chúa. Ngươi xem nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, lại như vậy tuổi trẻ thật tốt. Phong Nguyệt tiếp tục du thuyết. Nàng không có ngươi hảo. Lâm Hoàng Vương trực tiếp trả lời. Ngươi này cái gì ánh mắt ta, phóng hảo hảo tiểu cô nương không cần, cố tình muốn ta cái này. Dày rách. Phong Nguyệt lúc này chính là tự hắc thành thạo. ở hồi đô thành dọc theo đường đi nàng nhưng không ít nói chính mình nói vậy nguyệt nhi bổn vương không hy vọng lại nghe được hai chữ ai lâm hoàng phương ngươi rốt cuộc muốn thế nào a ta tưởng ta nhi tử ngươi phóng ta trở về được không tại đây mấy ngày phong nguyệt cũng nghĩ tới biện pháp đào tẩu bò qua tường đi tìm lỗ chó nhưng mỗi lần đều bị khang an tên kia cấp chảo trở về nguyệt nhi ngươi về sau chính là bổn vương người đến nỗi nhi tử nếu nguyệt nhi thật sự tưởng nhầm nói liền cùng bổn vương sinh một cái hảo Lâm Hoàng Phương không mặn không nhạt nói. Phong Nguyệt trực tiếp tạch một chút đứng lên. Lâm Hoàng Vương, ngươi quả thực không thể nói lý. Nói xong, Phong Nguyệt liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn Phong Nguyệt thân ảnh, Lâm Hoàng Phương quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn. Con ngươi không khỏi thâm thâm. Từ cùng Phong Nguyệt ở chung lúc sau, hắn tựa hồ càng ngày càng không có vương ra cái giá. Nhiều năm như vậy dưỡng thành một ít thói quen cũng ở tiềm di mạc hóa ở thay đổi, không thể không nói Phong Nguyệt đối hắn lực ảnh hưởng rất lớn. Mà đi ra Phong Nguyệt cân não động tới rồi Vũ Phi Nhu trên người, cái này công chúa thích lâm hoàng vương kia nàng có phải hay không có thể lợi dụng một chút cái này công chúa đâu. Vì thế ở ba ngày sau, Vũ Phi Nhu lại lần nữa tới cửa thời điểm, Phong Nguyệt bình lui tả hữu, chỉ chờ Vũ Phi Nhu hòa nàng hai người ở phòng trong. ngươi muốn làm sao? Vũ Phi Nhu vẻ mặt phòng bị nhìn Phong Nguyệt, tựa hồ sợ nàng đối nàng bất lợi dường như. Công chúa, ta muốn cho ngươi giúp ta một chút. Phong Nguyệt không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Bản công chúa dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Vũ Phi Nhu đối phong nguyệt hận đều hận chết, lại sao có thể giúp nàng? Bất quá phong nguyệt đảo cũng không đội, nàng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mở miệng, bằng ngươi thích Lâm Hoàng Phương. Ngươi, công chúa, ta thừa nhận phía trước ta nói không phải toàn bộ đều là thật sự, nhưng ta xác thật có nhi tử, cũng có yêu thích người, hiện tại bọn họ hẳn là đang ở nôn nóng chờ ta trở về, chính là Lâm Hoàng Phương bởi vì cái kia hôn ước nhưng vẫn không cho ta đi. Ngươi như thế nào sẽ phương cà cà có hôn nước? Ngày ấy Vũ Phi Nhu không cơ hội hỏi, lúc này tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Hôn nước là ta mẫu thân đính xuống, bất quá cái này hôn nước đã không có, Lâm Hoàng Phương sớm đã cưới ta tỷ tỷ, mà ta cũng sớm đã thích người khác, sinh hạ hải tử. Vậy ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Ta là bị Lâm Hoàng Phương chụp tới, mấy ngày nay ta mỗi ngày nghĩ muốn chạy trốn đi, chính là vẫn luôn không có cơ hội, cho nên ta tưởng thỉnh công chúa giúp giúp ta, giúp ta chạy đi. Ngươi xem chỉ cần ta đi rồi, Lâm Hoàng Phương cũng liền không có biện pháp, công chúa lớn lên như vậy xinh đẹp, lại như vậy tuổi trẻ, chỉ cần cùng Lâm Hoàng Phương nhiều hơn ở chung, hắn nhất định sẽ nhìn đến ngươi hảo, đến lúc đó công chúa nhất định sẽ gả tiến trấn Nam vương phủ, trở thành trấn Nam vương phi. Phong Nguyệt chính là nhân tinh, ngày thường ở khách điếm cái dạng gì xảo quyệt khách nhân không có gặp được quá, này công chúa tuy rằng điêu ngoa tùy hứng một ít, nhưng rốt cuộc còn trẻ, cũng không phải là Phong Nguyệt đối thủ. Nay không Vũ phi Nhu nghe xong, không có bất luận cái gì do dự, lập tức đáp ứng rồi Phong Nguyệt. Chính văn chương 219 lựa chọn. Buổi tối Lâm Hoàng Phương trở lại trong nhà, bởi vì hôm nay trở về tương đối chế, hắn biết lúc này Phong Nguyệt khẳng định đã dùng bữa tối. Khang An, hôm nay Nguyệt Nhi An phận sao? Đối với Phong Nguyệt chạy trốn, Lâm Hoàng Phương cũng không ngoài ý muốn, dù sao có Khang An ở chỗ này, hắn một chút đều không lo lắng. Hôm nay Phong Cô Nương một ngày cũng chưa ra quá sân, bất quá bữa tối trước công chúa đã tới. Lúc sau phòng cô nương liền vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới quá, liền bữa tối cũng vô dụng. Khang An trả lời. Cái gì? Vũ Phi Nhu. Nàng cùng Nguyệt Nhi nói gì đó? Xem ra hắn đối cái này công chúa vẫn là quá khách khí, phía trước hắn rõ ràng ở trong cung đối công chúa nói qua, làm nàng không cần lại đến tìm Nguyệt Nhi, nhưng hôm nay nàng cư nhiên lại chạy tới. Cái này thuộc hạ không biết. Không biết. Công chúa cùng phong cô nương đơn độc ở trong phòng lời nói. thuộc hạ ở bên ngoài nghe không được bên trong nói cái gì. Hô đồ, công chúa là cái gì tính tình ngươi không biết, làm nàng cùng Nguyệt Nhi đơn độc ở chung, Nguyệt Nhi hắn Lâm Hoàng Phương nói đột nhiên im bặt. sau đó giữa mày nhíu lại tiếp theo mở miệng, là công chúa cho các ngươi ra tới. Không phải, là phong cô nương làm chúng ta ra tới, nàng nói muốn cùng công chúa nói chuyện. Nói đến này thời điểm, Khang An cũng đã nhận ra không đúng, mà lúc này Lâm Hoàng Phương đã xông ra ngoài. Mà lúc này phòng trong nào còn có phong nguyệt thân ảnh. chờ lâm hoàng phương đá văng môn sông tới thời điểm chỉ có một tỷ nữ ăn mặc phong nguyệt quần áo ở nơi đó run bần bật lâm hoàng phương nhận được cái này tỷ nữ là công chúa bên người người lạnh lung nhìn chằm chằm cái kia tiểu tỷ nữ lâm hoàng phương âm chầm mở miệng cho buồn vương tìm. đúng vậy khang an lĩnh mệnh mà đi trong lòng ảo nào, nào không thôi đều do hắn nhất thời sơ sẩy mới làm phong nguyệt có chạy trốn cơ hội mà lúc này phong nguyệt thật là có điểm phát điên còn có muốn mắng người cái này công chúa thật là hảo tâm làm chuyện xấu a Công chúa sợ nàng chạy không thoát, một đường đem nàng đưa ra thành, sau đó tìm một cái hẻo lánh địa phương đem nàng thả xuống dưới, sau đó, sau đó liền như vậy đi rồi. Này trước không có thôn sau không có tiệm, trên người nàng lại không có bạc, này muốn nàng đi như thế nào à, phong nguyệt này sẽ thật là có điểm khóc không ra nước mắt, vừa mới nàng hẳn là sớm nên cùng công chúa nói, làm nàng ở đô thành đem nàng vông, như vậy mặc kệ nàng đi tiểu trang vẫn là tiền trang đều có thể. Nhưng như bây giờ tình huống, thiên cũng đen, Nàng phải làm sao bây giờ? Hồi Đỗ Thành Chỉ sợ lúc này Lâm Hoàng Phương đã phát hiện nàng không thấy Hiện tại này thượng thời điểm lại trở về Chỉ sợ cũng là chui đầu vô lưới Không thể quay đầu lại Vậy chỉ có đi phía trước đi rồi Bên này hắn Lâm Hoàng Phương làm khang an đi tìm người sau Chính hắn cũng lập tức xoay người đi ra ngoài Mà hắn muốn đi địa phương tự nhiên là Hoàng Cung Một đường thông suốt ở vào Hoàng Cung Tìm được rồi Vũ Phi Nhu Vũ Phi Nhu không nghĩ tới Lâm Hoàng Phương Sẽ ở ngay lúc này đột nhiên tiến cung Bất quá có thể đến hắn, Vũ Phi Nhu liền vui vẻ, Phương ca. Vui vẻ nói còn không có nói ra, Vũ Phi Nhu đã bị Lâm Hoàng Phương kêu tức giận bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nói, người đem Nguyệt Nhi đưa tới đi đâu vậy? Lúc này Lâm Hoàng Phương không xác định Phong Nguyệt là chạy trốn, vẫn là bị trước mắt công chúa cấp bắt lên. Nghe được Lâm Hoàng Phương gần nhất liền hỏi Phong Nguyệt, còn đối chính mình như vậy hung, Vũ Phi Nhu cũng sinh khí, cao ngạo nâng nâng cầm trả lời, bản công chúa không biết người đang nói chút cái gì.